ác ma thuật sĩ sở sở quỷ dị nhất pháp trượng vung lên liền có màu đen trong suốt cái bóng lao ra mà bị trong suốt cái bóng sông ở trên người ma thú thân thể đều sẽ đột nhiên cứng đờ sau đó khi tức hoàn toàn không có ngã xuống không có bất kỳ vết thương nhưng ngã xuống ma thú trong mắt lại đều là sợ hãi theo lý việt một nhóm xuất thủ nhất thời vách núi phía nam bảy ma thú đều hỗn loạn cả lên trong đó không ít bạch ngân đẳng cấp ma thú giống giận hướng về tinh linh nữ vương nữ vu đại đội các loại chờ công kích mà đến nhưng năm đầu song túc phi long thực lực cũng không yếu hắc á m vẫn tinh t ừ trên trời giáng xuống đập về phía tất cả bạch ngân ma thú lý viện sắc mặt l ã n h tĩnh ngồi ở hắc long á hoàng trên lưng hắn đã thi triển ra pháp thuật quang hoàn cùng nguyên tố quang hoàn hai cái kỵ sĩ kỹ năng lưỡng chủng quang hoàn hắn đều là đem hắc long á hoàng nữ vu vương hậu cọ dạn hỏa hệ nữ vu xả mạn bạo phủ dù sao tinh linh nữ vương sủ lỉ cùng bạch ngân tinh linh hạ giờ ở tiễn hệ kỹ năng cũng không hoàn toàn thuộc về pháp thuật công kích vật lý công kích cũng chiếm so với rất lớn đến mức g á c ma thuật sĩ sở sở pháp thuật quá quỷ dị không dùng được pháp thuật quang hoàn để thăng pháp thuật uy năng năm đầu hoàng kim giai bậc ma thu chứng kiến hắc long cũng không có tới đến trung tâm vị trí mà là cùng vòng ngoài ma thu chiến thành một đoàn nhất thời đều thu hồi ánh mắt tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vách núi tùy thời đều làm song song lên phía trước cướp đoạt bảo vật chuẩn bị thời gian trôi qua lý việt cũng không rõ ràng bọn họ một chuyến đến cùng giết bao nhiêu ma thu Ngược lại mang tới nguyệt lượng tỉnh thủy, đều không khác lại tới mấy thủy, đều sở ử tử dụng dùng nữa. Nguyệt lượng giếng mới vừa bị kiến trúc đi ra, bên trong nguyệt lượng tỉnh thủy là đấy. Mà dùng hết sau đó, liền muôn qua sau vừa ra, thủy đấy. lũy. trúc hết tử tích là mới đi Mà bị đó, s d i hắn lần này bắc thượng đem sở hữu n g u y ệ t lượng tỉnh thủy cũng mang tới cũng phân cho mỗi một danh nữ vu n g u y ệ t lượng tỉnh thủy có thể khôi phục pháp lực đối với nữ vu cực kỳ trọng yếu sở hữu pháp lực nữ vu mới chỉ có khiến người sợ hãi mà không có pháp lực nữ vu bất quá là thịt cá trên thất gỗ mà thôi lúc này hắn đã rơi trên mặt đất hỏa hệ nữ vu xả mãn tiếp thân bảo hộ phía trước sáu vị tinh thông phân giải thuật b ă n g hệ nữ vu đang ở nhất khắc không ngừng đem ma thú thi thể phân giải thành cục thịt m à lý việt thì đem phân giải ra cục thịt thu nhập trong túi không gian trong túi không gian bạch quang không ngừng thiếm thước đem từng cục thịt ma thú hợp thành hợp thành đi ra thịt ma thú hắn lại lập tức đặt ở giao dịch giao diện trưng bày sẽ không hình thành trồng chất siêu phàm huyết nhục giá cả thật đúng là một cái giá hiện tại liền thanh đồng siêu phàm huyết nhục một cân đều chỉ có thể bán được hai điểm năng lượng trong lòng hắn nổ nước bọn bất quá cũng may trước mắt chém giết ma thú nhiều lắm ngoại trừ chết ở hắc long a hoàng trên tay nhiều ma thú số lượng hải cốt không còn bên ngoài dù cho chính là bị hỏa hệ n ữ v u đánh chết ma thú cũng có thể bảo lưu lại nửa chín thi thể cái này không ảnh hưởng hợp thành cùng tiêu thụ một vạn cân hai vạn cân ba chục ngàn cân hắn không ngừng tính toán cùng với chính mình trưng bày thanh đồng giai bậc siêu phàm huyết nhục số lượng trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiện ra có chút hưng phấn tuy là cái này tụ tập mà đến ma thú phần lớn đều là hát thiết giai bậc nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a hơn nữa thường thường còn có thanh đồng thanh đồng ba thậm chí bạch ngân đẳng cấp siêu phàm huyết nhục trưng bày thậm chí mỗi phân giải tầm mười cỗ ma thú thi thể đều có thể ngạc nhiên đạt được một viên mới mẹ tinh hạch còn nếu là đạt được bạch ngân đẳng cấp mới mẹ tinh hạch ngạch cái này loại đẳng cấp mới mẻ tinh hoạch đều bán không được dù sao hiện giai đoạn còn lại l ĩ n h chủ cũng còn không dùng được mà mới mẻ tinh hoạch qua hai giờ liền không cách nào nữa dùng để tăng thực lực lên tự nhiên không có l ĩ n h chủ mua bạch ngân giai bậc mới mẻ nhiệt hạch đối với hắn mà nói còn không bằng thanh đồng đẳng cấp mới mẻ dù cho lần này không chiếm được đại địa huyết tinh ta được đến năng lượng sợ là cũng có thể vượt lên trước hai trăm ngàn theo trưng bày siêu phàm huyết n h ụ mới mẻ tinh hoạch càng nhiều lý việt nụ cười trên mặt cũng liền càng thịnh chương chín mươi lăm huyết tinh thành t h ủ đánh bất ngờ năm đầu hoàng kim ma thú bất quá trên đất ma thú thi thể lý việt còn không có phân giải hết trung tâm vị trí vách núi liền đột nhiên buộc phát ra một hồi ánh sáng đỏ n g ỏ m huyết s ắ c lưu quang từ dưới đất lao ra đông nhiên r ũ n g mánh vào trong vách núi bên trên vị trí huyết sắc hào quang chỗ cả ngọn núi nhai cũng bắt đầu chấn động kịch liệt từng đạo vết rách rậm rạp từng cục đá lớn từ trên vách núi rứt xuống cả ngọn núi nhai đều ở đây giải thể hống ngang giờ khắc này sở h ư u ma thú ánh mắt đều điên cuồng ánh mắt bọn họ đỏ bừng căn bản không c ố kỵ nữa cái kia năm đầu hoàng kim ma thú uy nghiêm trực tiếp hướng về vách núi phóng đi tuy là ma thú trí tuệ đều có giới hạn bất quá những thứ này ma thú vậy đơn giản trong đầu cũng rõ ràng bản thân không chiếm được món đó của quý sở dĩ bọn hắn mục tiêu đều là những thứ kia vách núi giải thể n ư ớ c t o á t ra tới hòn đá những tảng đá này đều là hồng sắc hiển nhiên ở đại địa huyết tinh thành thục trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít lây dính một ít đại địa huyết tinh năng lượng đối với ma thú mà nói tự nhiên cũng có hiệu quả nhất định hống trung tâm vị trí cái kia năm đầu hoàng kim ma thú phát sinh hưng ơ phấn cùng cảnh cáo giống to hơn đỉnh lấy giải thể vách núi nhằm phía đạo kia huyết sắc hào quang năm đầu hoàng kim ma thú ngoại trừ thuần trắng mang yêu bích lục cự mãng đỏ thâm ma hổ bên ngoài còn có một đầu âm khí âm u dương cánh vượt lên trước mười thước hát sắc quả đen mang yêu trong mắt lóe lên bạo ngược há mồm phun ra một đại cổ hạt khí hình thành một cái kinh người băng đường tịch quyển hướng đỏ thơm ma hổ bích lục cự mãng đuôi dài vung hung hăng đập về phía nhân diện chi chu từ vong quạ đen trong mắt hào quang màu xám tăng vọt lao ra một đạo tử khí chùm tia sáng xuyên thủng hướng mang yêu năm đầu hoàng kim ma thú trong nháy mắt bắt đầu rồi đại hôn chiến mỗi một đầu hoàng kim ma thú hình thể đều ít nhất hơn mười thước khoảng cách lúc này điên cuồng chém giết đại lượng điên cuồng v ọ t tới bạch ngân ma thú thanh đồng ma thú hắc thiết ma thú đều bị bọn họ thuận tay đánh bay huyết sái trời cao thật mạnh lý việt nhìn lấy năm đầu hoàng kim ma thú điên cuồng chém giết trong lòng kinh thán không thôi cái này năm đầu ma thú không chỉ có đang không ngừng thi triển thiên p h ẫ thuật cũng đồng thời đang điên cuồng vật lộn tiếng giống giận dữ tiếng gầm gừ tiếng ngựa hí nối thành một mảnh đất r u n g núi chuyển che trời cổ thụ như giấy mỏng đồng dạng không ngừng bị đụng phải liền căn bay lên tứ phân ngũ liệt trang cảnh chi đáng sợ đủ để cho bất luận cái gì bình thường sinh linh đều cảm thấy sợ hãi a hoàng su l y cọ d à n các ngươi tùy thời chú ý tùy thời xuất thủ hắn trầm giọng phân phò nói lần này mang tới sở hữu chiến lược chung a hoàng là chân chính hoàng kim giai bậc chiến lược hơn nữa chiến lược so với thông thường hoàng kim hiếu thắng tinh linh nữ vương su li nữ vu vương hậu cọ dạn lực công kích đều đạt tới hoàng kim giai bậc thậm chí muốn so hoàng kim đều khủng bố bất quá chân chính thực lực tổng hợp phỏng chừng còn là muốn yếu hơn hoàng kim siêu phảm sinh vật một ít cái này từ hôm qua tinh linh nữ vương xủ l ụ cùng tên kia ác ma tinh linh chiến đấu là có thể nhìn ra kỹ năng ở trên t r ê n lệch quá lớn đương nhiên có hắc long a hoàng ở cũng không cần phải các nàng hợp lại thực lực tổng hợp chỉ cần trở thành hợp cách pháo đài là được mà lấy các nàng thu được l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú s o n g gia trì cùng với đáng sợ sở trường đây cũng là thích hợp nhất các nàng hôm nay phương thức chiến đấu trừ cái đó ra chính là nữ vu đại đội nữ vu đại đội có thể thi triển dung hợp pháp thuật hoàn toàn có thể phát huy ra hoàng kim đẳng cấp vi năng cái này thì tương đương với bốn tôn hoàng kim đẳng cấp chiến lược đương nhiên cùng bốn đầu hoàng kim ma thu chém giết nữ vu đại đội sẽ tương đối nguy hiểm dù sao các nàng cũng đồng dạng chỉ là công kích uy năng đạt được hoàng kim giai bậc phòng ngự lại xa xa theo không kịp có chút ngoài ý m u ố n sẽ hình thành đại lượng tử vong sở dĩ hắn cho đoàn người mình định vị chính là tối đa đối phó tam đầu hoàng kim ma thú là sút ly có giản sắc mặt đều hiện ra cực kỳ ngưng trọng h long a hoàng càng là cả người buộc chặt gắt gao nhìn chằm chằm nơi trung tâm chiến trường hoặc có lẽ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kêu huyết sắc h à o quang năm đầu hoàng kim ma thú điên cuồng v à chạm đại lượng b ạ c h ngân thanh đồng h thiết đẳng cấp ma thú cũng điên cuồng vào những thứ này phổ thông ma thú cướp được một khối vách núi toái thạch sẽ trực tiếp lui lại dự định ly khai nhưng mặc cho cái gì cướp được vách núi toái thạch ma thú đều sẽ trở thành còn lại ma thú công kích đối tượng khắp nơi đều là ma thú đang chém giết lẫn nhau tiên huyết v a n g khắp nơi cũng không cần ta động thủ lần nữa là có thể tiếp tục thu hoạch không ít ma thú thi thể lý việt nhìn lấy tình cảnh như vậy khoe miệng lộ ra mỉm cười đại địa huyết tinh mặc dù là của quý nhưng xem tình huống đây chỉ là tăng cường cá thể thực lực của quý dù cho đó là có thể làm cho h long a hoàng sản sinh kinh người tiến hóa nhưng nói thật hắn cũng không phải quá để ý ngược lại cái kia đầy đất ma thú thi thể làm cho hắn để ý hơn dù sao những thứ này trong mắt hắn đều là năng lượng mà chỉ cần có đầy đủ năng lượng dạng gì sinh vật cường đại hắn không thể hợp thành đi ra gần phân nửa c h u n g đi qua năm đầu ma thú đều đã vết thương trong chất nhưng như trước hung ác ngập trời Các loại t h phú pháp thuật không lấy tiền giống nhau điên cuồng đập về phía địch nhân. Hắc Hoàng nhắm thời nhiên chỉ hơi thở liền kéo dài qua hơn khoảng cách, xuất hiện i tiền giống điên đại liền dài ê n cuồng này Long ngay Long đống đập lúc xuất qua đầu kêu kéo lấy là mấy về A cơ. Cự Dực vỗ, Mà m ở bích lục cự mãng trước một ặ t Trong miệng hắn sớm h đã i ụ Lục Long tức hung manh phùn Mãng Tức T. một Bích Cự dưới. đôi thụ đồng gắt gao co giúp lại muốn tách ra nhưng h ắ c long a hoàng lựa chọn thời cơ quá xảo diệu bích lục cự mãng mới vừa đỡ nhân diện chi chu thi triển diện tích lớn địa thứ liền bị long tức công kích vain long tức trực tiếp rơi vào bích lục cự mãng bảy tấc vị trí h á cám long hơi thở đơn giản đem bích lục cự mãng v ả y rắn ăn mòn hung hăng trùng kích vào vào cự mãng trong cơ thể t cự mãng phát sinh tuyệt vọng kêu thảm thiết thân rắn khổng lồ đều bị long tức đẩy ra hơn một ư ơ i thước trùng điệp đập xuống đất các loại trờ long tức tán đi bích lục cự mãng đã hai tròng mắt thảm đạm k h í tức hoàn toàn không có té h trên mặt đất bảy tấc vị trí nhiều một cái cự đại lỗ máu phụ cận huyết nhục đều còn ở phát sinh tí tách tiếng bị hụ thực nhất thời còn lại bốn đầu hoàng kim ma thú đều giống như tiếp thu được tín hiệu gì giống nhau trong miệng phát sinh kinh thiên dích đạo không hẹn mà cùng toàn bộ hướng hắc long a hoàng đánh ra đáng sợ nhất một k ích bốn đầu hoàng kim ma thú hợp lực một k ích dù cho a hoàng là hắc long ma kháng kinh người cũng khó mà ngăn cản tuyệt đối phải bị trọng thương h i ệ n nhiên cái này năm đầu hoàng kim ma thú cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị hắc long a hoàng lúc này cái này liên thủ một k í c h chính là bọn họ chuẩn bị bách lôi cức l i ề u tinh tiễn dung hợp ma pháp bách lôi cức nhưng hắc long a hoàng lại cũng không là đơn độc xuất thủ tinh linh nữ vương su li nữ vu vương hậu cò dạn cùng với nữ vu đại đội đều ở đây trong nháy mắt xuất thủ hoặc có lẽ là bọn họ chính là đang chờ giờ k h ắ c này chờ lấy cái này bốn đầu hoàng kim ma thú toàn lực đối với hắc long a hoàng thời cơ xuất thủ、Ấm、ẩm ẩm hai trăm đạo sĩ bạch lôi điện từ trên trời giáng xuống vặn vẹo như xả so với bầu trời thái dương còn n óng ánh hơn lòng lánh chu vi toàn bộ sinh vật ánh mắt cũng để cho bị cái này lưỡng đạo bách lôi c ư ớ c pháp thuật khóa chặt thuần trắng mang như cùng nhân diện chi chu trong lòng dâng lên sợ h ã i vô ngần thân thể đều ở đây sợ run đó là đối với sợ h ã i tử vong chương chín mươi sáu toàn diện an đại địa huyết tinh bất kể là nữ vu vương hậu cọ giản vẫn là nữ vu đại đội đều là công cường thủ nhược nữ vu vốn là công cường thủ nhược chức nghiệp lại tăng thêm l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú tổng cộng tăng lên năm mươi lăm phần trăm tinh thần tinh thần cương độ chính là thi pháp giả uy lực công kích càng không cần phải nói nữ vu vương hậu có d i ả n sở trường chi phối lôi đình còn tăng lên lôi đình hệ pháp thuật một trăm phần trăm uy lực cũng tạo thành lúc này cái kia từ trời rơi xuống sáng lạn hết sức hai trăm đạo xí bạch lôi điện uy năng khủng bố tới cực điểm dù cho thuần trắng mang ưu nhân diện chi chu không có thụ thương cũng khó mà n g ă n cản nhưng nếu là không có thụ thương bọn họ nên có thể ở pháp thuật thành hình trước cảm giác được do đó né tránh nhưng bây giờ pháp thuật đã thành hình v hai trăm đạo sĩ bạch lôi điện trong nháy mắt n ệ n ở hai đầu hoàng kim ma t h ú trên người trên mặt đất đại lượng thoái thạch nổ tung c h ấ p động nhẹ nhẹ địa quang vẫn còn ở không trung liền phân giải thành bổ phấn tùy phong tiêu tán mà cái kia thuần trắng ma ngưu cùng nhân diện chi chu kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một thanh đã bị cái này lôi điện hệ kinh khủng nhất bạch ngân pháp thuật bao phủ cả người điện quang c h ấ p động thân thể cháy đen khí tức tiêu tán ma vẹn vẹn lạc hậu một phần ba d à y tả hưu màu bạc trắng lưu tinh tiễn phảng phất kinh thiên lưu tinh từ trên trời giáng xuống hung hăng nện ở tử vong quạ đen trên người đầu này nắm giữ tử vong lực lượng khiến người sợ h ã i hoàng kim ma thú trực tiếp bị lưu tinh tiễn đánh bể hơn nửa bên thân thể đầy t r ờ i huyết vụ tràn ngập tử vong quạ đen kêu t h ả m một tiếng nó còn lại non nửa bên thân thể rơi xuống đất co quắp vài cái liền lại không động tĩnh ma theo bích lục cự mãng thuần trắng mang yêu nhân diện chi chu tử vong quạ đen cái này bốn đầu hoàng kim ma t h ú tử vong bọn họ cái kia đánh phía hắc long a hoàng một kích mạnh nhất cũng mất đi trường khống năng lượng băng dài hơn phân nửa uy năng không đủ mười một chỉ còn lại đỏ thấm ma hổ phun ra lam bạch sắc khổng lồ hỏa cầu uy năng không giảm hung hăng đánh vào hắc long a miêu trên người ngang a hoàng phát sinh một tiếng gào thống khổ bộ ngực hắn long lân bị đánh toái không ít hình thành một cái đường kính vượt lên trước một mét hố nhỏ máu thịt bé bét cháy đen bất quá rốt cuộc là hát long nguyên tố kháng tính cực kỳ khủng bố vết thương đường k í n h không nhỏ nhưng chiều sâu lại rất có hạn vẫn chưa tới nhân loại một chỉ thương thế như vậy chỉ có thể coi là tiểu thương nhưng là làm cho a hoàng phẫn nộ hắn nghiêng đầu qua chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm đỏ thơm ma hổ cả người long huyết đều cuộn t r à o mãnh liệt đứng lên kỹ năng long huyết sôi t r à o lực lượng 20%, t h ể chất 20%, m ẫ n tiệp 20%. đồng thời hắn song xí bỗng nhiên một phiến kỹ năng hắc long bán v ọ n mẫn tiệp 30%, chỉ là một cái thoáng hắn cũng đã xuất hiện ở đỏ thâm ma hổ đầu đỉnh lạnh như băng long c h ả o lấy làm cho hoàng kim ma thú cũng khó thấy rõ tốc độ trực tiếp chụp vào đỏ thâm ma hổ đầu trên long c h ả o có hảo quang màu đỏ ngòm hiện lên đó là kỹ năng một sắc bén thuật mà ở ánh sáng đỏ ngòm c h u n g còn có một tầng lạnh như băng ánh sáng màu đen đó là kỹ năng xe rách giờ khác này a hoàng triệt triệt để, để đạt ể đ tới hắn ở hoàng kim giai bậc lúc đỉnh phong nhất trình độ đỏ thấm ma hổ căn bản không có kịp phản ứng long c h ả o cũng đã xé rách nó cái kia bản có thể thi triển đỏ thấm lồng bảo hộ nhưng ngay sau đó trên đầu liền truyền đến đau đớn một hồi hống chỉ tới kịp hét thảm một tiếng đỏ thấm ma hổ liền bị hắc long a hoàng lấy long c h ả o sinh sôi bắt bể đầu ngang a hoàng ngửa mặt lên trời phát sinh một thanh vui sướng long âm hắn cầm lấy đỏ thấm ma hổ đầu bay sau đó từ không chúng ném Phanh. ma hổ thi thể đập xuống đất nhấc lên đầy đất bụi mù ra tay toàn lực có thể giết bao nhiêu ma thú giết bao nhiêu lý việt chứng kiến theo năm đầu hoàng kim ma thú bị trong khoảnh khắc chảm sát còn lại dung thú đều hứng chịu tới cực kỳ kinh h ã i sợ thậm chí có chút đều đẻ xuống điên cuồng trong lòng không lại tiến lên lấy vách núi thoái thạch mà là sợ hai trực tiếp hướng trong rừng rậm bỏ chạy năm đầu hoàng kim ma thú khí thế không thể để cho bọn họ đẻ xuống đối với đại địa huyết tinh khát vọng nhưng năm đầu hoàng kim ma thú tử vong lại có thể khiến chúng nó đẻ xuống đối với đại địa huyết tinh khát vọng bất luận cái gì sinh linh đều sợ chết ma t h ú cũng là như vậy làm sao mạnh hơn chúng hoàng kim ma t h ú toàn bộ bị g i ế t bọn họ đơn giản trong đầu cũng biết muốn lập tức chạy chối chết không trốn sẽ chết ngang hắc long ngâm nga đáp xuống tinh linh nữ vương xú ly nữ vu vương hậu cọ dạn nữ vu đại đội bạch ngân tinh linh hạ dở ở ác ma thuật sĩ sở sở b ố n trở các loại mọi người đều bật hết hỏa lực thậm chí lý việt chính mình đều xuất r a pháp trượng bắt đầu đem pháp thuật ném ở bỏ mạng chạy trốn ma thú dưới chân trong lúc nhất thời các loại pháp thuật quang mang tịch quyển tất cả ma thú ở tuyệt vọng cùng trong tiếng kêu thảm bị liệt sát hơn nửa canh giờ lý việt nhìn lấy đầy đất ma thú thi thể cùng tiên huyết n é t miệng lên mỉm cười một lần này thu hoạch một quả thực quá lớn tính lên phía trước đánh chết ma thú tự giết lẫn nhau mới vừa đánh chết tử vong ma thú vượt lên trước ba ngàn số lượng càng không cần phải nói bên trong cũng không thiếu thanh đồng ma thú bạch ngân ma thú cùng với năm đầu hoàng kim ma thú chủ nhân ta có thể ăn đại địa huyết tinh sao hắc long a hoàng cực độ khát vọng nói trên thực tế còn lại năm đầu song túc phi long cùng với những huyết t h i ế u đó cũng cực độ khát vọng chỉ là thành tựu i lãnh địa đơn vị bọn họ không có khả năng đang không có lý việt ra mệnh lệnh đi tiếp xúc đại địa huyết tinh đi thôi lý việt gật đầu đồng ý nói hắc long a hoàng không chỉ có là hắn toạ kỵ cũng là hiện nay thần hy lãnh đệ nhất chiến lược tự nhiên muốn không ngừng tăng mạnh đồng thời hắn cũng tò mò cái này đại địa huyết tinh nói xong vô cùng kỳ diệu còn bị nhiều như vậy ma thú tranh đoạt thậm chí còn có năm đầu hoàng kim ma thú rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng đa tạ chủ nhân hắc long a hoàng mắt rồng bên trên tràn đầy hưng phấn cùng kích động hắn nhận được mệnh lệnh trực tiếp nhảy lên đem cái kia theo vách núi đổ nát mà vẫn huyền phụ tại không trung huyết s ắ c h à o quang một ngụm nuốt vào nhất thời kinh người năng lượng màu đỏ ngòm đem a hoàng bao phủ hình thành một cái cự đại huyết sắc cái kén huyết sắc cái kén cũng không có rơi trên mặt đất mà là treo trên bầu trời thoạt nhìn ngược lại là thần kỳ lý việt nhìn huyết sắc hạt giống nhẹ giọng nói nhìn lấy còn lại khát vọng song túc phi long c ù n g huyết hắn vung tay lên các ngươi có thể tự do đi hấp thu núi kia không ba nhai toái thạch huyết tinh có thể cảnh thoại âm rơi xuống năm đầu song túc phi long một trăm hai mươi lăm đầu huyết t h i ế u phát sinh hương phấn tiếng hô chen lấn nhảy vào vách núi trong phế tích lý việt không để ý đến hắn đi tới năm đầu hoàng kim thi thể của ma thú bên cạnh vui sướng trong lòng đây chính là hoàng kim ma thú huyết nhục giá trị cùng trên người đại bộ phận tổ chức đều cực kỳ đáng giá phân giải đem sở hữu ma thú phân giải cái này một lớp trở về ta muốn hợp thành ra một chi hắc long chiến đội trong lòng hắn khó đẻ nén hưng phấn theo mệnh lệnh của hắn cái kia vài tên h i ể u được phân giải thuật nữ vu bắt đầu bận rộn Mà Lý Việt tự thân c ũ n đồng dạng bận rộn g đem ma t h ú huyết n ụ c h ợ p t h à n h hoàng ngoại i trừ k m huyết nục bên n g o à i toàn bảy ộ nữ g 7. Chương 97, nữ tính h long a hoàng kinh người thuế biến ước chừng hơn một giờ đi qua đây đất ma thú thi thể mới phân giải hoàn thành cái kia vài tên hiệu được phân giải thuật nữ vu sắc mặt trắng bệnh mặc dù có nguyệt lượng tỉnh thủy bổ sung pháp lực nhưng là kém chút mẹ than cộng thêm phía trước trưng bày tổng cộng 4 3 n 0 0 ơ i b cân thanh đồng hỏa siêu phàm huyết n ụ một vạn hai năm trăm cân thanh đồng siêu phàm huyết đủ, c chín bốn trăm cân thanh đồng siêu phàm huyết đủ. c ù n g với chín hai trăm linh cân bạch ngân đẳng cấp siêu phàm huyết đủ. lý việt chỉ là tính toàn giới trong lòng đã bị vui sướng tràn ngập đây còn là bởi vì vượt lên trước một nửa ma thú đều thuộc về hắc cám hệ độc hệ nham hệ huyết nục không cách nào dùng ăn hoặc là căn bản cũng không có huyết đủ. đặc biệt một hệ chi nhánh độc hệ ma thú chiếm so với rất nhiều thậm chí có chút một hệ ma thú trong máu thịt đều có chứa đại lượng sởi thực vật đồng dạng không cách nào dùng ăn bằng không hắn có thể lấy được siêu phàm huyết n ụ số lượng sợ là gấp bội đều không ngừng bất quá dù cho như vậy một lần này thu hoạch cũng vượt xa quá đi bất kỳ lần nào thanh đồng siêu phàm huyết nục một cân bán hai điểm năng lượng thanh đồng siêu phàm huyết nục một cân bán bốn điểm năng lượng thanh đồng ba siêu phàm huyết nục một cân bán tám điểm năng lượng Vẹn vẹn cái này không sai biệt lắm. đáng tiếc xem ra bạch ngân huyết nhục bán ra tốc độ sẽ rất chậm hắn có chút tiếc nuối nói bất quá cũng rất bình thường l i ê n cùng bạch ngân đẳng cấp mới mẹ tinh hoạch bán không được giống nhau bạch ngân đẳng cấp siêu phàm huyết nhục viễn siêu trước mắt thị trường chủ thể tiêu phí quần thể quá ít quá ít dù sao bạch ngân huyết nhục giá cả quá đắt phản chính t h ố n g thống trưng bày luôn có thể bán xong nhẹ nhàng tự nói đến mức cái kia năm đầu hoàng kim ma thú huyết nhục hãn toàn bộ mang về thành cựu lãnh địa cao tầng cùng sơn lâm kỵ sĩ tinh linh pháp sư thức ăn bạch ngân đẳng cấp siêu phàm huyết nhục cũng không tốt bán hoàng kim đẳng cấp siêu phàm huyết nhục liền trên cơ bản không cần trông cậy vào bán rồi đương nhiên cho lãnh địa đơn vị dùng ăn cũng không tính lãng phí hoàng kim ma t h ú huyết nhục dinh dưỡng cực kỳ phong phú vượt cấp dùng ăn là có không bàn nhỏ s u ấ t tấn t h ă n g đặc biệt thanh đồng đẳng cấp sơn lâm kỵ sĩ thinh linh pháp sư vượt hai cái đại cảnh giới dùng ăn hoàng kim huyết nhục tấn cấp tỷ lệ không nhỏ cái này cũng các loại chờ từ trong vô hình cho hắn tiết kiệm một số lớn năng lượng hơn nữa cái này hai đại binh chủng đều chỉ có thể đi qua chuyển chức đại sành thu được muốn chuyển chức nhất định là đã sở hữu linh hồn lánh địa đơn vị như vậy lại tiến hành hợp thành một gần quá tàn nhẫn hắn cũng không có, có loại này dự định sở dĩ sơn lâm kỵ sĩ tinh linh pháp sư cũng rất c ó cần phải để cho bọn họ tự hành tăng lên hoàng kim huyết nhục chính là tốt nhất quân lương mới mẻ tinh hạch cũng thu được không ít toàn bộ bán ra cũng có mấy trăm ngàn năng lượng lý việt khỏe miệng mang theo tiêu ý chuyến này thu hoạch quá kinh người làm cho hắn có loại cảm giác một đêm giàu sổi nhìn một chút còn bị huyết mầm bao phủ hắc long a tiêu cùng với những thứ kia trên người đều có nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm lưu chuyển song túc phi long cùng huyết nhóm hắn cảm thấy ngày hôm nay sợ là không nhất định có thể đi trở về nơi này cách thần hy lĩnh vượt lên trước trăm dặm hắn tự nhiên không có khả năng đem a hoàng đơn độc lưu lại vừa vặn có thể hướng cỏ dạn học tập lôi điện hệ pháp thuật hắn cũng không để ý ở g i ã ngoại ở một đêm còn có thể đánh dã ho khan vị cũng không tệ đâu dù sao ở dã ngoại cắm trại hắn cũng là lần đầu tiên thể nghiệm nghĩ đến sẽ là một lần rất mau mắn thể nghiệm hắn nhìn lấy nữ vu vương hậu c ọ u giản cười nói c ọ u giản người đem hát thiết cấp thanh đồng cấp lôi điện hệ pháp thuật giáo lôi điện hệ pháp thuật u y năng hắn nhìn ở trong mắt không chỉ có côn bạo hơn nữa tốc độ cũng là nhanh nhất pháp thuật còn có mất cảm giác hiệu quả tuyệt đối là mạnh nhất pháp thuật phe phái một trong là có g i à n lĩnh mệnh hai người đi vào tiểu rừng cây một cái bắt đầu giáo một cái bắt đầu học đảo mắt mấy giờ trôi qua sắc trời cũng dần dần đen xuống trong rừng cây hai người đã bắt đầu tiến hành đối chiến bất quá có g i à n mặc dù là lôi điện hệ dốc lòng nữ vu nhưng nữ vu đại đội trung cũng, cũng không thiếu lôi điện hệ nữ vu mỗi một vị nữ vu am hiểu địa phương rất bất đồng lý việt thẳng thắn đem sở hữu lôi điện hệ nữ vu đều triệu hoán qua đây cùng nhau dạy hắn lôi điện hệ pháp thuật cùng với cùng hắn tiến hành đối chiến luyện t ậ p đến mức còn lại nữ vu thì tại chu vi phí phụ ngày thứ hai ngày mới tảng sáng tiếng cực kỳ hưng phấn tiếng rồng ngâm vang lên huyết mầm mở tung cả người miếng vạy hát c h u n g mang theo một tia mỹ lệ huyết sắc h ắ c long a hoàng nhất phi trùng thiên trên bầu trời hưng phấn phi hành bất quá cũng chỉ là phi hành khoáng khắc h ắ c long a hoàng liền từ không trung đáp xuống trực tiếp rơi vào lý việt trước mặt hắc hảo quăng màu đỏ lói lên khổng lồ long khu đã tiêu thất thay vào đó là một gã người xuyên màu đỏ thấm chiến quần anh khí bừng bừng vóc người đẹp đến nổ tung nữ chiến sĩ chủ nhân hắc long a hoàng hưng phân nói ngươi có thể biến thành hình người rồi hả lý việt kinh ngạc nói đến mức a hoàng giới tính hắn chính là ở đối phương có thể mở miệng nói chuyện lúc mới biết dù sao lấy trước hắn cũng không có đi kiểm tra quá a hoàng giới tính đương nhiên đối phương là nữ tính cự long hắn đối với lần này vẫn có chút cao hứng về sau cùng tinh linh nữ vương đám người có thể ở a hoàng trên l ư n g tiến hành đối chiến luyện tập cái này không thể nghi ngờ có thể để cao hắn năng lực thực chiến bất quá a hoàng làm sao lúc này là có thể biến thành hình người rồi hả là cái kia đại địa huyết tinh tác dụng trong long tộc cũng chỉ có thành niên cự long mới có biến thành hình người năng lực ừng a hoàng hưng phấn nói đại địa huyết tinh để cho ta trước giờ có một bộ phận thành niên hắc long năng lực cũng để cho ta huyết mạch được tăng lên ta sau khi thành niên đem không sẽ là phổ thông sử thi cấp h á c long mà là sử thi cấp tột cùng h á c long nhưng lại giao phó ta so với cùng giai h á c long mạnh hơn pháp thuật uy lực công kích nguyên tố kháng tính 253, n ă n g lực phòng ngự cùng với điều động đại địa c h i lực khôi phục thương thế cùng pháp lực thiên phú nghe được h á c long a hoàng chính là lời nói lý việt cũng cực kỳ thán phục cái này chính là đại địa huyết tinh tác dụng quả nhiên không hổ là có thể đưa tới năm đầu hoàng kim ma thú mấy nghìn phổ thông ma thú điên cuồng của quý hắn mở ra a hoàng tin tức bảng toàn thuộc tính gia tăng rồi một điểm kỹ năng phương diện không có biến hóa nhưng sở trường một cột vốn là nguyên tố kháng tính l và m ư ơ i phòng ngự v m ộ ư ơ i vật lộn l và m ư ơ i phía trước tất cả sinh vật thuộc tính giao diện bên trong nguyên tố kháng tính cung t i ệ n thương tổn chi phối lôi đình trờ các loại đổi thành sở trường nhưng bây giờ cũng là nguyên tố kháng tính m ộ ư ơ i hai phòng ngự một v m ộ ư ơ i hai vật lộn v m ộ ư ơ i hai chi phối long ngữ l v ba mà cũng nhiều ra khỏi thiên phú một cột thiên phú đại đ ị a c h i lực chờ với nguyên tố kháng tính tăng lên 20%, p h ò n g ngự tăng lên 20%, vật lộn năng lực tăng lên 20%, long ngự uy lực pháp thuật tăng lên 30%. như vậy để thăng quá kinh người cộng thêm thiên phú đại đ ị a c h i lực sợ là đều đủ để địch nổi hoàng kim ba siêu phàm sinh vật lý việt kinh h ỉ đợi sau khi trở về đem h ắ c long a hoàng đề thăng hợp thành đến hoàng kim hoàng kim ba thực lực lại sẽ đạt đến tới trình độ nào sợ là đủ để sánh ngang kim cương đẳng cấp sinh vật đáng sợ chương chín mươi tám trở lại lãnh địa kiểm kê thu hoạch một buổi tối trôi qua không chỉ có h long a hoàng triệt để tiêu hóa đại địa huyết tinh có kinh người thuế biến còn lại năm đầu song túc phi long một trăm hai mươi năm đầu huyết t ế u cũng có một ít biến hóa đương nhiên biến hóa của bọn nó không nhiều lắm thực lực cũng cường đại rồi chút như song túc phi long nguyên bản lv năm nguyên tố kháng tính cùng lv năm phòng ngự hiện tại đều tăng lên tới lv sáu ma huyết t h i ế u vốn là không có sở trường hiện tại cũng nhiều r a lở vở một tốc độ phi hành sở trường hồi trình lý việt nhảy lên đã biến trở về nguyên hình hắc long á hoàng lương thượng hạ lệnh nói hắn lúc này có chút khẩn cấp muốn đem trên tay năng lượng chuyển hóa thành thần hy lãnh thực lực ngang đoàn người ngồi lên riêng mình toạ kỵ đi về phía nam bay đi vẹn vẹn chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian thần hy lĩnh cũng đã thấy ở xa xa nhìn đến không có bất kỳ dị thường nào thần h y lĩnh lý việt vẫn là k h ẽ thở phào nhẹ nhõm tuy là ở lại giữ thực lực đủ c ư ờ n g đại nhưng nơi này là vạn tộc chiến trường những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao lính chủ tự thân thực lực chính là rất kinh người càng không cần phải nói vạn tộc chiến trường còn có thổ dân hơn nữa hắn rời đi thời gian cũng quá lâu chút ước chừng một ngày một đêm ở trong lánh địa hạ xuống gỗ l ì n thống xuất ổ dở cung kính hành lễ linh chủ đại nhân lý việt gật đầu do hỏi có thể có chuyện thể giờ ì phát s n Ngoại h g i trừ ủy trầm u y hủy. ề n đến tin tức, các nàng giết vài tên tử, cũng không còn lại sự tình. Cái lãnh địa, toàn địa, đã giết tức, thám tử, tiêu tám tòa ạt vài lại Cái các cô phá、hủy. Ô sự dẹ bộ giở r giọng nói thám tử lý việt nét mặt cũng không biểu tình gì đây cũng là rất bình thường dù sao hắn thần hy lĩnh chu vi bị tiêu diệt l ã n h địa nhiều lắm nghĩ không để cho thừa l ã n h địa quan tâm cũng không thể đặc biệt hắn ngày hôm qua lúc rời đi phân phó ạt rẽ cổ trực tiếp đi đem cái kia tám tòa lãnh địa phá hủy một lần tiêu thất tám tòa lãnh địa đây nhất định sẽ để cho có thể thấy l ĩ n h chủ thấp thỏm lo âu bất luận cái gì nhìn trộm thần hy lãnh thám tử giống nhau giết không tha h á n phân phó nói năm mươi danh giờ ỉ phân bố ở thần hy l ĩ n h phương viên hai trong vòng mười dặm cái này hai mươi dặm phạm vi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được tự nhiên chi chết giờ ỉ là ô giờ lĩnh m ệ n h bởi vì thần hy lạnh an toàn lý việt chủ yếu giao cho gỗ l ỉ n thống suất ổ dở. sở dĩ dở y ngoại trừ hướng tinh linh nữ vương sủ ly phụ trách bên ngoài cũng sẽ nghe theo ổ dở đơn giản mệnh lệnh át d ẻ cô thu hoạch đồ đâu lý việt hỏi tọa lãnh địa thu hoạch tế đàn thăng cấp thạch kiến trúc bản vẽ cũng là một khoản không nhỏ tài nguyên đều đã giao cho tháp linh thu nhập ma pháp tháp khố phòng ổ dở không người trả lời đi n g ư ờ i đi công tác ga lý việt gật đầu k h o á t tay háo ở hai gã tinh linh thiếu nữ hầu hạ dưới hắn hoàn thành tắm rửa cùng rửa mặt dù sao ở g i ã ngoại một ngày một đêm còn đã trải qua không ít đại chiến trở về chuyện thứ nhất dĩ nhiên là một người vệ sinh sau đó hắn đi tới ma phát tháp tiến nhập bị cho r i n g khố phòng một cái phòng ba mươi hai khỏa tế đàn thăng cấp thạch phổ thông binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ bốn trường hùng nhân báo nhân thực nhân ma bán thú nhân phổ thông binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ cũng là bốn trường hôi hải nhân tích dịch nhân thiết bối lang nhân loại cùng tiến thủ dân cư kiến trúc bản vẽ tám cái ruộng tốt kiến trúc bản vẽ mười tấm tiến thắp kiến trúc bản vẽ bốn c h ư ờ n g Gì? đây là lý việt đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn trước mắt kiến trúc bản vẽ cái này tấm kiến trúc bản vẽ lại là chế thuốc thất kiến trúc bản vẽ hắn linh chủ thiên phụ trung thì có hạng nhất là ma dược mà ở pháp thuật hệ thống chung ma dược cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng nữ vu đại đội chung không ít nữ vu đều tinh thông ma dược học hiểu được luyện chế ma pháp dược tề ma pháp dược tề tác dụng nhiều lắm không chỉ có khôi phục thương thế ma pháp dược tề cũng tương tự có khôi phục pháp lực ma pháp dược tề còn có tăng thêm tốc độ tu luyện tăng thêm đột phá bình cảnh tỷ lệ lâm thời tăng thêm t h u tính vĩnh c ử u tăng thêm t h u tính kéo dài thọ mệnh trở các loại các loại công dụng ma pháp dược tề như hắn phía trước đã từng giã lang hoa chính là luyện chế mini trị liệu dược tề tài liệu mini trị liệu dược tề chính là một loại đơn giản nhất ma pháp dược tề cái này thật đúng là là một niềm vui ngoài ý muốn sau này nữ vu đại đội nhàn d ỗ i lúc là có thể luyện chế ra các loại ma dược bất kể là dùng riêng vẫn là bán ra đều là cực kỳ trọng yếu lánh địa sản nghiệp lý việt khỏe miệng lộ ra vui sướng màu sắc hiện nay hắn thần hy lánh lánh địa sản nghiệp tại hắn hoạch định xuống nguyên bản chỉ có l ư ỡ n g chủng một loại là hôi hải nhân nhất tộc chế tạo m a pháp trang bị một loại khác chính là địa tinh nhất tộc chế tạo m a pháp vật phẩm mà bây giờ đem tăng thêm loại thứ ba lãnh địa sản nghiệp ma dược hồi hải nhân nhất tộc mỗi ngày đại khái có thể sản xuất sáu bảy món ma pháp trang bị lợi nhuận ở hai điểm năng lượng tả hữu địa tinh nhất tộc sản xuất ma pháp vật phẩm tạm thời cũng không bán ra ngoài mà tăng thêm nữa ma dược sản nghiệp mỗi ngày có thể lấy được năng lượng đem nhiều hơn nữa một khoản hắn hài lòng đem chế thuốc thất kiến trúc bản vẽ thu hồi đến mức còn lại kiến trúc bản vẽ ruộng tốt kiến trúc bản vẽ hắn biết dựa theo dĩ vãng p ư ơ n g thức xử lý h ế thần t ể điển điển. hợp thành vì ma pháp lánh pháp、điển. Hiện h trúc t ngoài kiến bản bên nay vì vẽ, ma mở ma địa ra ở hy lãnh ĩ n h đ có b ố tòa ma p á p điển. Đều đại khoai với trông cùng lang trọt có cự đại khoai tây cùng với giã lang hoa, bạch hoa, tây giã ma ô cỏ, quả các ngê hồng thông thường quả loại, loại vài trở, m dược trương lương ợ cái trúc tài trên tay này liệu. Lại mới điển kiến đem bản vẽ h pháp t à n Thần lĩnh h hy h ma p điển số lượng đem nhảy đạt được cựu tòa đã có chế thuốc thất liền muốn đại lượng mua sắm một ít ma dược hạt giống chính mình trồng trọt hắn nhẹ giọng nói sau đó hắn lại đem hùng nhân báo nhân thực nhân ma bán thú nhân hôi hải nhân tích dịch nhân thiết bối lang nhân loại cung tiễn thủ cái này tám chương doanh kiến trúc bản vẽ cùng với tám cái dân cư kiến trúc trên bản vẽ cái giao dịch giao diện tổng cộng hai một trăm không điểm năng lượng thanh đồng đẳng cấp siêu phàm huyết n h ụ bán ra một phần ba bạch ngân huyết nhục cũng bán ra một chút hắn nhìn lấy giao dịch giao diện tin tức Nết miệng lên phần tiêu ý chương chín mươi chín hợp thành hắc -long, long, long, long chiến đội tinh linh nữ vương thăng cấp tích dịch long doanh địa lý việt nhìn lấy trước mặt cái tòa này tầm thường doanh địa sợ răng nhiệm dù ai cũng không cách nào tưởng tượng cương đại hát long thế mà lại theo như vậy trong doanh địa đi ra dù sao tích dịch sướng long chỉ là phổ thông ba sinh vật mà thôi ma thú cũng không tính một đầu hát long cần 1240 điểm năng lượng lấy trước kia cái kia bảy con s o n g túc phi long làm chủ có thể thiếu một hai điểm có thể cảnh bảy con s o n g túc phi long toàn bộ hợp thành thăng lên làm hoàng kim hát long cần 62-720 điểm năng lượng lý việt trong lòng khe nói tuy là cần năng lượng cự đại nhưng cùng thu hoạch so s á n h v ớ i cũng liền không coi vào đâu nhánh hắc long chiến đội tuyệt đối đủ để sắp hiện ra giai đoạn sở hữu l ĩ n h chủ đều dọa sợ long đó là trong long tộc am hiểu nhất vật lộn long khu tối cường đại trí nhánh hơn nữa hắc long còn tinh thông hắc ám hệ long ngữ pháp thuật lực công kích rất mạnh lực p h o n g ngự nguyên tố kháng tính đồng dạng rất mạnh đối lập còn lại hoàng kim ma thú hầu như có thể làm được vượt cấp mà chiến không muốn nói một chi hắc long chiến đội chính là sở hữu một đầu hắc long đều đủ để làm cho bất luận kẻ nào trở thành cường già đỉnh cao long kỵ sĩ cái kia ở rất nhiều thế giới đều là truyền thuyết long tộc kiêu ngạo muốn cùng cự long ký kết khế ước đối với còn lại sinh vật có trí khôn mà nói độ khó to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng mà bây giờ hắn liền muốn ở thần hy năm t linh trung đại lượng chế tạo cường đại long kỵ sĩ quản tri sau này hắn không lại đối với nhóm này hắc long hợp thành nhóm này hắc long cũng có thể theo thời gian trôi qua mà chậm g ã i biến đến cường đại cuối cùng lớn lên thành sử thi cấp sinh vật khủng bố đây chính là cự long chỉ cần thành niên là có thể đạt được sử thi cấp lý việt tâm niệm vừa động nhất thời tất cả tích dịch long đột nhiên xuất hiện ở trong doanh trại chung mỗi một đầu tích dịch long đều không có linh hồn khí tức theo t r ắ n g quang thiểm diệu tất cả thàn lằn long không ngừng tiêu thất cho đến hợp thành ra một đầu bạch ngân song túc phi long nhất hảo qua đây lý việt đem tinh linh nữ vương sủ ly tọa kỵ triệu hoán qua đây hắn cố ý nhìn xuống đây cũng là một đầu mẫu long hiên ngang nhất hảo đi vào doanh địa cung cung kính kính rũ xuống lòng đầu lý việt thao túng bạch sắc khoanh tròn đem nhất hảo cùng đầu kia không có linh hồn song túc phi long bao phủ trên thực tế trong lòng hắn là có chút lo l ắ n g trí không biết hấp thu cái kia đại địa huyết tinh năng lượng sau song túc phi long có hay không còn có thể bị hợp thành nếu không phải có thể như vậy không chỉ có cái này bảy con song túc phi long thực lực không thể nhanh chóng đến đâu để thăng chính là của hắn tọa kỵ hắc long a hoàng cũng đem như vậy bất q u a chứng kiến bạch quang loại lên hai song túc phi long tại chỗ biến mất trong lòng hắn liền an tâm xuống đại điệu huyết tinh không ảnh hưởng hợp thành không do dự hắn lại triệu hồi ra tất cả tích dịch long quang trong ánh lấp lánh đem nhất hảo trực tiếp hợp thành đến rồi hoàng kim giai bậc hương phấn long ngâm ở thần hy dẫn lên bầu trời vang lên một đầu hắc long từ tích dịch long doanh địa t r ù n g thiên long d ự c g triển khai khiến người sợ hãi ba nguyên bản đang ghé vào lãnh địa không xa ngủ hắc long á hoàng mở mắt nghi hoặc nhìn lên trên trời đồng tộc đương nhiên lấy nàng bây giờ trí lực chỉ là nghĩ lại liền biết thiên thượng hắc long là thế nào tới tất nhiên là vĩ đại như thần chỉ là chủ nhân xuất thủ chế tạo ra liền như cùng chính cô ta giống nhau không bao lâu tích dịch long trong doanh trại đầu lính hắc long phóng lên cao ở thần hy dẫn lên r ả n h hương phấn bay lượn kinh khủng long uy phô thiên cái địa làm cho n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ nữ vũ đại đội tọa kỵ huyết lạnh run lý việt đi ra doanh địa ngẩng đầu nhìn bầu trời bảy con hắc long khoe miệng lộ ra tiêu ý đây chính là bảy tên hoàng kim đẳng cấp khủng bố chiến lược nếu như hôm qua dưới trướng hắn có thể có như vậy một chi hắc long chiến đội cái kia năm đầu hoàng kim ma thú đây tính toán là cái gì trực tiếp là có thể quét ngang còn lại 563 t m ư ơ i điểm năng lượng ánh mắt của hắn loé l o e hôm qua trưng bày 50 đoá kinh cất chi hoa đã bán ra 20 đoá thu được 13-300 điểm năng lượng á ạ t dẹ c ổ phá hủy 8 tòa lãnh địa cũng thu được hơn 2 vạn điểm năng lượng đem ác ma thuật sĩ sơ sơ hỏa hệ nữ vu xà mạn trước hợp thành đề thăng tới hoàng kim giai bậc sau đó sẽ tăng thêm nguyện tinh linh cung t i ễ n thủ cùng nữ vu số lượng căn cứ xù lỉ cùng cọ dạn theo như lời chỉ cần n g u y ệ t tinh linh cùng nữ vu số lượng phân biệt tăng thêm đến ba trăm danh các nàng là có thể thăng cấp hoàng kim giai bậc hắn lẩm bẩm nói đối với tinh linh nữ vương s ủ lì cùng nữ vu vương hậu cọc dạn hắn là cực kỳ coi trọng cái này hai gạ anh hùng đơn vị đều là tuyệt đối cùng giai vô địch càng nhỏ cảnh giới mà chiến cũng cùng ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng mà thần hy lãnh chiến l ư ợ c chủ yếu chính là tinh linh cung tiến thủ cùng nữ vu đại đội sơn lâm kỵ sĩ hiện tại số lượng còn quá ít còn gỗ lìn cũng chỉ có thể cho rằng tương lai quân đoàn tác chiến cơ sở binh chủng dù sao gỗ lìn tiềm lực hữu hạn nghĩ tới đây hắn đi tới nữ vu doanh điệu tiêu hao 19-200 điểm năng lượng trước đ ê m ác ma thuật sĩ sơ sơ cùng hỏa hệ nữ vu xà mạn hợp thành tăng lên tới hoàng kim ngoại trừ hắc long chiến đội m ỹ giới rốt cuộc cũng có hai gã hoàng kim cường giả hơn nữa còn là thi pháp giả lý việt hết sức hài lòng t h a n h tựu đáng sợ nhất thi pháp giả nghề nghiệp vu sư đạt được hoàng kim giai bậc bên ngoài trình độ kinh khủng cùng giai cự long phỏng trừng đều muốn k i ê n kỵ lại triệu hồi ra một chi tinh linh cung tiễn thủ đại đội trong lãnh địa tinh linh số lượng liền đem vượt lên trước ba trăm danh tinh linh nữ vương xù lì giai bậc cũng liền đem đạt được hoàng kim anh hùng đơn vị hoàng kim cường giả ánh mắt của hắn lộ ra một vệ trờ mong từ nữ vu doanh địa đi ra đi tới n g u y ệ t tinh linh doanh địa trực tiếp tiêu hao mười lăm một trăm hai mươi điểm năng lượng hợp thành ra một cái đại đội 126 danh hắc thiết ba n g u y ệ t tinh linh tiến thủ nhất thời một theo nhóm này n g u y ệ t tinh linh linh hồn trở về vị trí cũ một mực đi theo ở lý việt bên cạnh tinh linh nữ vương s ủ ly trên người đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một hồi ánh sáng kinh người mang quan g mang mênh ngông c u ộ n c u ộ n hóa thành một cột sáng một mạch trùng thiên khung dù cho bây giờ là ban ngày nhưng bên trên ngoài trăm dặm như trước có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến này đạo kim sắc q u a n g trụ đối lập bên cạnh lãnh địa q u a n g trụ cũng còn muốn càng thêm rõ ràng không ít lý việt có chút ngạc nhiên nhìn lấy một màn này hắn căn bản không nghĩ tới tinh linh nữ vương sủ lì thăng cấp hoàng kim giai bậc thế mà lại làm ra tình cảnh lớn như vậy phía trước át long còn có ác ma thuật sĩ sơ sơ hỏa hệ vu sư xạ mạn thăng cấp hoàng kim giai bậc cũng đều không có bực này kinh người dị tượng a giờ khắc này lấy thần đằng lĩnh làm trung tâm phương viên khoảng một trăm năm mươi dặm từng tòa trong lãnh địa từng tên một lính chủ đều nhìn lại mục trường k h ẩ u n ố c không có ai biết được này đạo kim sắc quang trụ đại biểu cái gì chương một trăm linh kinh động nhân loại vương quốc thần tính sinh vật từ thần hy lĩnh đi về phía nam một nghìn hai trăm dặm chỗ nơi đây đã vượt ra khỏi rừng rậm phạm vi là một mảnh bình nguyên ở ven rừng rậm tòa h á t thiết ánh sáng màu thành trì đứng vững vàng tòa thành trì này tường thành c h i ề u cao hai mươi m tường ngoài trên có đại lượng vết t r ả o h i ệ n nhiên trải qua quá không biết bao nhiêu lần chiến đấu trong thành cựu t ò a ma pháp tháp sừng sững ở tám cái phương hướng cùng chính giữa thành trì kinh người ma pháp quang mang từ cựu tọa ma pháp tháp sông lên ra ở trên thành trì r à n h hình thành một đạo rưỡi trong suốt hộ cháo trong thành ngựa xe như nước đại lượng đ e o đao kiếm ăn mặc áo g i á p mạo hiểm giả đi ở trên đường phố trái phải hai bên bán hàng rong s ă n sát giao hàng lấy một ít ma thú trên người tài liệu cùng với đặc biệt dược thảo cùng khoáng thạch ngẫu nhiên có cầm trong tay pháp trượng người xuyên pháp bảo thi pháp giả đi qua bên cạnh mạo hiểm giả đều sẽ hơi cung kính màu sắc đường đường. Lúc này... Lúc ở trung tâm ma pháp tháp tầng cao nhất danh gia da rẻ đỏ thắm ma pháp sư n h ư mày nhìn lấy trước mặt cự đại thủy tinh cầu thủy tinh cầu một mảnh sương mù nhưng có một kinh người điểm sáng màu vàng ở mặt ngoài một chỗ vị trí c h ấ p động xoát, xoát xoát xoát ánh sáng màu trắng liên thiểm nam tên thoạt nhìn cũng không trẻ tuổi ma pháp sư đột nhiên xuất hiện bọn họ vừa định nói liền thấy thủy tinh cầu ở trên điểm sáng màu vàng nhất thời ngây ngẩn cả người s a ý hệ có ỉ g u đ â u g i a rẻ đỏ thám ma pháp tháp chủ nhân dò hỏi hạ dô đại nhân xạ ỉ hệ ba người đều tiến vào bế quan bên trong muốn phá vỡ thanh đồng giai bậc cùng bạch ngân đẳng cấp bình cảnh năm tên ma pháp sư trung khuôn mặt nhất giản u a cái kia vị không người mở miệng nói chúng kích bạch ngân giai bậc a tên là hạ dỗ ma pháp tháp chủ nhân sửng sốt một chút lộ ra một nụ cười không nghĩ tới bọn họ c ư nhiên lại nhanh như vậy lục lọi đến bạch ngân đẳng cấp thăng cấp cơ hội hạ dô đại nhân đây cũng là ma lực tăng mạnh nguyên nhân l i ê n ta sớm đã không đúng thăng cấp ôm hy vọng nhưng gần nhất cũng mơ hồ cảm nhận được một k i a thăng cấp cơ hội lao ma pháp sư giải thích trong thanh âm có vài phần kích động nếu không phải hạ r ỗ đại nhân triệu hoán hắn chỉ sợ cũng đã tiến nhập bế quan bên trong toàn lực trùng kích bạch ngân giai bậc đối với hắn như vậy thọ mệnh nhanh đến cực hạn mà pháp sư mà nói nếu có thể ở thọ mệnh hao hết trước đạp tiến bạch ngân giai bậc như vậy hắn đem nhiều hơn chí ít năm mươi năm thọ mệnh ma lực dâng lên hạ r ỗ thì thảo làm một danh hoàng kim pháp sư hắn tự nhiên rất rõ ràng chuyện này mười ngày trước ma lực bắt đầu dâng lên chín ngày trước ma lực đã đạt được nguyên bản gấp hai nồng độ mới chỉ có đỉnh chỉ dâng lên điều này làm cho bọn họ tây niết h vương quốc sở hữu chức nghiệp giả đều hành động đặc biệt là ma pháp sư toàn bộ dung pháp sư hiệp hội đều bị ma lực ở một ngày ngắn ngủi gấp bội mà chấn động không ít ma pháp sư đối với lần này cảm thấy lo lắng nhưng càng nhiều hơn ma pháp sư đối với lần này cũng là mừng rỡ như điên ma lực nồng độ gấp bội làm cho ma pháp sư tu hành độ khó thấp xuống nhiều lắm đặc biệt hệ nhưng từ đê ma lực hoàn cảnh biến thành cao ma lực hoàn cảnh trực tiếp làm cho không ít ma pháp sư đều cảm nhận được thăng cấp cơ hội mà hắn chính là đối với lần này cảm thấy lo lắng một thành viên ngày hôm trước chuyển tới một tin tức càng làm cho lo âu trong lòng hắn đạt tới đỉnh điểm xen là g i ữ giờ trong rừng rậm c ư nhiên phát hiện dị tộc hình bóng hơn nữa cái kia ngoại tộc còn trong rừng rậm thành lập lãnh địa dưới chương có hơn năm trăm danh cầu đầu nhân càng làm cho hắn cảm thấy quái đạo cùng bất an một người l ã n h chúa kia cũng không phải là cầu đầu nhân mà là một gã lang nhân một gã lang nhân l ĩ n h chủ dưới chương đã có hơn năm trăm cầu đầu nhân cái này quá cổ quái sau đó một lại có không ít mạo hiểm giả phát hiện càng nhiều lãnh địa những thứ này lãnh địa đều không ngoại lệ đều có thực lực không yếu thậm chí còn có nhân loại l ĩ n h chủ nhưng nhân loại lính chủ dưới trướng cũng đều là ngoại tộc đồng thời hắn đi qua ma pháp sư hiệp hội cũng nhận được địa phương còn lại truyền tới tin tức rất nhiều rất hiếm vết người địa phương đều phát hiện những lãnh chúa này tồn tại thậm chí từ nước láng giềng rẽn nị vương quốc trung còn truyền đến phát hiện một đầu lam long lính chủ quỷ dị hơn là đầu kia lam long cư nhiên cũng chỉ có thanh đồng giai bậc có thể phát huy ra thực lực cũng chỉ ở bạch ngân t ầ n g thứ nếu không phải trong tin tức phi thường minh sắc liên tục xác nhận đây là thứ thiệt lam long hắn đều căn bản không khả năng tin tưởng lúc nào kinh khủng long tộc cũng sẽ có thanh đồng đẳng cấp thành viên đó nhất định chính là chuyện không thể nào căn cứ hắn biết dù cho mới sinh ra không lâu ấu long cũng sẽ là hoàng kim giai bậc chuyện quỷ dị nhiều lắm hiện tại sen nà d i ỡ dở trong rừng rậm lại bị lộ ra có thần tính sinh vật xuất hiện làm cho hắn càng là lo lắng không ướt hạ dô đ ạ i nhân sen nà d i ỡ dở trong rừng rậm tại sao có thể có kinh khủng thần tính sinh vật danh ma pháp sư sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy thủy tinh cầu bên trên cái kia điểm sáng màu vàng do hỏi thần tính sinh vật đây là bọn hắn đối với một loại vượt qua lẽ thường sinh vật đáng sợ gọi chung như trong truyền thuyết ma pháp nữ vương tinh linh nữ vương long tộc long vương trở các loại loại này sinh vật đáng sợ thực lực đều tại phía xa đồng tộc cùng giai bên trên ai cũng không biết loại này sinh vật đáng sợ là như thế nào đản sinh nhưng sự thực tồn tại sở dĩ bị mang theo thần tính sinh vật tên biểu thị loại này sinh vật đáng sợ đã có thần tính chất không biết nhưng bất kỳ thần tính sinh vật đều là hoàng kim đẳng cấp tồn tại hơn nữa còn là thực lực cực kỳ đáng sợ hoàng kim cường giả tuy là xem khoảng cách cái kia thần tính sinh vật cách chúng ta lạ n ẻ o lì thành có hơn một ngàn bên trong hoa tươi nhưng chúng ta lại không thể không đề phòng các ngươi ai nguyện ý đi dò xét một hai xác nhận tên này thần tính sinh vật t r ù n g tộc hạ dộ ma pháp sư nhìn lấy năm người do hỏi nhất thời năm tên ma pháp sư đều rơi vào trầm mặc bọn họ cũng chỉ là thanh đồng đẳng cấp ma pháp sư khoảng cách hoàng kim giai bậc t r ê n lệnh quá xa sáng đi dò xét bị phát hiện như vậy mười phần chết chắc hơn nữa sen nà giờ rừng rậm vốn là khủng bố bạch ngân ma thú đều có không ít càng không cần phải nói hiện tại ma lực gấp bội sợ rằng đã có không ít ma thu thực lực đại tăng cái này tính toán sen nà giờ rừng rậm càng là nguy hiểm trung điệp các ngươi đã không nguyện ra đây tự mình đi một chuyến a hạ rồ thở dài hắn cũng không có trách tội năm người ý tưởng xác thực xen là giờ d ừ n g rậm đối với thanh đồng đẳng cấp thi pháp giả quá nguy hiểm hạ rộ đại nhân ta một gã ma pháp sư sắc mặt có chút đỏ lên tiến lên trước một bước nói tốt lắm không cần nhiều lời ở sau khi ta rời đi các ngươi toàn lực mở ra lạn mẹo ly thành phòng ngự hạ rộ xua tay thoại âm rơi xuống hắn cũng đã trực tiếp từ ma pháp tháp trung n g ả y xuống đầu sư tử ý phát sinh trung khí mười phần thanh âm lăng không tiếp được hắn trực tiếp hướng về sen nạ dở s â m lâm phi đi thần hy lĩnh thinh linh nữ vương sủ lì trên người quang mang hoàng kim dần dần tiêu tán nàng một đôi mắt đ ố n g n h i n mở có một loại như hàng vạn hàng nghìn mũi tên sắc bắn ra đáng sợ sắc bén cảm giác s ú ly ngươi thăng cấp sao biết động tĩnh lớn như vậy lý việt lên tiếng nói cái này hoàng kim quang chủ cũng quá trói mắt hắn đều có thể đ o á n được p h u cận lính chủ nhất định bị c h ấ n kinh rồi thậm chí khả năng còn có l ĩ n h chủ cảm thấy là có bảo vật gì xuất thế đâu đương nhiên những lãnh chúa kia phản ứng hắn cũng không chút nào để ý thần hy linh trung hiện tại ước chừng mười một gã hoàng kim chiến l ư ợ c dù cho chính là những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả định cao l ĩ n h chủ xâm phạm cũng chỉ có thể đến đây chịu chết chủ đại nhân ta cảm giác lị nhữ mày một cái trong mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc bên trong thân thể của ta dường như thức tỉnh rồi một cỗ lực lượng thần kỳ lực lượng thần kỳ lý việt chân mày cao lại trong lòng hiếu kỳ s ù lì là anh hùng đơn vị chẳng lẽ anh hùng đơn vị tấn thăng đến hoàng kim giai bậc phía sau sẽ có bất đồng hắn lập tức mở ra s ủ lì tin tức bảng kiểm tra đứng lên bất quá chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh nét mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ biến hóa này cũng quá lớn chương một trăm linh một thần tính hợp thành ra ma dược cung điện tên gọi thinh linh nữ vương chủng tộc thinh linh bạch ngân tinh i n h l giai bậc hoàng kim lực lượng 25.5. thể chất 26 2 6 i m hai mẫn tiệp 27.9. tinh thần 26.6. kỹ năng bạch ngân xuyên thấu tiễn bạch ngân đa trọng tiễn bạch ngân phong tiễn bạch ngân chậm tốc độ tiễn c ử u tiễn liên châu hàn xương hảng bạch ngân tiễn bạo nổ lưu tinh tiễn đầy trời vũ tiễn tiễn linh triệu hoán tiễn linh đối với địch nhân bắn ra trí mạng một mũi tên không cách nào tránh né nhìn địch nhân tam trọng hậu thuẫn làm l ệ n h một giờ tàn nguyệt vẫn bắn ra một mũi tên hóa thành tàn nguyệt sắc bén vô song coi nhẹ địch nhân năm mươi phần trăm phòng ngự cùng năm mươi phần trăm nguyên tố kháng tính làm l ệ n h năm phút đồng hồ tiễn bao tác bắn ra một đạo hoàn toàn do m ũ i tên hình thành lớn đại phong bạo tịch quyển địch nhân làm l ệ n h năm phút đồng hồ sở trường cung tiễn thương tổn l v một ư ơ i tinh chuẩn l v một ư ơ i thần c h i kháng tính l v bốn t r linh mười l v một đề thăng mười phần trăm l v hai đề thăng hai mươi phần trăm lv ba để thăng ba mươi phần trăm thiên phú tinh linh nữ vương dưới trướng tinh linh binh chủng mẫn tiệp hai mươi phần trăm tinh thần hai mươi phần trăm thần xạ thủ dưới trướng cung tiễn thủ độ i chuẩn s á c hai mươi phần trăm cung tiễn kỹ có thể làm l ệ n h ba mươi phần trăm thần tính ánh sáng lấy tự nhiên lực lượng có thể phục sinh bất luận cái gì không cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới tinh linh phục sinh sau tinh linh đem nghe theo tinh linh nữ vương hiệu lệnh làm l ệ n h ba ngày thần tính một áp chế địch nhân mười phần trăm thuộc tính đánh giá Tinh trong linh bên trong anh hùng đây chính là hoàng kim đẳng cấp anh hùng đơn vị sao như vậy thuộc tính kỹ năng sở trường cùng với kinh khủng kia thần tính quả thực cũng quá đáng sợ dù cho thời khắc này hắc long a hoàng trải qua đại địa huyết tinh tăng lên cũng không nhất định chính là tinh linh nữ vương sủ l ì đối thủ quá mạnh mẽ thính lên l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú gia trì tinh linh nữ vương sủ l ì hoàn toàn có thể sánh ngang hoàng kim sinh vật đáng sợ đây là kéo dài qua hai cái cảnh giới nhỏ a lấy sơ nhập hoàng kim đẳng cấp thực lực sánh ngang hoàng kim đ ỉ n h phong ngươi cảm giác cái này cổ thần kỳ lực lượng có được hay không đối với địch nhân hình thành áp chế t h ở sâu hắn hỏi trước mặt tinh linh nữ vương xù lì x ù lì có chút trần trờ gật đầu chắc là dù sao nàng còn không có thí nghiệm qua cũng không rõ ràng cụ thể hiệu quả ngươi biết cái gì là thần tính sinh vật sao lý việt hỏi thần tính sinh vật tinh linh nữ vương xù lì trong mắt lộ ra một vệ mê man lắc đầu nói vẫn chưa nghe nói qua tốt lắm ngươi mang theo các nàng đi huấn luyện a lý việt không nói thêm gì nữa phân phó nói x ù lì biến hóa là một niềm vui ngoài ý muốn thành tựu thần hy lãnh một thành viên xú ly càng mạnh hắn tự nhiên càng cao hứng bất quá trong lòng hắn cũng rất tò mò cái gì là thần tính sinh vật chẳng lẽ chính là anh hùng đơn vị sao hoặc có lẽ là cần anh hùng đơn vị thăng cấp hoàng kim giai bậc sẽ lột sắc thành thần tính sinh vật từ thần tính hai chữ chung là hắn có thể phát giác ra thần tính sinh vật khẳng định cực kỳ đặc thủ cực kỳ không giống tầm thường là t i nhìn linh l nữ vương xù l h mệnh. Trong lấy ò n cũng tương đương g hưng h p n Không chỉ có tự thân thăng cấp hoàng kim dai bậc, dưới trướng tinh linh cung tiễn thủ cũng đơn Cộng danh chính đơn kim chỉ thủ thêm Hơn giở g có cấp bậc, cuộc cái tự rốt đạt tới tức dai dưới đại đội, nữa vị. hôm qua đưa vào đi chuyển qua vào tinh linh cung ó thể trở thành tinh linh pháp sư đi ra. Nhìn lấy tinh linh pháp Nhìn linh ra. đi lấy sư c tiến thủ nhóm rời đi lý việt lộ ra một vệ trầm ngâm màu sắc nhẹ giọng nói muốn làm cho nữ vu vương hậu có dạn thăng cấp hoàng kim giai bậc năng lượng còn chưa đủ hơn nữa hắn cũng hơi nghi hoặc một chút tinh linh nữ vương su li chỉ cần dưới trướng tinh linh vượt lên trước ba trăm danh liền có thể thăng cấp hoàng kim giai bậc nhưng gỗ lìn thống xuất ổ dở dưới trướng gỗ lìn đều vượt qua năm trăm tên như thế nào còn chỉ là bạch ngân không thành cái này cũng xem tiềm lực sao hoặc là xem thực lực cũng không đúng nguyện tinh linh cung t i ễ n thủ hắn chỉ là hợp thành đến rồi h á t tầm thứ có thể nữ vu tiểu đội cũng là tất cả nhân viên thanh đồng giai bậc ở trên nhưng nữ vu vương hậu có giản thăng cấp điều kiện lại cùng tinh linh nữ vương xù lì giống nhau lắc đầu hắn không có suy nghĩ nhiều ngược lại gỗ liền thống xuất ổ dở thực lực mạnh yếu đã quan hệ không lớn hắn đi tới nữ vu doanh đ ị a bên cạnh xuất ra chế thuốc thất kiến trúc bản vẽ đem chế thuốc thất kiến tạo ra được cái này chế thuốc thất cùng hắn phía trước lấy được ma pháp dân cư kiến trúc bản vẽ lo rèn kiến trúc bản vẽ giống nhau cũng có thể nhiều lần sử dụng hơn nữa giá cả tiện nghi chỉ cần một trăm n ă n g lượng một cái nhà hắn trực tiếp kiến tạo hai đống đi ra bạch s á c khoanh tròn bao phủ hai đống chế thuốc thất biến mất sau đó một cái nhà mang theo nhẹ nhẹ ánh sáng màu lam hiện ra cực kỳ tinh xảo chế thuốc thất xuất hiện ở lý việt trước mắt cái tòa này chế thuốc thất cho người ta một loại cảm giác thần bí khiến người ta đơn giản không dám đ ạ p tiến lam s á c giai bậc hiện tại năng lượng đầy đủ nên tiếp tục h ợ p thành lý việt khe nói không chỉ có trước mắt chế thuốc thất phải tiếp tục hợp thành chính là ma pháp lò rèn ma pháp tháp hắn đều dự định hết thẻ thăng cấp lại tiêu hao hai trăm năng lượng hợp thành ra một cái nhà lam sắc chế thuốc thất hào quang loại lên hai đống lam sắc chế thuốc thất tiêu thất tại chỗ xuất hiện một tòa hiện ra càng thêm tinh xảo cùng thần bí chế thuốc thất sơ cấp chế thuốc thất lý việt nhìn trước mắt chế thuốc thất tin tức nhữ mày càng tinh phía trước ma pháp chế thuốc thất liền sơ cấp cũng không tính hắn ngược lại muốn nhìn một chút Cái này loại công loại này năng t í n h kiến trúc, đến n trúc, c ù g có t h ể hợp h t à n h nhiêu thể bao lần. Xoát 400 có 2.7 s ố lượng t i ê u hào, lại là m ộ t tòa thuốc thất tòa thuốc thất thành. t Hai sơ cấp chế chế hợp hiện lên. r u thuốc n g cấp chế thuốc thất. linh ý v ệ t mặt sắc b ì t ĩ năng h 800 n lượng tiêu hao hợp thành ra một tòa cao cấp a o c chế thuốc thất 1.600 năng l ư ợ ba t r ă n h a ấ t 320 không năng lượng tiêu hao lần nữa hợp thành đi ra đã không phải là chế thuốc thất mà là một tòa hiện lên nhàn nhạt vầng sáng cung điện hình kiến trúc tòa cung điện này hình kiến trúc mặt ngoài có đại lượng hoa văn cùng với phù điêu mỗi một chỗ phù điêu đều là một gã luyện dược sư ở luyện chế dược dược tề ma dược cung điện lý việt khe nói nhìn trước mắt ma dược cung điện tin tức trong lòng cực kỳ chấn động chương một r ă m linh i hiệu quả kinh khủng ma dược đại điện nhân loại hoàng kim đến tên gọi ma dược cung điện giai bậc thần thoại hiệu quả luyện chế ma dược tỷ lệ thành công 20% hai luyện chế ma dược có 10% tỷ lệ về phẩm chất thăng một cái tầng thứ luyện dược sư ma dược sư thu hoạch kinh nghiệm 2 0 i t sư ma dược sư bình cảnh đột phá tỷ lệ 30, m ư năm ba ngày đổi mới một phần tử sắc phẩm chất ở trên ma dược phối phương mỗi ba ngày có thể giúp một gã luyện dược sư thăng cấp ma dược sư tiêu hao 1.000 n ă n g lượng thiên giới thiệu đây là cao cấp nhất phối trí chế thuốc thất dù cho b á n thần ma dược sư suốt đời truy cầu chính là sở hữu tỏa ma dược q u a n điện sáu cái hiệu quả bất kỳ một cái nào sợ rằng cũng phải làm cho sở hữu ma dược sư điên cuồng lý việt nuốt một n g m nước bọn đây chính là trải qua sáu lần hợp thành phía sau lấy được kiến trúc sao đây quả thực đã không thể xưng là ma pháp kiến trúc căn bản là thần thoại kiến trúc từ giới thiệu bên trên là có thể nhìn ra đây là bán thần ma dược sư đều khó lấy được thần thoại kiến trúc luyện dược sư trước nghiệp hắn cũng hiểu rõ một chút luyện dược sư liền cùng thợ rèn không sai biệt lắm đều là cái này chức nghiệp thể hệ sơ cấp hình thái luyện dược sư đến rồi đỉnh điểm cũng liền cùng thợ rèn đến rồi đại ma tượng giai bậc không sai biệt lắm mười bốn có thể luyện chế ra đứng đầu nhất lam sắc giai bậc ma dược mà lam sắc đẳng cấp ma dược vậy là bạch ngân giai bậc cùng với bạch ngân giai bậc trở xuống sinh linh s ử d ụ n g đến rồi hoàng kim giai bậc liền cần từ sắc phẩm chất ma dược mới có đầy đủ hiệu quả mà ở luyện dược sư cái này chức nghiệp hệ thống chung sơ cấp hình thái là luyện dược sư cao cấp hình thái chính là ma dược sư ma dược sư cùng thợ rèn chức nghiệp thể hệ đoán tạo sư không sai biệt lắm ma dược sư liền có thể luyện chế ra làm cho hoàng kim sinh vật đều cần thậm chí khao khát từ sắc ma dược bất luận một vị nào ma dược sư đều là địa vị cực cao tồn tại không thể so hoàng kim sinh linh sai mà trước mắt ma dược quan điện mỗi ba ngày thời gian là có thể làm cho một gã luyện dược sư thăng cấp trở thành ma dược sư vẹn vẹn điều này hiệu quả liền không thẹn ma dược cung điện thần thoại giai bậc quá mạnh mẽ ma dược sau này tuyệt đối sẽ trở thành thần hy lanh cây trụ sản nghiệp chi lý việt trên mặt lộ ra hưng phấn màu sắc tuy là từ không tới có kiến tạo một tòa ma dược cung điện cần năng lượng không nhỏ ước chừng sáu bốn trăm điểm năng lượng nhưng đối với so với ma dược cung điện có thể nói kinh khủng hiệu quả điểm ấy năng lượng lại tính là cái gì nếu như còn lại l ĩ n h chủ không muốn nói sáu bốn trăm điểm năng lượng chính là muốn bọn họ tốn hao 64.000 điểm năng lượng thậm chí 6 4 u m ư n vạn năng lượng đổi lấy một tòa ma dược cung điện đều nhất định sẽ có bó lớn đứng đầu ma dược sư nguyện ý vạn tộc chiến trường l ĩ n h chủ vô số trong đó khẳng định có không ít ma dược sư thậm chí đứng đầu ma dược sư đều có có giản hắn hơi hô hít và một hơi bình phục lại kích động tâm tình gọi nữ vu vương hậu có giản gọi tới l ĩ n h chủ đại là truyền thuyết ma dược cung điện có giản mới vừa qua đây liền t r ậ n tròn một đôi mắt có chút không cách nào tin tưởng nhìn trước mắt hiện ra cực kỳ thần bí cực kỳ tinh xảo cung điện nàng mặc dù là lý việt từng bước hợp thành đi ra nhưng mỗi một lần hợp thành trong đầu đều sẽ trời sinh sở hữu nàng cảnh giới này nữ vu nên biết tri thức mà vu sư không hề nghi ngờ là bác học nhất một trong những nghề ở vu sư con đường đi tới bên trên rất nhiều đặc thù pháp đều cần học tập tương ứng tri thức như một ít ám ảnh hệ pháp thuật liền cần học tập ám ảnh học cơ sở sơ cấp ám ảnh học trung cấp ám ảnh học trở các loại hỏa hệ vũ sư cũng cần học tập hỏa diễm nếm cơ sở các loại trở nếu là không có học được những kiến thức này sẽ ở vũ đạo trên đường tiến lên gian nan thậm chí tùy thời đều có pháp lực mất khống chế phiêu lưu hơn nữa rất nhiều pháp thuật cũng nắm giữ không được đương nhiên nếu như như lý việt giống nhau trực tiếp lấy cường đại tinh thần lực cùng thể chất mạnh mẽ học tập cũng là có thể nhưng vũ sư lại có bao nhiêu người có thể đủ sở hữu viễn siêu đẳng cấp tinh thần lực cùng cường đại thể chất căn bản không có phổ biến tính sở dĩ có giảm tri thức là cực kỳ phong phú không sai đây chính là thần thoại kiến trúc ma dược cung điện lý việt cười nói khó có thể tin ta lại có thể chứng kiến như vậy thần thoại kiến trúc trong truyền thuyết bán thần cấp ma dược sư đều khát cầu sở hữu một tòa chính mình ma dược cung điện có giảm chấn động nói một lát sau nàng mới chỉ có bình tĩnh trở lại lý việt phân phó người an bài sở hữu n ữ vu vô, vô sự lúc đều muốn học tập chế thuốc ta cho ngươi lái thả thị trường giao dịch quyền sử dụng đồng thời cho ngươi năm mươi điểm năng lượng mua tài liệu lãnh địa tấn thăng đến thanh đồng ba lúc l ĩ n h chủ liền nhiều hạng nhất quyền lợi chính là có thể mang giao dịch giao diện giao phó trong lãnh địa chỉ định sinh linh s ử d ụ n g chỉ có thể giao phó ba người ban cho giao dịch quyền hạn không thể cùng còn lại l ĩ n h chủ giao lưu cũng không nhìn thấy thế giới tần đạo chỉ có thể nhìn được thị trường giao dịch cũng chỉ có mua quyền hạn không có trưng bày vật phẩm quyền hạn lính chủ đại nhân xin yên tâm chúng ta nữ vu đại đô hiểu được chế thuốc chỉ là trình độ cao thấp bất đồng có thể đi vào ma dược trong cung điện luyện chế ma dược đó là sở hữu phù thủy hướng tới nữ vu vương hậu có giản tự tin nói lý việt gật đầu trực tiếp ly khai hắn đi trước ma pháp lò rèn chỗ hiện nay trên người hắn còn có mười lăm ba trăm mười điểm năng lượng tự nhiên muốn đem lò rèn cũng hợp thành đến thần thoại giai bậc lính chủ đại nhân hồi hải nhân thống khăn ạ t rẽ cổ không mình hành lễ l ò rèn chung cũng không thiếu thanh đồng d a i bậc trở lên hôi hải nhân cũng liền vội vàng hành lễ các ngươi trước đi ra ta đem lò rèn thăng cấp một cái lý việt gật đầu phân phó nói là l ĩ n h chủ đại nhân chúng ải nhân lĩnh mệnh đại bộ phận trên mặt đều hơi nghi hoặc một chút thăng cấp một cái có ý tứ chỉ cần ạt rẽ cổ cùng xuấn hai người trong mắt toát ra vẻ h ư n phấn bọn họ nhưng là sớm nhất thần hy linh ải nhân cũng tận mắt thấy trước mắt cái tòa này mà pháp lò rèn là như thế nào xuất hiện mà ạt rẽ cổ lúc này đã là đại ma tượng đẳng cấp xem như là đứng ở thợ rèn chức nghiệp sơ cấp hình thái đỉnh tiêm t ầ n g thứ ma pháp lò rèn đối với sự giúp đỡ của hắn đã không lớn bây giờ lính chủ đại nhân muốn thăng cấp lò rèn tự nhiên làm cho hắn phá lệ hưng phấn chứng kiến sở h ư u hải nhân đều đã đi ra thậm chí đem bên trong toàn bộ không thuộc về lò rèn tài liệu cùng bán thành phẩm đều rời ra lý v i ê n mới chỉ có xuất ra lò rèn kiến trúc bản vẽ nhưng là không ngừng hợp thành tổng cộng hợp thành năm lần sau đó một tọa cung điện to lớn xuất hiện ở trước mắt đối lập ma dược cung điện cái tòa này đoán tạo cung điện hiện ra tục tăng rất nhiều vách tường cung điện ở trên phủ điêu cũng hiện ra khác bên ngoài rầm rộ nhàn nhạt quang lượng ở trên cung điện lóng lánh sáu trăm ba mươi ba làm cho cả tòa cung điện đều tràn đầy một loại thần thánh cảm giác cái này là h ô i hải nhân thống xuất tạt dẹ cổ lăng lăng nhìn lấy thân thể của hắn đều khẽ run lên cả khuôn mặt đều ở đây cấp tốc đỏ bừng lên đều là kích động màu sắc đoán tạo cung điện trong truyền thuyết đoán tạo con điện hắn lại có thể tận mắt thấy cái này loại trong truyền thuyết kiến trúc đây tuyệt đối là sở hữu thợ rèn nhất hướng tới châu a còn lại ải nhân thì đều vẻ mặt nghi hoặc bọn họ liền không nhận thức đoán tạo cung điện điện dù sao bọn họ khoảng cách đoán tạo sư cũng còn rất xa liền càng không cần phải nói bán thần cấp đoán tạo sư đều mong mỏi hết sức đoán tạo cung nhìn lấy đoán tạo cung điện tin tức lý việt trong lòng cực kỳ thỏa mãn cái này đoán tạo quan điện tác dụng không kém làm ma d ử a c a n điện hắn thần hy l ĩ n h trung sẽ đản sinh ra một nhóm đoán tạo sư có thể đoán tạo từ sắc ma pháp trang bị đoán tạo sư mà nhất kiện từ sắc ma pháp trang bị dù cho thuộc tính một dạng giá cả cũng vượt lên trước ba mươi điểm năng lượng sau này dù cho nằm ngang mỗi ngày cũng không có thiếu năng lượng thu hoạch trên mặt hắn đều là tiêu ý đồng dạng giao pho ạt rẽ của thị trường giao dịch quyền hạn bất quá chỉ cho ạt rẽ cổ bốn điểm năng lượng h ạ n lệch dù sao trên tay hắn năng lượng đã hao hết mà đúng lúc này danh giờ ỉ thiếu nữ tử thần hy lĩnh bên ngoài chạy tới vì một chân lý việt trước mặt l ĩ n h chủ đại nhân phát hiện có nhân loại hoàng kim cường giả ở phía nam xuất hiện chương một trăm linh ba hắc long xuất động hoàng kim cường giả bị sợ bối rối nhân loại hoàng kim cường giả lý việt nghe vậy ánh mắt lập tức đọc lại hắn hầu như có thể khẳng định vị này hoàng kim cường giả không phải l ĩ n h chủ dù sao hiện giai đoạn căn bản không khả năng xuất hiện hoàng kim đẳng cấp l ĩ n h chủ dù cho tên kia l ĩ n h chủ có lớn hơn nữa cơ duyên cũng không khả năng muốn thăng cấp hoàng kim l ã n h địa không nói năng lượng vẹn vẹn là tế đ à n thăng cấp thạch chính là một cái con số kinh người nếu không phải l ĩ n h chủ như vậy thì là vạn tộc chiến trường thổ dân thế giới trong kinh nói chuyện đã có càng ngày càng nhiều l ĩ n h chủ cùng thổ dân có tiếp xúc thậm chí không ít đều cùng thổ dân sinh vật bạo phát đại chiến kịch liệt đương nhiên thua nhiều tháng ít điều này cũng làm cho l ĩ n h chủ quần thể chung xuất hiện một loại khác l ĩ n h chủ lưu lạc l ĩ n h chủ pham là cùng vạn tộc chiến trường thổ dân thế lực có tiếp xúc lãnh địa chỉ có cùng thổ dân thế lực hợp tác bị thổ dân thế lực giết chết buông tha lãnh địa trốn chết cái này ba cái kết quả mà buông tha lãnh địa chạy trốn l ĩ n h chủ chính là lưu lạc l ĩ n h chủ dù sao hiện giai đoạn l ĩ n h chủ vẫn là quá yếu tớt ngắn ngủi chín ngày thời gian dù cho những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao cũng tối đa chỉ có thể đủ ứng đối bạch ngân sinh linh đối mặt thổ dân thế lực trên cơ bản không có quá nhiều sức phản kháng dù sao cái này vạn tộc chiến trường bên trong thổ dân thế lực thoạt nhìn cũng không yếu chỉ có một gã hoàng kim cường giả hắn d o hỏi là thiên kia nhân loại có dịp phần toạ kỵ giờ ỉ thiếu nữ bẩm báo n g ư ơ i trở về làm cho đồng bạn của ngươi chú ý an toàn nhất định không thể tiếp cận lý việt gật đầu phân phó nói là giờ ỉ thiếu nữ lĩnh mệnh ly khai lý việt nhìn về phía lãnh địa phía nam phương hướng mày nhắc lại trong lòng có chút n g h i hoặc nơi đây hẳn là khoảng cách ven rừng rậm rất xa mới đúng phía nam lãnh địa cũng, cũng không thiếu sao sẽ có nhân loại hoàng kim cường giả đi tới nơi này chẳng lẽ là đạt được đại địa huyết tinh tin tức đến chậm nhân loại cường giả bất quá mặc kệ đối phương là bởi vì cái gì mà đến trong lòng hắn đều cực kỳ coi trọng tuy là thần hy lĩnh hiện tại đã phi thường cường đại nhưng cái này loại cường đại cũng chỉ là tương đối với còn lại lãnh địa mà bây giờ hắn phải đối mặt là thực lực khó lường vạn tộc chiến trường thổ dân thế lực căn cứ thế giới tần đạo một ít l ĩ n h chủ truyền ra tin tức thổ dân thế lực không hề thiếu hoàng kim cường giả thậm chí đã có l ĩ n h chủ xa xa gặp qua kim cương cấp nhân vật đáng sợ vạn tộc chiến trường không chỉ là muốn cùng còn lại l ĩ n h chủ tranh phong cũng phải cần cùng thổ dân thế lực tranh phong a hắn nhẹ nhàng nói nhỏ rất nhanh giờ ỉ thiếu nữ trở về ba lần mỗi một lần bẩm báo tên kia hoàng kim cường giả đều khoảng cách thần hy lĩnh gần hơn hơn nữa phương hướng là thẳng tắp hướng về thần hy lĩnh mà đến tin tức này làm cho lý việt nhữ mày không phải là bởi vì đại địa huyết tinh mà là nhằm vào lấy ta thần hy lĩnh đây là vì sao trên thực tế từ đối phương không tiếp tục cưới dị phảnh mà là giảm bớt tốc độ từ trong rừng rậm bí ẩn đến đây hắn liền đoán được đối phương mục tiêu có thể là hắn thần hy lĩnh nhưng điều này làm cho hắn rất không minh bạch thần hy lính khoảng cách ven rừng rậm còn rất xa xôi tại sao có thể có nhân loại cường giả cố ý đến đây liếc nhìn bên cạnh tinh linh nữ vương s ú ly chẳng lẽ là phía trước s ú ly thăng cấp lúc hoàng kim quang trụ nhưng hoàng kim quang trụ trói mắt đi nữa cũng không khả năng truyền tới rừng rậm ở ngoài tuy là hắn không biết lãnh địa phía nam khoảng cách ven rừng rậm có bao nhiêu khoảng cách nhưng ít nhất ba trăm dặm ở trên là nhất định là có hắn ý niệm trong lòng chuyển động đưa tay đem h ắ c long a hoàng triệu hoán mà đến nhảy lên long lưng phân phó nói sủ ly cùng ta đi gặp một chút vị này nhân loại cừng giả nếu xác nhận đối phương là hướng về phía thần hy l ĩ n h mà đến như vậy hắn thẳng thắn trực tiếp đem đối phương ngăn lại thần hy l ĩ n h chung có không ít bí mật hắn không muốn bại lộ tỷ như mới vừa hợp thành đi ra ma dược cung điện đoàn tạo cung điện một ngày tiết lộ này tương hội có thiên đại phiền thoái ngang long ngâm vang lên tinh linh nữ vương sủ ly cũng cưới nàng hắc long tọa kỵ hai đầu hắc long dương cánh cùn phong lắc đầu trong tay hắn pháp thôn nhẹ nhàng vung lên một hồi gió mát hiện lên đưa hắn vượt quanh mang theo thân thể của hắn trong rừng rậm cấp tốc đi phía trước thổi đi ngang nhưng hắn mới vừa đi ra không xa đột nhiên phía trước chuyển đến kinh thiên long âm kinh khủng long uy không có bất kỳ che giấu nào phô thiên cái địa của tới cự long hạ dộ nhất thời thân thể dừng lại sắc mặt h o à n g hốt thất thanh cả kinh kêu lên đối với long uy hắn có thể nói cực kỳ hiểu rõ dù sao bọn họ xỉn vương quốc đệ nhất cường giả chính là một gã long kỵ sĩ hắn gặp qua vị đại nhân kia nhiều lần cũng đã gặp vị đại nhân kia t o ạ kỵ thậm chí có hạnh cùng vị đại nhân kia kể vai chiến đấu cảm thụ qua cự long long uy nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hắn lại ở chỗ này lần nữa cảm nhận được long uy hắn có thể khẳng định đây không phải là á long long uy mà là chân chính cự long long uy cồn phong thổi tới lá rụng bị thổi bay trái phải hai bên cành cây hoa lạp lạp rung động hai đầu giữ tợn hắt long dường như lưỡng đạo tia chấp màu đen một dạng đạo mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn rảnh băng lanh hung tàn mắt dòng bao quát xuống tới tràn đầy bạo ngược hạ r ồ tay chân lạnh lẽo tê cả ra đầu hai đầu hắc long tuy là cũng chỉ là ấu long nhưng bất kỳ một con thực lực đều tuyệt đối phải mạnh hơn hắn hắc long trên lưng còn có người hắn đột nhiên sợ hãi chứng kiến hai đầu hắc long trên lưng đều có thân ảnh ngồi ở mặt trên chẳng lẽ là tòa kia lánh đ ị a hắn run lên trong lòng sắc mặt trắng bệnh tin tức không phải nói những lanh chúa kia thực lực cũng không làm sao mạnh mẽ sao nhưng trước mắt cái này hai đầu hắc long là chuyện gì xảy ra song dù cho một đầu hắc long hắn cũng không có nắm chắc thoát đi dù sao hắc long hội phi hơn nữa tốc độ so với hắn tọa kỵ dịp phần phải nhanh càng không cần phải nói bây giờ chỗ này có hai đầu hắc long nhân loại c ư ờ n g giả ngươi đến từ nơi nào lý việt mắt nhìn xuống phía dưới thương lão ma pháp sư thản nhiên nói đối với thổ dân thế lực hắn rất trọng thị nhu cầu cấp bách hiểu rõ thổ dân thế lực tình huống mà trước mắt vị này hoàng kim ma pháp sư hắn thấy chính là một cái thật tốt giải khai đối tượng ma pháp sư đồng dạng là thi pháp giả thi pháp giả khẳng định đều là bác học giả chương một trăm lẻ bốn xin vương quốc quét sạch phương viên hai trăm dặm vn i ê không có trực tiếp động thủ hạ dầu nghe được lý viên hỏi trong lòng thoáng b u n g l ỏ n g một chút hắn mới vừa sợ nhất chính là đối phương không nói hai lời trực tiếp để hai đầu hắc long công kích ở hai đầu kinh khủng hắc long trước mặt hắn căn bản không có nắm chặt có thể chống đỡ bao lâu dù cho hắn là một vị hoàng kim đẳng cấp ma pháp sư tôn kính linh chủ ta là hạ rộ một vị ma pháp sư đến từ x ỉ n vương quốc cũng là ma pháp sư hiệp hội thành hắn hướng về lý việt hơi không mình hành lễ đầu tiên là đem bối cảnh nói ra thực lực không bằng người thời điểm liền muốn xem bối cảnh đối với hắn này loại sống hơn một trăm năm ma pháp sư mà nói rất rõ ràng điểm ấy x ỉ n vương quốc hắc long trên lưng lý việt nhữ mày bất quá cũng không nhiều ngoài ý muốn quốc gia hệ thống mặc kệ ở bất kỳ thế giới nào đều là tồn tại cái này từ rất nhiều l ĩ n h chủ trước kia chính là quốc vương hoàng đế là có thể nhìn ra bất quá rừng rậm phía nam có một tên nhân loại vương quốc đối với hắn mà nói nhưng không tính là tin tức tốt gì hắn tình nguyện phía nam là có một cái mà pháp sư tổ chức bởi vì theo hắn từ thế giới tần đạo hiểu rõ tình huống đến xem vạn tộc chiến trường vương quốc thực lực đều rất mạnh mẽ hoàng kim đẳng cấp cường giả cũng không ít bất kể là vương quốc quan phương hệ thống vẫn là vương quốc cảnh nội dân gian thế lực phàm là nổi danh hầu như đều có tám trăm tám mươi ba hoàng kim cường giả tòa c h ấ n nhìn phía dưới ma pháp sư hắn tiếp tục dò hỏi ma pháp sư các hạ ngươi tại sao lại tới chỗ này những quá đó đường vô ý đi tới các loại cũng không cần lấy ra qua loa tắc trách ta hạ r ổ hơi c h ầ m lại hắn mới vừa xác thực dự định nói cho phía trên cái kia vị đáng sợ l ĩ n h chủ chính mình là đi ngang qua có thể nhìn tới vị lãnh chỗ này cũng không phải là có thể lừa dối hắn trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng đau lòng biểu tình tôn kính lính chủ ta được đến một trường tàng bảo đồ ghi chép nơi đây hướng bắc ba mươi dặm chỗ có một tòa bảo tàng ta là tới đoạt bảo vừa nói hắn còn một bên từ trong túi không gian tay lấy ra vàng ố tấm da dê mở ra mặt trên tô tô vẽ vẽ rất nhiều đầu ngột ngang thoạt nhìn thật là có điểm giống tàng bảo đồ đoạt bảo lý việt nhìn đối phương biểu tình hắn có chút không cách nào phân biệt đối phương câu nói này thật giả dù sao muốn nói đối phương thực sự là chuyên vì hắn thần hy lĩnh mà đến có chút khó mà giải thích nhưng muốn nói đối phương là vì đ o ạ c bảo mà vừa khớp đi tới thần hy lĩnh hắn lại không tin thế gian sẽ có vừa khớp nhưng vừa khớp nếu như phát sinh ở trên người hắn hắn liền sẽ không tin tưởng xem ra ma pháp sư các hạ là không muốn nói nói thật a hoàng giết hắn đi lý việt thanh âm chuyển l ệ n h hạ lệnh ngang a hoàng rít gào một thanh trong miệng đáng sợ hắc cám năng lượng đang điên cuồng hội tụ cái kia trình độ kinh khủng làm cho phía dưới ma pháp sư hạ r ồ mí mắt cuồng loạn sắc mặt kịch biến kinh khủng như vậy năng lượng trước mắt hắc long sợ là đã đưa đến hoàng kim ba cao hơn hắn ra chọn hai cái cảnh giới nhỏ tôn quý lính chủ xin dừng tay ta nói lời nói thật ta là cảm ứng được ở chỗ này có thần tính sinh vật xuất hiện sở dĩ đến đây dò xét hắn cả người tóc gáy đều căn căn ngược lại dựng lên vội vã hét lớn nói có thể sẽ chết nhưng nếu là không nói hắn liền nhất định sẽ chết sự khác biệt này hắn còn là rõ ràng sở di không tiếp tục giấu giếm trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói rõ làm sao ngươi biết nơi đây có thần tính sinh vật xuất hiện lý việt vỗ vô, vô hắc long a hoàng cổ làm cho a hoàng dừng lại công kích c a o mày dò hỏi chẳng lẽ đối phương là thấy được hoàng kim quang trụ hoàng kim quang trụ như thế nào đi nữa rực rỡ cũng không khả năng chuyển ra quá xa mới đúng ta là sen nà d ư ở ven d ừ n g rậm lạ nẻo ly thành thủ hộ pháp sư Trong t coi, hạ ầ Cầu, rầm n tính Tinh ngày Sen Nà rừng khu vực phía Nam xuất hiện thần tính sinh hiện trên. Thủy một xuất vật, phía phía khu h Giờ biểu vực đều sẽ biểu hiện ở phía trên. dồ thở dài giải thích s e n nà dở rừng rậm chính là trước mắt khu rừng rậm này lý việt mắt sáng lên đ ố i với nà dở rừng rậm rất lớn cùng nhiều cái vương quốc giáp giới hạ dồ nói cùng nhiều cái vương quốc giáp giới lý việt c a o mày hắn nhìn phía dưới ma pháp sư hạ dỗ trầm ngâm khoảng khắc thản nhiên nói đem túi không gian lưu lại ngươi có thể rời đi tốt một hạ dộ do dự một chút cũng đồng ý đối phương có thể để cho hắn ly khai đã là kết quả tốt nhất nếu như hắn còn không biết tốt xấu như vậy đối phương chính là đưa hắn kích sát ở chỗ này cũng là vô cùng có khả năng tuy là trong túi không gian có hắn gần một nửa tài sản nhưng làm sao cũng không có tính mạng của mình trọng yếu nhìn lấy thẳng thắn đem túi không gian ném xuống đất sau đó c u ố n vòng quanh quẩn phong cấp tốc rời đi ma pháp sư hạ dộ lý việt sắc mặt bình tĩnh hắn sở dĩ không giết đối phương cũng là không muốn hiện tại liền cùng một tòa vương quốc đối lên một gã hoàng kim pháp sư giết hay không ảnh hưởng không lớn nhưng nếu là vì vậy đưa tới kim cương cấp cường giả thậm chí so với kim cương cấp cường giả kinh khủng sử thi cấp tồn tại vậy liền được không bù mất mà bây giờ hắn không có giết đối phương cộng thêm hắn lại hiển lộ ra hai đầu hắc long thực lực không kém đối phương khó tránh khỏi liền muốn suy đoán hắn cùng với long tộc quan hệ cũng sẽ đối với hắn thần hy chiếm hữu nơi kiên kỵ càng k hắn thở sâu trong lòng đối với tăng mạnh thần hy lanh thực lực có càng nhiều khát vọng thần đăng lĩnh là tất cả trong lãnh địa mạnh nhất nhưng đối với này vạn tộc chiến trường thổ dân rõ ràng còn còn thiếu rất nhiều xem thậm chí một ít cùng thổ dân thế lực hợp tác lãnh địa kế tiếp nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh hơn nữa nhìn phía trước tàn phá tinh linh thành trì vạn tộc chiến trường hiển nhiên không ngừng nhân loại một cái thổ dân thế lực có chút l ĩ n h chủ một phần vạn cùng vạn tộc chiến trường đồng tộc liên lạc với cái kia đối với những lãnh chúa kia trợ giúp đem là không gì sánh được cự đại như cự long cựu đầu xà mỹ đỗ toa bệ thẹm u ố t ti tan trở các loại sinh vật khủng bố bởi vì cá thể thực lực cương đại sinh sôi nảy nở năng lực t ứ yếu tộc quân đều là tương đương đoàn kết đại khái xuất vạn tộc chiến trường những thứ này tộc quẩn biết tiếp nhận những thứ này đồng tộc l ĩ n h chủ trở lại lãnh địa lý việt ánh mắt nhìn về phía phía đông ở thần hy lĩnh phạm vi trăm dặm bên trong cũng chỉ có phía đông còn có thể chứng kiến lưỡng đạo lãnh địa q u a n trụ còn lại phía tây phía nam trước đây có thể thấy lãnh địa q u a n trụ trên cơ bản đều là trước đó tới tấn công thần hy l ã n h tám cái lãnh địa đã hủy diệt tiếp tục bành trướng phía bắc ma thú đã tán đi muốn lại một lần nữa tính săn bắn đại lượng ma thú hiển nhiên không thể nào kế tiếp mà bắt đầu đem phương viên hai phạm vi chăm dặm lãnh địa toàn bộ quét ngang hắn nhẹ nhàng tự nói hắn phải giữ vững ở thần hy l ĩ n h đệ nhất vị trí nhưng lại muốn phát triển ra đủ để cho bất luận cái gì vương quốc đều sợ hãi chiến lược đem bạch ngân tinh linh hạ dở ở nữ vu vương hậu có giảm triệu tập qua đây hắn hạ lệnh s ụ ly ngươi xuất lĩnh một cái đại đội tinh linh cùng tiễn thủ đi tây hạ dở ở người xuất lĩnh một cái đại đội tinh linh c u n g t i ễ n thủ hướng đông có giản người xuất lĩnh nửa cái nữ vu đại đội đi về phía nam lấy thần hy lĩnh làm trung tâm phương viên hai phạm vi c h ă m dặm sở hữu lãnh địa toàn bộ sân bằng có giản thân thi lễ lĩnh mệnh chương một trăm lẻ năm kiểm kê thu hoạch vạn tộc chiến trường bản đồ có tinh linh nữ vương sủ ly đám người làm thay lý việt tự nhiên có thể không cần lại tự thân xuất mã tinh linh nữ vương sủ ly là đường đường hoàng kim cường giả Bạch tinh Ngân lãnh địa muốn thăng cấp bạch ngân giai bậc cần năng lượng bốn chục ngàn tế đàn thăng cấp thạch hai mươi khối lãnh địa kiến trúc bốn mươi đống lý việt nhìn trước mắt lãnh địa trong lòng khe nói theo lãnh địa đơn vị càng ngày càng nhiều lãnh địa diện tích cũng hiện ra không phải rộng như vậy mở ra dù sao đám gỗ l ỉ n hôi hải nhân nhóm cùng với sơn lâm kỵ sĩ hình thể đều không nhỏ lãnh địa diện tích cũng muốn lần nữa để thăng ánh mắt của hắn l o é loé mà nhưng vào lúc này hắn chứng kiến tinh linh pháp sư chuyển chức đại s ả n h hiện lên một hồi lục sắc q u a n g mang danh danh người xuyên nhạt pháp bảo màu xanh lục cầm trong tay màu xanh nhạt pháp trượng tinh linh pháp sư từ đó đi ra nhóm đầu tiên hai mươi danh tinh linh pháp sư chuyển chức hoàn thành lý việt nét mặt lộ ra vẻ vui mừng đi ra phía trước bái kiến lính chủ đại nhân hai mươi danh tinh linh pháp sư không người thi lễ mỗi cá nhân đều có một loại tinh linh đặc hưu y ê u nhã khí chất phối hợp thi pháp giả thần bí cùng cao quý khiến người ta nhịn không được dâng lên một loại chinh phục ý tưởng miễn lễ lý việt cười xua tay đối với tinh linh pháp sư hắn rất trọng thị bất kể là trị liệu kỹ năng vẫn là khôi phục pháp lực kỹ năng hay hoặc là gia trì kỹ năng đều là cực kỳ hữu dụng xuyên việt trước hắn chơi game bình thường tổ chức thành đoàn thể vào phó bản v ũ em nhưng là cần thiết c h ứ c nghiệp cũng là quý hiếm nhất c h ứ c nghiệp có thể không có pháp sư nhưng không thể không có v ũ em hắn mở ra một gã tinh linh pháp sư tin tức kiểm tra tiêu chuẩn thanh đồng hỏa thi pháp giả thuộc tính kỹ năng và chuyển chức trong đại sảnh giới thiệu không có khác gì còn có sở trường lv hai kỹ năng tăng cường không hổ là đặc thù kiến trúc phía trước sơn lâm kỵ sĩ cũng có lờ vờ hai tốc độ để thăng lý việt trong lòng thỏa mãn lờ vờ hai kỹ năng tăng cường liền đại biểu lấy tinh linh pháp sư bất luận cái gì kỹ năng đều muốn thu được hai mươi phần trăm tăng cường đây đối với vu em mà nói nhưng là cực kỳ trọng yếu hiện nay hắn mải dưới các loại binh chủng đều không khác mấy đủ cận chiến có bốn nhánh gỗ lìn đại đội kỵ binh có sơn lâm kỵ sĩ thi pháp giả có một chi nữ vu đại đội cung t i ễ n thủ có hai chi n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ phi kỵ lại tăng thêm trước mắt vũ em chờ chân chính đụng với đại chiến từng cái nghề nghiệp biết đem có thể buộc phát ra so với đơn chức nghiệp mạnh hơn uy năng trở lại dung pháp tháp chất dày hắn trước đem hoàng kim ma pháp sư hạ rổ lưu lại t ú i không gian lấy ra mặt trên đã không có tinh thần đ ơ n ký tinh thần lực của hắn đơn giản liền tiến vào bên trong thấy được một cái không sai biệt lắm có tháng hai năm một không mở lớn nhỏ không gian thật là lớn không gian không hổ là hoàng kim đẳng cấp thi pháp giả lý việt ánh mắt sáng hiện ra đây là hắn lấy được không gian lớn nhất túi không gian phía trước lấy được những thứ kia túi không gian lớn nhất cũng chỉ có một sáu m ở ma túi không gian cái này loại ở nhà lữ hành cần thiết ma pháp trang bị tự nhiên không gian càng lớn càng tốt hắn kiểm tra một hồi trong túi không gian đồ vật cứng đờ ma thu tinh h ạ c h có hai mươi mấy khỏa. các loại ma dược tài liệu có trên trăm loại ma pháp trang bị cũng có m ộ mươi hai món bất quá đều là lam sắc ma pháp trang bị đây chính là xỉn vương quốc tiền tệ sao hắn nhìn lấy cái kia một đống lớn vàng trói lọi kim tệ ít nhất vượt lên trước mười v ạ n miếng mà ở cái này đống lớn kim tệ bên cạnh còn có một đống nhỏ tản ra ma lực hơi thở tảng đá c ư nhiên có nhiều như vậy phổ thông ma lực thạch cùng trung đẳng ma lực thạch phổ thông ma lực thạch ít nhất hơn ba nghìn quả trung đẳng ma lực thạch cũng có hơn hai trăm h quả lý việt có chút kinh hỉ ma lực thạch chính là ẩn chứa ma lực một loại khoáng thạch cái này loại khoáng thạch bên trong ma lực có thể vận dụng đến các loại ma phát trận Ma thậm ma ma ma quan, trang pháp pháp chí chế thạch. trong tạo ngân luyện cần cơ dược, lực đều bị, ở thị trường giao dịch khỏa phổ thông ma lực thạch giá cả đại khái ở m ộ ư ơ i điểm năng lượng khỏa trung đẳng ma lực thạch giá cả gấp m ộ ư ơ i lần so với phổ thông tế lực thạch giá trị một trăm điểm năng lượng hơn nữa giá cả phi thường kiên quyết không chút rơi quá cái này đ ố n g nhỏ ma lực thạch nếu như giao dịch ra ngoài đó chính là hơn năm vạn điểm năng lượng hoàng kim đẳng cấp thi pháp giả quả nhiên giàu có hắn hài lòng nói đem mười hai món lam sắc ma pháp trang bị hết thể tra xét một lần trong đó duy nhất cái viên này nhẫn phép thuật đưa tới sự chú ý của hắn tên gọi ma lực nhẫn giai bậc lam sắc thuộc tính tinh thần k h ô n g năm một đặc tính uy lực pháp thuật 10%. r ố t cuộc lại đạt được một viên tăng thêm tinh thần lực chiếc nhẫn lý việt trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc cá nhân có thể thu được bốn miếng vật phẩm trang sức hiệu quả vật phẩm trang sức bao quát nhẫn hạng liên thủ trạc hắn phía trước chỉ có cầu đầu nhân nhẫn thủ hộ chi giới mỹ l ỏ t i ệ p chi giới cái này ba miếng nhẫn hiện tại thu được này cái ma lực nhẫn hắn ở vật phẩm trang sức phương diện ma pháp trang bị cũng đã đủ đương nhiên cầu đầu nhân nhẫn thuộc tính không thế nào tốt thủ hộ chi giới chỉ có thể phòng ngự bạch ngân giai bậc trở xuống công kích cũng đều không khác mấy nên thay hỉ tư tư đem ma lực nhẫn mang lên nhất thời tinh thần lực của hắn trong nháy mắt tăng thêm không n a m đạt được 1.6 t r ì n h độ 1.6 t i n h thần cái này đã hoàn toàn là bạch ngân thi pháp giả mới có thể đạt tới tinh thần lực trình độ đến mức cái khác m ộ mươi một món ma pháp trang bị phần lớn đều là pháp bảo cùng pháp trượng đối với hắn vô dụng toàn bộ đặt ở giao dịch giao diện trưng bày tổng cộng là một mươi bốn ba trăm điểm năng lượng giá cả dù sao hoàng kim thi pháp giả cất giữ l à m sắc ma pháp trang bị thuộc tính đều rất không sai g còn có một tấm bản đồ ánh mắt của hắn lần nữa sáng lên có chút kích động từ trong túi không gian tay lấy r a r a dê chế tạo thành bản đồ đối với hắn mà nói một cái này tấm bản đồ giá trị khả năng so với còn lại tất cả mọi thứ muốn trân quý điều này có thể làm cho hắn càng hiểu hơn vạn tộc chiến trường đối với thần hy lĩnh phát triển sau này quy hoạch có kinh người tác dụng vạn tộc chiến trường rốt cuộc là tình huống gì chương một trăm linh sáu hợp thành thiên không chi tháp t h á p linh mặt tuyết lý việt đem trên tay bản đồ mở ra bản đồ lõe ra nhàn nhạt làm sắc mà pháp quan mang chính giữa là một tòa vương quốc mặt trên ghi chú x ỉ n vương quốc bốn chữ lớn x ỉ n vương quốc phía trên chính là hắn chỗ ở sen nà d ư dở rừng rậm bất quá bản đồ hiển nhiên không đủ lớn không có đem sen nà d ư dở rừng rậm biểu hiện hoàn toàn ở x ỉ n vương quốc hướng đông bắc lại là dạy ẹn nị vương quốc đồng dạng cùng sen nà d ư dở rừng rậm giáp giới x ỉ n vương quốc đi tây là một mảnh tên là tháp lưới hái sa mạc cùng sen nà dưỡng dầm giống nhau biểu hiện không hoàn toàn không nhìn thấy bờ mà ở xìn vương quốc phía nam là lọ lạ vương quốc cái tòa này thoạt nhìn diện tích rất lớn đem bản đồ nam bộ toàn bộ chiếm cứ đồng thời phương bắc còn đồng thời cùng dạy ẻn nỉ vương quốc giao giới xìn vương quốc dạy ẻn nỉ vương quốc lọ lạ vương quốc lý việt nhẹ nhàng nói nhỏ cái này một gần là xen n à dở rừng rậm nam phương ba tòa vương quốc sao hơn nữa hắn cũng phát hiện ba tòa vương quốc cảnh nội đều có đại lượng đất đai cực kỳ rộng lớn rừng rậm thậm chí ba tòa vương quốc giao dưới tuyến đều là lấy vài tòa lớn đại xâm lâm làm hạt định không chỉ có như vậy hắn còn phát hiện ma pháp này bản đồ lại còn có thể phóng đại thu nhỏ lại thật là cao cấp quả thực liền cùng xuyên việt trước hướng dẫn bản đồ không sai biệt lắm hắn có chút thán phục đây chính là ma pháp lực lượng sao hắn đem xin vương quốc nhất tới gần s e n n ạ giờ rừng rậm địa phương kéo dài biểu hiện nhất thời thấy được một tòa thành trì cựu t ò a ma pháp tháp phân bố ở thành trì tám cái phương hướng cùng ở giữa t o a thanh trí này phải là tên kia hoàng kim pháp sư tới trước lan mẹo lì thành theo sát dương rậm người mạo hiểm thiên đường hắn lẩm bẩm chờ thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút hắn biết xuôi nam chân chân thiết thiết kiến thức một chút vạn tộc chiến trường bên trong vương quốc hơn nữa hắn cũng cần càng nhiều hơn vạn tộc tình báo chiến trường bất quá bây giờ cũng có thể trước phái vài tên nữ vu xuôi nam thành t i ự u thi pháp giả ở nhân loại xã hội địa vị cho tới bây giờ cũng sẽ không thấp hơn nữa nữ vu c h i thức phong phú đại đô xử sự lanh tĩnh ánh mắt của hắn loe lóe lấy nói nữ vu tuyệt đối là đi đầu xuôi nam vì hắn tương lai xuôi nam mở đường nhân tuyển tốt nhất hơn nữa cũng có thể tại hắn xuôi nam phía trước từ nhân loại xã hội thu thập một ít vạn tộc chiến trường tình báo trả lại mặc kệ ở địa phương nào tình báo cho tới bây giờ đều là trọng yếu nhất sở dĩ hắn mới có thể triệu hồi ra năm mươi danh giờ y chính là vì phong tỏa thần hy lĩnh hai mươi dặm trong phạm vi tình báo tiết ra ngoài đồng thời cũng đưa đến cảnh giới tác dụng lần này nếu không phải giờ ý khả năng tên kia hoàng kim ma pháp sư lén lén lút lút đem thần hy lĩnh quan sát một lần hắn đều còn không biết đem bản đồ thu hồi hắn cầm ra bên trên còn lại tấm kia sơ cấp thời gian quần c h ủ bất quá suy nghĩ một chút hắn lại đi ra ma pháp tháp dự định trước đem ma pháp tháp thăng cấp thần thoại kiến trúc ma dược cung điện cùng đoán tạo cung điện hiệu quả lớn còn rõ mồn một trước mắt hắn tự nhiên cũng muốn làm cho tu luyện của mình nơi cũng trở thành thần thoại kiến trúc ở ma pháp tháp chung tu luyện c u n g ở thần thoại trong kiến trúc tu luyện vậy tu luyện hiệu quả khẳng định một cái thiên một cái điện trên tay duy nhất còn lại sơ cấp thời gian q u y ề n c h ủ tự nhiên muốn tối đại hóa lợi dụng đứng ở ma pháp tháp trước hắn lấy ra ma pháp dân cư kiến trúc bản vẽ quan g mang liên thiểm từng tòa ma pháp dân cư xuất hiện sau đó lại biến mất tiêu hao 6.000 điểm năng lượng phía sau rốt cuộc một tòa chiều cao chín tầng toàn thân đều bị t â m chắn năng lượng bao phủ mặt ngoài hoàn toàn lấy thần bí lam sắc tài liệu kiến tạo ma pháp tháp xuất hiện ở trước mắt một tầng vầng sáng ở ma pháp tháp bên trên mơ hồ hiện hiện dường như thần ma chỗ ở thần thoại đẳng cấp ma pháp tháp lý việt có chút hưng phấn kiểm tra trước mắt ma pháp tháp tin tức tên gọi thiên không c h i tháp giai bậc thần thoại hiệu quả tốc độ tu luyện 300 thương thế cùng pháp lực tốc độ khôi phục 500 bình cảnh đột phá tỷ lệ 20 pháp thuật khoảng cách 1.000 g h uy lực pháp thuật 100 t h i pháp tốc độ 100%. t tiêu hao một nghìn năng lượng thiên giới thiệu đây là có thể treo trên bầu trời cùng phi hành thiên không chi tháp dù cho ban thần thi pháp giả suốt đời truy cầu chính là sở hữu một tòa thiên không chi tháp so với sơ cấp ma pháp tháp cường đại rồi nhiều lắm hơn nữa lại còn có thể treo trên bầu trời cùng phi hành quá mạnh mẽ lý việt trận to hai mắt thần tình nghĩ đến hưng phấn như vậy ma pháp tháp vị nào thi pháp giả không muốn sở hữu có thể treo trên bầu trời cùng phi hành tuyệt đối có thể để cho bất luận cái gì thi pháp giả đỏ mắt dù sao sở hữu như vậy một tòa thiên không chi tháp đi nơi nào đều có thể trực tiếp khống chế thiên không chi tháp đi trước cộng thêm thi pháp khoảng cách một nghìn phần trăm uy lực pháp thuật một trăm phần trăm thi pháp tốc độ một trăm phần trăm khủng bố hiệu quả hầu như có thể để cho bất luận cái gì thi pháp giả đều vượt cấp mà chiến mà ở trên chiến trường như vậy thi pháp giả cũng tuyệt đối là địch nhân ác n g ộ n vào xem hắn đi vào chính mình thiên không chi tháp xoắt một một ánh hào quang ở trước mặt hắn hiện lên sau đó ngưng tụ thành một gã vóc người bạo tạc da rẻ so với tuyết còn trắng nhân tộc thiếu nữ thiếu nữ thật sâu không người môi đỏ mọng khẽ mở chủ nhân tôn kính ta là ngài tháp linh thanh em ngoài ý liệu phá lệ e m hai một chút cũng không có phía trước tháp linh cái loại này khô khan cùng với không tình cảm chút nào nếu không phải thân thể hơi có chút trong suốt vậy thì cùng loài người thực sự thiếu nữ giống như đúc từ nay về sau người tên là mật tuyết lý việt nói mật tuyết đa t ạ chủ nhân bàn tên cho tháp linh mật tuyết cung kính nói lý việt nhìn trước mắt cái này hiện ra cực kỳ khổng lồ ma pháp tháp một tầng mở miệng nói giới thiệu một chút thiên không chi tháp chủ nhân thiên không chi tháp có chín tầng tầng thứ nhất là phòng khách cùng với hoa viên trù phòng hầm rượu còn có một tọa chưa từng kích hoạt đại hình trận pháp truyền thống phân phối mười tên hoa tượng mười tên n ấ u bếp mười tên nhuỡng i ể u sư tầng thứ hai đến đệ thất tầng là sáu mươi phòng xếp gian tầng thứ tám là đồ thư quán bên trong có mấy ngàn bản tàng thư tầng thứ chín là của ngài phòng ngủ phòng tu luyện pháp thuật luyện tập thất luyện kim thất trở các loại t h á p linh mật tuyết giới thiệu hoa tượng đầu bếp nhuỡng tiểu sư lý việt nhữ m ả y hơi nghi hoặc một chút ma pháp t h á p trung còn có những người khác chủ nhân hoa tượng đầu bếp nhuỡng tiểu sư đều là đặc thù khôi lỗi bất quá bọn họ chuyên trách kỹ năng đều đạt tới cực hạn tháp linh mật tuyết giải thích càng bưng tỉnh sau đó ở mật tuyết cùng đi dưới một tầng năm không tầng đi thăm một lần tầng thứ chín lại còn có thể để cho tháp vách tường biến thành trong suốt chứng kiến ngoại giới nhưng ngoại giới lại nhìn không thấy bên trong điều này làm cho hắn tương đương thỏa mãn đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống phía dưới rất có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác hơn nữa nếu như cùng tinh linh nữ vương xủ l ụ đám người chơi game thời điểm mở ra hắn cũng để cho đầu bếp lấy hoàng kim thịt ma thú làm một lần cơm trưa k é m chút không có làm cho hắn đem đầu lưỡi đều nuốt vào hơn nữa hiển nhiên đối phương đem hoàng kim thịt ma thú cái này loại chân quý nguyên liệu nấu ăn xử lý đến rồi nhất trình độ hoàn mỹ làm cho hắn sau khi ăn xong có loại cả người ấm áp cảm giác mật tuyết thiên không chi thắp có thể treo trên bầu trời cùng phi hành muốn làm sao thao tác lý việt thỏa mãn buông bộ đồ ăn tràn đầy phấn khởi dò hỏi chương một trăm lẻ bảy ma pháp hành chính đại sành bị bao bà chấn động xỉn vương quốc cao、tầng. Chủ nhân, ngài chỉ cần tiêu ma lực thạch, liền có thể làm cho chi cùng cần lực thạch? lực thạch còn chi lực nhân, hao thể thiên không chi tháp huyền phủ cùng phi hành. Tháp linh mật tuyết nói, Huyền phủ nhiêu hiểu hắn không Rất muốn lĩnh hội một bà thiên không chi tháp Rất động xỉn vương tầng. ngài liền nói. Trên người muốn năng lực này. một Việt tiêu tuyết ma ma ma loại mật ít. làm là Lý kỳ. dù sao cái này cùng cưới hắc long a hoàng bay lên trời không còn là không cùng thậm chí n g ấ m lại sau này còn có thể cùng nữ trong lòng hắn cũng có chút tiểu hưng phấn thiên không chi tháp huyền phù công năng khởi động cần 1.000 miếng phổ thông ma lực thạch sau đó mỗi giờ 100 m i ế n g phổ thông ma lực thạch thắp linh mật tuyết thanh âm cung kính lý việt có chút mục t r ư ờ n g khẩu n ố c hắn phát hiện mình vẫn là quá nghèo bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của hắn trên người ma lực thạch đại khái là đủ khởi động thêm huyền phù hai ngày thời gian cái này bỏ đi hắn thử một lần huyền phù chức năng ý tưởng nói đùa mở ra liền muốn 1.000 miếng phổ thông ma lực thạch đây chính là ước chừng giá trị một m ư năng lượng đâu hắn còn không có xa xỉ đến loại trình độ này bất quá ngẫm lại thiên không chi tháp là bán thần thi pháp giả đều mong mỏi ma p h á p tháp đối với mức tiêu hao này cũng liền không lạ thường bán thần là bực nào cường đại tồn tại hắn không cách nào tưởng tượng đối với vậy chờ tồn tại mà nói sợ rằng tiêu hao một nghìn miếng phổ thông ma lực thạch liền cùng hắn tiêu hao mười điểm năng lượng không kém bao nhiêu đâu ta đi phòng tu luyện mười bốn hắn không có hỏi lại phi hành công năng cần bao nhiêu ma lực thạch cái kia cũng không cần nghĩ khẳng định vượt qua xa di chuyển công năng hỏi nhiều sẽ có vẻ hắn nghèo hơn là t h á p linh mật tuyết lĩnh mệnh trắng xanh quang l ó e lên lý việt đã xuất hiện ở tầng thứ chín trong phòng tu luyện hắn một lần nữa đem sơ cấp thời gian quyển t r ụ c lấy ra sử dụng qua phía sau phối hợp thiên không chi tháp hiệu quả lớn ta vô sư chức nghiệp cùng kỵ sĩ chức nghiệp hẳn là đều có thể đạt được thanh đồng ba bảy hắn nhẹ nhàng tự nói đối với cái này điểm vẫn là rất có lòng tin tuy là từ thanh đồng thăng cấp thanh đồng ba cần vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ hơn nữa hắn còn là song chức nghiệp nhưng tinh thần của hắn thuộc tính đã đạt đến bạch ngân t ầ n g thứ càng không cần phải nói chịu đến l ĩ n h chủ thiên phú gia trì còn muốn để thăng ba mươi lăm phần trăm kể từ đó tinh thần lực của hắn thì đạt đến kinh người mười bốn ba đây đã là sơ nhập bạch ngân ba tài nghệ lấy như vậy tinh thần lực đi tu luyện vù sư giai bậc lại có thiên không chi tháp ba trăm phần trăm tốc độ tu luyện tháng hoàn toàn có thể vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ thi pháp giả chức nghiệp tu luyện khó khăn nhất thật ra thì vẫn là một chút xíu để thăng cường độ sức mạnh tinh thần trước tinh thần lực đạt tiêu chuẩn thậm chí viết siêu trái lại ngưng tụ pháp lực vẽ vu sư l ồ v ă n thì đơn giản nhiều lắm kỵ sĩ tu luyện cũng giống như vậy thể chất càng cao tu luyện càng nhanh mà lý việt thể chất ở lĩnh chủ thiên phú i a chỉ dưới cũng đạt tới một hai một mặc dù không như tinh thần lực cường đại nhưng là thuộc về sơ nhập bạch ngân cận chiến chức nghiệp giả tài nghệ hơn nữa cụ nghĩ mỗi ngày chỉ có thể một giờ thời gian còn lại hắn đều có thể tu luyện đ ấ u khí cùng đề thăng thi pháp trình độ cận chiến trình độ làm cho kỵ sĩ chức nghiệp cũng trong một tháng này vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ có không nhỏ độ khó nhưng tương tự không hề nhỏ khả năng đạt được thanh đồng ba liền cùng l ã n h địa giai bậc giữ lẫn nhau bình rồi ánh mắt của hắn c h ấ p động tuy làm ải dưới thực lực không kém nhưng hắn cũng sẽ không đem chính mình thật làm hạ xuống có đôi khi thực lực của chính mình mới thật sự là lực h ồ cho mông mông quang mang chớp di chuyển đưa hắn quanh thân hai thước bao phủ hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện thời gian một tháng không lâu lắm cũng không tính ngắn hắn chịu được n h ả m chán cái này loại mỗi thời mỗi k h á c đều ở đây trở nên mạnh mẽ cảm giác là sẽ cho người say mê sau một tiếng cho mông mông quang mang tán đi lý việt mở mắt hắn n é t miệng lên một nụ cười vu sư giai bậc cùng liệt dương kỵ sĩ giai bậc thuận thuận lợi lợi đạt tới thanh đồng ba không có bất kỳ ngoài ý muốn còn tốt cuối cùng vài ngày liệt dương kỵ sĩ giai bậc vẫn là tấn thăng hắn đứng lên đi ra ma phát tháp lúc này thái dương treo cao nóng bỏng ánh mặt trời rơi bất quá trong r ừ n g rậm đại thụ che trời cây cỏ tươi tốt hấp thu đại lượng nhiệt lượng sở dĩ thần hy linh trung cũng không hiện ra quá mức nóng bức mà dù cho nóng bức một ít thần hy linh trung p h ỏ n g chừng cũng sẽ không có ai lưu ý toàn bộ thần hy linh yếu nhất chính là gỗ lìn đệ nhị đại đội đệ tam đại、đội. đệ tứ đại đội những thứ kia h ắ c thiết đại gỗ lìn bất quá dù cho yếu nhất cũng là siêu phàm sinh vật chịu nhiệt hơn xà phổ thông sinh vật lại bán đi không ít siêu phàm huyết n ụ c cùng mới mẹ tinh hạch lý việt kiểm tra một hồi giao dịch giao diện đối với cái tốc độ này vẫn là hài lòng mới mẹ tinh hạch chỉ cần có thể mang lên giao dịch giao diện cũng sẽ không ngưng kết hắn tính toán một chút bây giờ hắn trưng bày vật phẩm ngoại trừ kinh c ư c chi hoa bên ngoài còn lại siêu phàm huyết n ụ c mới mẹ tinh hạch ma pháp trang bị kiến trúc bản vẽ các loại chờ cộng lại ước chừng giá trị 42 vạn năng lượng cái này còn không bao quát hắn trên người bây giờ nhiều hơn 62-120 điểm năng lượng sở hữu năng lượng thời gian đều là hạnh phúc tâm tình của hắn rất tốt đi tới lãnh địa trung tâm vị trí mở ra giao dịch giao diện thăm dò hành chính đại sảnh rất nhanh thì có vài chương hành chính đại sảnh kiến trúc bản vẽ xuất hiện hành chính đại sảnh đây là một cái lãnh địa cơ cấu quản lý lý việt cần an bài chuyên môn hành chính nhân viên và ở hành chính đại sành phụ trách lãnh địa quản lý còn rất đắt thiện nghi nhất đều năm trăm năm mươi không năng lượng hắn đích thì thầm một tiếng bất quá vẫn là mua hai tấm tốn hao một m ộ t ba trăm điểm năng lượng đến mức giao dịch giao diện còn dư lại hai tấm giá cả đều cao rất nhiều năng lượng của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới đương nhiên sẽ không đi làm công tử bạc liêu theo tay hắn cầm hành chính đại sành kiến trúc bản vẽ tuyển trạch kiến tạo nhất thời ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai đống có chút trang nghiêm bạch sắc kiến trúc trắng xanh quang lóe lên hai đống kiến trúc biến mất thay vào đó là một cái nhà hiện ra càng thêm trang nghiêm cực kỳ tinh xảo bạch sắc kiến trúc khắp nơi đều có tuyệt đẹp bích họa cùng phù điêu trước cửa có bậc thang bậc thang bên cạnh đứng vững vàng hai gạ phơi bảy viết động tác nhân viên văn phòng đ i ề u k h á c nhìn qua rất có một loại kiểu dáng âu tây hành chính kiến trúc mỹ cảm hơn nữa còn có bán trong suốt tâm chắn năng lượng bao phủ thì càng cho người ta một loại kỳ huyễn cảm giác lý việt kiểm tra hành chính đại s ả n h tin tức tên gọi ma pháp hành chính đại sành giai bậc lam sắc hiệu quả phát ra mệnh lệnh 20% h i ệ u suất hai kinh c ư c thứ tưởng độc tính 20% i p h ba phòng ngự thời gian chiến tranh lãnh địa đơn vị k h ô toàn thuộc tính 10%. giới thiệu ẩn chứa sức mạnh phép thuật trung tâm hành tránh sở hữu hành chính linh phụ trợ có thể để cho lãnh địa biến đến càng thêm thịnh vượng phồn linh hành chính linh cứ nhiên cũng có linh phụ trợ cũng không biết ma dược cung điện cùng đoán tạo cung điện có phải hay không cũng có linh lý việt mắt sáng lên đối với linh hắn đã rất quen thuộc nay t r ù n g loại giống như xuyên việt t r ư ớ c khoa huyễn điện ảnh trung trí nao tồn tại tuyệt đối là một loại cực kỳ vĩ đại phát minh đối với các mặt trợ giúp đều cực đại như hành chính đại sảnh có hành chính linh phụ trợ đại lượng tư liệu đều có thể ghi lại ở hành chính linh t r u n g liền như cùng hắn xuyên việt trước máy tính đối với một cái lãnh địa một thế lực quản lý không thể nghi ngờ biết ung dung nhiều lắm đối với hành chính nhân viên tạm thời liền an bài hai gã bạch ngân nữ vu mười tên thanh đồng nữ vu a hắn nhẹ giọng nói Tiêu h a o 7-800 điểm năng long ư ợ n hãn g tử t nữ vu r doanh h trại ợ đó là chân chính cự long thành niên sắp có được sử thi cấp thực lực sinh vật đáng sợ mà bọn họ x ỉ n vương quốc đệ nhất cường giả cũng là mới sử trưởng h Phải i cấp. n thế nào đối đại cái kia s hữu hai công chúa xạ lên tiếng nói nàng mặc lấy một thanh màu trắng hoa lệ cung trang tướng mạo cấm mỹ da thịt trắng loãn có mái tóc dài màu đen ở xin vương quốc nàng không chỉ có lấy từ trước tới nay thông minh nhất công chúa mỹ dự cũng có vương thất song châu một trong mỹ dự ở dân gian có cực đại danh vọng chịu đến bách tính kính yêu cho ngươi xem một chút ta gạt quốc vương c a o mày đem tình báo trong tay đưa tới ẹo xạ tiếp nhận túi đầu nhìn lại sau khi xem xong nàng mày l i ế u hơi đập lại trong mắt m ố c ra một vệ suy tư sau đó nàng ngẩng đầu nhìn phía trước phụ vương nhẹ giọng nói phụ vương tình báo s ử phân tích đối phương còn cất giấu không kém lực lượng cái này h ắ n không có vấn đề có thể phát hiện hạ r ỗ pháp sư hình bóng hơn nữa giám thị hạ r ỗ pháp sư lại không cách nào làm cho hắn phát hiện tinh chuẩn chặn lại cùng với đối phương muốn ở lãnh địa bên ngoài đem hạ r ỗ chặn lại cử động đều nói rõ đối phương trong lãnh địa có ẩn dấu thực lực không muốn để cho hạ r ỗ chứng kiến hai đầu hắc long chỉ là đối phương cố ý bày ra cộng thêm một đầu khác hắc long trên lưng thần tính tinh linh Cái c liền này hai o thấy đ phương hữu long mài tộc thế đầu còn nhỏ hắt long lớn lên đó chính là hai vị sử thi cấp chiến lược tuy là long tộc muốn vượt qua ấu niên kỳ trưởng thành kỳ đạt được thành niên cần một đoạn thời gian rất dài nhưng lại thời gian dài cũng là sẽ đi hắn không thể không lão lo tương lai cùng một tọa sở hữu hai đầu thành niên hắc long lánh địa láng giềng hậu quả mà rất hiển nhiên bây giờ là đối phương thời điểm yếu nhất nhưng hai đầu còn nhỏ hắc long xuất hiện lại để cho hắn cực kỳ k i ê n kỵ long tộc một là chủng tộc cực kỳ đáng sợ đặc biệt bọn họ x ỉ n vương quốc còn có long kỵ sĩ đối với long tộc hiểu rõ cũng nhiều hơn chút hắn không dám xác định bọn họ xìn vương quốc nếu như động thủ giết cái này hai đầu còn nhỏ h ắ c long có thể hay không chọc giận trong long tộc nhất hung tàn bạo ngược h ắ c long tộc h ắ c long tộc nổi giận đó đúng là thai họa ngập đầu dù sao long tộc là cực kỳ đoàn kết đối với tộc nhân cũng là vô cùng coi trọng đặc biệt đối với còn chưa trưởng thành cự long xuất thủ đây là đối với toàn bộ long tộc khiêu khích dù cho ở tại bọn hắn nhân loại ở giữa giết chóc đứa bé cũng là nhất tội ác hành vi sở dĩ hắn rất đau đầu phụ vương cự long muốn từ ấu niên kỳ đến thành niên cần không sai biệt lắm một trăm tám mươi năm lâu dù cho đối phương lấy đại lượng tài nguyên bồi dưỡng cũng sẽ không ngắn với 50 năm mươi năm năm mươi năm phía sau ma di ạ cô cô cùng nàng tọa kỵ hỏa long hẳn là đều có thể thăng cấp bát d à i truyền kỳ khi đó đối phương hai đầu hắc long thành niên thậm chí còn có ẩn dấu thực lực cũng vô pháp cùng ma di ạ cô cô địch nổi trưởng công chụa xả mở miệng nói cũng là gạt quốc vương chân mày d ã n ra đối với mình cô mội mội kia hắn vẫn là rất có lòng tin dù sao có thể áp đảo một đầu tính khí sôi động hỏa lòng cũng không phải là bình thường người có thể làm được cái này không chỉ cần phải thực lực cũng cần thiên phú không có đầy đủ thiên phú t i ê u ngạo cự long cũng sẽ không nguyện ý trở thành tọa kỵ mặt khác phụ vương nhị mội cũng đến rồi đến lúc lập gia đình tội tác hoàn toàn có thể cùng vị l ã n h chúa này thông ra căn cứ hạ dộ pháp sư truyền về hình bóng đối phương cũng rất tuổi trẻ hơn nữa tương lai là nhất định sử thi cấp long kỵ nếu có thể thông ra đối với chúng ta xin vương quốc trợ giúp rất lớn trưởng công chúa xạ tiếp tục nói thông ra gạt quốc vương trầm ngâm đây đúng là một cái rất tốt phương pháp vốn là hắn là muốn cho nhị nữ nhi cùng phía nam cường đại lọ lạ vương quốc thông ra nhưng cùng lọ lạ vương quốc thông ra đó chính là đơn thuần đem nữ nhi đưa cho đối phương mà bây giờ vị lãnh chúa này bất đ ộ n g tiềm lực cự đại càng là hoàn toàn có thể lấy thông ra mượn hơi trở thành bọn họ xin vương quốc cường đại chiến lược chỉ là ngươi nhị mội tính cách bất quá nghĩ đến nhị nữ nhi tính cách hắn lại có chút tao mày hắn nhị nữ nhi có thể không có một chút đại già khuê tú dáng vẻ cùng đại nữ nhi nhu thuận hoàn toàn bất đồng đối phương biết tiếp thu sao phụ vương không nếu như để cho ta cùng với nhị mội dẫn đội đại biểu chúng ta xỉn vương quốc đi xứ đối phương lánh địa như thế nào chủ yếu cũng có thể nhìn đối phương một cái còn cất giấu bao nhiêu thực lực đồng thời cũng để cho nhị mội cùng đối phương trước tiếp xúc ẻo xạ suy nghĩ một chút đề nghị đi liền theo ngươi nói làm g á t quốc vương gật đầu đồng ý rất nhanh một cái mệnh lệnh từ vương đô truyền tới l à n m o lì thành hạ rộ pháp sư trong tay trưởng công chúa cùng nhị công chúa phải ra khỏi sử dụng tòa kia l ã n h đ ị a hạ rộ thu được mệnh lệnh kinh ngạc không thôi không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể đi một chuyến nữa xen nà d giờ d ừ n g rậm đem tin tức này chuyển cho đối phương công chúa của một nước chính thức bái phỏng tự nhiên không có khả năng lén lút như vậy sắp có mất vương quốc thể thống cái này ở quý tộc giai cấp là căn bản không khả năng như vậy đi làm vừa c h i ề u lý việt ôm một gã ngượng ngùng tinh linh thiếu nữ giấc ngủ chưa qua đi hắn đi tới lãnh địa tây khu lãnh địa muốn thăng cấp bạch ngân giai bậc cần bốn mươi đống lãnh địa kiến trúc hiện tại trong lãnh địa tổng cộng có ba mươi hai đống kiến trúc còn kém tám đống sở dĩ hắn trực tiếp xuất ra ma pháp dân cư kiến trúc bản vẽ kiến tạo hai tòa cao cấp ma pháp tháp sau tòa ma pháp dân cư Cộng tiêu cao cấp ma phát tháp có thể tăng thêm một trăm năm mươi tốc độ tu luyện tương đương với ban đầu hai năm lần tốc độ tu luyện lại tăng thêm hoàng kim thịt ma thú phớ bỉ đủ để cho sơn lâm kỵ sĩ Tinh l i n h Pháp nhiên mạnh. sư đột nhiên tăng mạnh. Đến tăng m ứ chủ còn n lại i b c h n g đ ề u chịu sẽ hắn hợp thành đề thăng, đến đề l i ề nhân k ô n cần quá mức nỗ g mức lực. quá đ y là một loại một ạ h h p h ú c cũng là một loại một bi a i Nhưng b â y giờ hai ế t thể lãnh đều đ vì ị thực lực phát t lực r ể n Lý v i ệ t vô t â m để ý tới nhiều、lắm. linh ắ m l chủ đại nhân, đại tây phía dặm bên trong sáu tòa lãnh địa đã bị bình định lính chủ đại nhân phía đông bảy tòa lãnh địa bị bình định lính chủ đại nhân phía nam sau tòa lãnh địa bị bình định đúng lúc này tinh linh nữ vương lì, xú bất ạ hạ lại loạt c có trước cung cũng có cố chỉ có, h tinh linh hạ ở, nữ vu vương hậu phân phương hướng trở lại lãnh địa, hướng hắn kính hành lễ nói. Lý Việt cũng hoài nghi, ba vị này có phải hay không lãnh thời không hợp như vậy hợp, ngân nữ vương giản người nói. này bên ngoài người đồng Bằng trùng đồng ít từ trở Việt trở trở mới, lễ Lý làm dở ở, ở vù vị về. vậy về. sau, ba ba ba b địa, địa sao sẽ đám đủ, ý quá những thứ này đều là d â u rịa không đáng kể hắn trên mặt tươi cười không chút nào keo kiệt khích lệ các ngươi làm được rất tốt đồng thời trong lòng cũng có chút phân chấn hiện tại lấy thần hy lĩnh làm trung tâm phương viên hai phạm vi trăm dặm đều không có còn lại l ã n h địa cái này hai phạm vi trăm dặm đã hoàn toàn thuộc về thần hy lánh địa bàn sú ly hạ giờ ơ c ó giản tam nữ chịu đến khích lệ đều lộ ra vui vẻ màu sắc sau đó tam nữ đem chuyến này thu hoạch trưng bày ở lý việt trước mặt chọn một ư ơ i chín tọa l ã n h địa thu hoạch lý việt ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn nhóm này thu hoạch chung hay không còn biết có gì ngoài ý muốn kinh hỉ trong lòng hắn rất chờ mong chương một trăm lẻ chín nữ vu vương hậu thăng cấp hoàng kim pháp sư bị chấn động choáng váng túi không gian năm cái lý việt vừa liếc mắt liền thấy dễ thấy nhất túi không gian nhất thời nhữ mày chỉ có năm cái túi không gian nói rõ lần này bị tiêu diệt mười chín tọa trong lãnh địa chỉ có năm tên l ĩ n h chủ xuyên việt trước là siêu phạm sinh vật nhìn lần thứ hai hắn nhìn về phía cái kia từng cái kiến trúc bản vẽ chỉ có ba chương phổ thông binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ phổ thông binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ có mười một tấm phổ thông binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ có chín cái đây cũng là có l ĩ n h chủ từng thu được binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ dân cư d g tốt kiến trúc bản vẽ có mười chín tấm ừ n đột nhiên lý việt ánh mắt hơi sáng lên thấy được một tấm hắn không có kiến trúc bản vẽ thú chàng kiến trúc bản vẽ thú chàng chuyên môn nuôi dưỡng g i ã thú kiến trúc cũng không tệ lắm về sau trong lánh địa có thể nuôi dưỡng dã thú thánh u đầu. được liên tục c liên loại lòng hài không ngừng loại thịt. Hắn thịt. gật、đầu. Một i l ã địa. t ự n h i ê n không có khả năng vẫn dựa vào săn bàn sống. khả có vào dựa Đó lãnh à Mà làm là Thành tuyệt thức. thức. tựu ruộng nuôi không khỏe mạnh phương hợp phương cùng nuôi dưỡng, mới là hợp lý l địa kiến trúc cái này thu tràng kiến trúc tự nhiên có bên ngoài hiệu quả đặc biệt có thể nhanh hơn giã thu tốc độ phát triển còn có thể tự chủ thuần hóa tiến nhập t h u tràng giã thú đáng tiếc chỉ là phổ thông đẳng cấp t h u tràng chỉ có thể thuần hóa g ã thú không thể thuần hóa ma thú ba trăm linh ba lý việt cũng có chút tiết l ư ố i nếu như còn có thể có một tấm thú t r à n g kiến trúc bản vẽ là hắn có thể hợp thành ra làm xác phẩm chất thú t r à n g vậy khẳng định là có thể thuần hóa ma thú đột nhiên hắn trong lòng hơi động mở ra giao dịch giao diện đưa vào thú t r à n g tiến hành thăm dò bất quá cũng không có tìm thấy được điều này nói rõ thú t r à n g kiến trúc bản vẽ phỏng chừng tương đương rất thưa thớt sau đó hắn vừa nhìn về phía một bên ma pháp trang bị tổng cộng có mười sáu món bất quá toàn bộ cũng đều như nhau phẩm chất lại về sau liền là một ít ma dược tài liệu khoáng thạch lương thực các loại đồ đạc hắn đem ngoại trừ ruộng tốt kiến trúc bản vẽ thú tràng kiến trúc bản vẽ bên ngoài sở hữu bản vẽ toàn bộ mang lên giao dịch giao diện sở hữu ma pháp trang bị cũng mang lên giao dịch giao diện tổng cộng giá ba mươi hai bốn trăm điểm năng lượng những tài liệu này giao cho hành chính đại s ả n h phân phái xuống phía dưới lý việt phân phò nói hắn đi tới lãnh địa tế đàn cổ rộng tin tức giao diện chứng kiến hiện ra năng lượng trị số trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười chọn một trăm năm mươi chín sáu trăm bốn mươi điểm năng lượng đương nhiên điều này cũng làm cho hắn ở giao dịch giao diện hàng ngâm nước đến ba mươi ba vạn năng lượng tối này quắt vừa mới lên giá những thứ kia bản vẽ cùng mà pháp trang bị nên lần nữa thăng cấp lánh địa bạch ngân lánh địa cũng không biết hiện giai đoạn có hay không bạch ngân lánh địa xuất hiện hắn nhẹ nhàng nói nhỏ lấy ra hai mươi miếng tế đàn thăng cấp thạch đặt ở trên tế đàn có hay không tiêu hao bốn vạn năng lượng thăng cấp lãnh địa tế đàn thăng cấp hắn không chút do dự nói ánh sáng sáng trói từ lãnh địa trong tế đàn chuyên gia tịch quyển cả tòa lãnh địa lãnh địa r ư a ngoài vị trí từng bội t r e trời cổ thụ từng cục tảng đ a lớn từng viên một hoa cỏ tất cả đều ở trong ánh sáng tiêu thất lãnh địa phạm vi cũng từ nguyên bản thanh đồng phương viên ngàn mét lần nữa hướng ra phía ngoài mở rộng đến phương viên hai nghìn m nhưng lại không chỉ có như vậy lý việt kinh ngạc phát hiện bất kể là gỗ lìn đại đội vẫn là hôi hải nhân nhóm cũng hoặc là là đ ị a tinh sơn lâm kỵ sĩ tinh linh tộc nữ vu đại đội chúng đang bị cái này màu đồng xanh dần dần chuyển hóa thành hào quang màu bạc bao t r ù n g lúc đều có thành viên tu vi đang đột phá thanh đồng lãnh địa thăng cấp bạch ngân lãnh địa lại còn có thể để cho bộ phận lãnh địa đơn vị thăng cấp hắn có chút kinh hỷ cái này thật đúng là là ngoài ý muốn lúc trước lãnh địa thăng cấp có thể chưa từng xuất hiện tình huống như vậy tuy là xem ra thấn thăng số lượng không phải nhiều lắm nhưng cũng đủ để cho hắn tiết kiệm dưới không ít năng lượng ước chừng s ắ p xỉ hai phút thời gian trôi qua hào quang màu bạc mới chầm rãi thù liễm mà lý việt cũng cảm thấy tự thân thân thể tố chất tăng v ọ n bất kể là là tinh thần lực vẫn là cảm giác đều đồng dạng tăng v ọ n đây là từ thanh đồng giai bậc n h ẹ qua càng đại cảnh giới bước vào bạch ngân giai bậc loại cảm giác này rất thư thái gần giống như nguyên bản bệnh thoi t h ố p thân thể đột nhiên tiến hóa thành tập thể hình vô địch thân thể đây là một loại trên bản chất đề thăng từ thanh đồng sinh vật tiến hóa thành bạch ngân sinh vật sau một lúc lâu hắn mới chỉ có mở mắt mở ra tin tức cá nhân kiểm tra chỉ là liếc nhìn thuộc tính hắn liền lộ ra nụ cười sung sướng toàn thuộc tính gia tăng rồi ba điểm lực lượng một không chín thể chất m ộ mươi hai mẫn tiệp một mươi một một tinh thần một ư ơ i ba sáu phối hợp lĩnh chủ thiên phú trên thực tế hắn một thân thuộc tính so với số này giá trị cao hơn chín ngày thời gian hắn liền từ một người bình thường phát triển đến bạch ngân giai b ậ c đây đối với bản thổ thế lực mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng dù cho ở lĩnh chủ ở giữa cũng là tuyệt vô cận hữu coi như hiện tại đã xuất hiện k h á c bạch ngân l ã n h địa nhưng này cũng tuyệt đối là nguyên bản sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao l ĩ n h chủ không có khả năng như hắn một dạng vốn là người thường ở nơi này vạn tộc chiến trường những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao khởi bước ưu thế quá tốt đẹp đại tâm tình khoái trá đi tới nữ vu doanh địa tinh linh nữ vương sủ lì đã thăng cấp hoàng kim giai bậc mở ra thần tính hãn tự nhiên cũng muốn làm cho nữ vu vương hậu cò d ạ n cũng thăng cấp hoàng kim giai bậc hiện tại trong lánh địa không có gì ngoài cò d ạ n ở ngoài tổng cộng có một trăm ba mươi tám danh nữ vu mà cò d ạ n muốn thăng cấp hoàng kim giai bậc cần thống suất ba trăm danh trở lên nữ vu còn kém một trăm sáu mươi hai danh lại hợp thành triệu hoán một cái đại đội nữ vu cùng với ba mươi sáu tên chuyên trách chú đóng lánh địa nữ vu lý việt khê nói hàn tính toán đợi lãnh địa lần nữa xây dựng thêm phía sau liền p h ò n g theo l à n ẻ o lì thành như vậy ở lãnh địa các nơi kiến tạo ma pháp tháp sau đó sẽ làm cho tinh thông ma pháp trận nữ vu đem sở hữu ma pháp tháp liên tiếp trực tiếp hình thành một cái cự đại lồng bảo hộ đem chọn cái lãnh địa bảo vệ kinh cước thứ tưởng chỉ có thể phòng ngự mặt đất đơn vị đối với không trung đơn vị cũng là bất lực mà xây dựng bắt đầu phòng ngự cháo như vậy không trung đơn vị cũng đem bất lực l à n n o lì thành này đây cựu tọa ma pháp tháp làm cơ sở mà hắn dự định trực tiếp lấy ba mươi sáu tọa ma pháp tháp làm cơ sở xây dựng bắt đầu thuộc về thần hy lanh phòng ngự đương nhiên cái này muốn từng bước tới theo tâm hắn n i ệ m động gian nhất thời từng tên một nữ vu xuất hiện ở danh o địa sau đó lại biến mất rất nhanh tiêu hao năm một sáu trăm điểm năng lượng nữ vu đệ nhị đại đội xuất hiện ở lý việt trước mắt đồng dạng là một trăm danh thanh đồng hai mươi danh thanh đồng bốn danh thanh đồng hai danh bạch ngân phối trí như vậy một c h i nữ vu đại đội lúc trước tranh đoạt đại địa huyết tinh cái kia một trận chiến đấu chung cũng đã chứng minh hoàn toàn có thể địch nổi hoàng kim đẳng cấp cường giả thậm chí ở pháp thuật uy năng phương diện còn không thể thắng được là nhất hợp cách pháo đài ba mươi sáu danh chú đóng nữ vu liền toàn bộ thanh đồng a hắn nhớ nghĩ quyết định nói theo bốn mươi ba hai trăm điểm năng lượng tiêu hào ba mươi sáu tên thanh đồng nữ vu xuất hiện như vậy trên người của hắn năng lượng chỉ còn lại có hai mươi b ố tám trăm bốn mươi điểm theo nữ vu số lượng đạt được ba trăm danh nhất thời trong lãnh địa nữ vu vương hậu có dạng thân thể một đốn trên người lao ra một đạo lập loẹ như dương kim sắc quang trụ kim sắc quang trụ tản ra một từng vệ s ó n gợn g lan tan phương viên hơn một trăm phòng trong ma lực đều trong nháy mắt bạo động đó là thần tính sinh vật thăng cấp hoàng kim đẳng cấp thần chi quang trụ tòa kia lãnh địa còn có tên thứ hai thần tính sinh vật vừa mới đến gần thần hy lĩnh hơn một trăm bên trong hoàng kim ma pháp s ứ hạ rổ sắc mặt đại biến tràn đầy kinh hãi nhìn luồng hào quang màu vàng nóng này hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một tòa lãnh địa làm sao sẽ xuất hiện hai gã thần tính sinh vật đây chính là thần tính sinh vật cực kỳ kinh khủng thần tính sinh vật ta hắn quả thực có chút hoài nghi mình lúc này có phải là đang nằm mơ hay không chương một trăm mười sau ba ngày tiếp đãi hai vị công chúa theo hạ d ô biết bọn họ x ỉ n vương quốc hơn tám trăm năm trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua một vị thần tính sinh linh đó chính là bọn họ x ỉ n vương quốc khai quốc tri quân vĩ đại bờ rủ sở quốc vương Bờ rủ sở quốc vương là kỵ sĩ quân vương ai cũng không biết bờ rủ sở quốc vương l à như thế nào trở thành thần tính sinh linh nhưng chính là bởi vì bờ rủ sở quốc vương thành thần tính sinh linh mới chỉ có sinh sôi đánh hạ một mảnh danh giới thành lập cường thịnh x ỉ n vương quốc thậm chí đều có đồn đãi vĩ đại bờ rủ sở quốc vương căn bản là còn chưa chết đi mà là tại vương cung ở chỗ sâu trong bế quan t r ủ n g kích trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới nhất giai phổ thông nhị giai h ắ c thiết tam giai thanh đồng tứ giai bạch ngân ngũ giai hoàng kim lục giai kim cương thất giai sử thi bát giai truyền kỳ mà thánh vực lại là bát giai truyền kỳ bên trên cấp chín hai gã thần tính sinh linh đây quả thực so với hai đầu hắc long còn kinh khủng hơn hạ r ồ hít một hơi thật sâu sắc mặt tâm tình bất định đồng thời trong lòng hắn cũng đầy là chấn động phía trước tòa kia l ã n h điện tận đáy lai lịch gì c ư nhiên ngoại trừ sở hữu hai đầu còn nhỏ hắc long bên ngoài còn sở hữu hai gã thần tính sinh linh mà trừ cái đó ra hay không còn cất giấu một bộ phận thực lực t r ư ờ n g công chúa điện hạ cùng nhị công chúa điện hạ đến đây bái phỏng cũng không biết là dụng ý gì đợi sau khi trở về ta được lập tức đem tin tức này đăng báo làm cho trưởng công chúa điện hạ biết được chuẩn bị sớm trong lòng hắn k h a nói không tiếp tục do dự hắn gây lấy dịp phảnh tiếp tục hướng về thần hy lĩnh mà đi cùng s u lì biến hoa không sai biệt lắm thuộc tính tăng gọn nhiều hơn mấy cái hoàng kim kỹ năng nhiều hơn một cái thiên phú nhiều hơn thần tính một cột lý việt nhìn lấy nữ vu vương hậu có dạng tin tức tương đương thỏa mãn vẹn vẹn là tinh linh nữ vương s ủ lỉ cùng nữ vu vương hậu có dạng liền tương đương với hai vị hoàng kim nhân vật đáng sợ hoàng kim đã thuộc về hoàng kim đẳng cấp đ ỉ n h phong tiến thêm một bước chính là kim cương giai bậc cường giả như vậy hắn tin tưởng chính là ở x ỉ n vương quốc bên trong cũng sẽ không nhiều lắm không bao lâu hoàng kim quang trụ tiêu thất có dạng mở mắt k h ắ p khuôn mặt là vui sắc đồng nhan cự nhũ thân thể đều cao hứng nhảy dựng lên tính cách của nàng hiển nhiên cùng bình thường nữ vu trầm ổ n cùng lánh tính t r ê n h lệch khá xa bất quá lôi điện hệ e rằng chính là cần cần như vậy tính cách tốt lắm có g i ả n người đưa các nàng an bài xong lý việt cười cười cắt đứt có g i ả n bật bật nhảy nhảy phân phó nói là có g i ả n thật cao hứng lĩnh mệnh đi nhìn lấy một đám nữ vu đi xa bối ảnh lý việt đang định trở lại thiên không chi thắp tiến hành liệt dương kỵ sĩ tu luyện tu luyện tri đạo chính là q u ý ở kiên trì bền bỉ nhưng xa xa một gã giờ ỷ thiếu nữ cấp tốc chạy tới quỳ một gối l ĩ n h chủ đại nhân lần trước tên kia nhân loại hoàng kim ma pháp sư lại tới rồi hoàng kim ma pháp sư lý việt nhữ mày bất quá chỉ là trong đầu hơi nhất c h u y ề n hắn liền hiểu ý đồ của đối phương tất nhiên là mang đến xìn vương quốc cao tầng ý tứ a hoàng su li theo ta lại đi gặp mặt vị này hoàng kim pháp sư hắn hạ lệnh ngang hai đầu hắc long từ lãnh địa bên ngoài vào tới lý việt cùng tinh linh nữ vương sủ l ì nhảy lên ngồi riêng mình toạ kỵ lao ra lãnh địa rất nhanh lý việt liền thấy ở lãnh địa bên ngoài khoảng hai mươi dặm chờ đợi hoàng kim pháp sư hạ rộ lần này hắn không có lại c a o cao tại thượng bao quát đối phương mà là trực tiếp từ hắc long trên lưng nhảy xuống tinh linh nữ vương sủ l ì cũng theo sát nhảy xuống đồng thời ánh sáng màu đen lóe lên hắc long a hoàng biến thành nữ chiến sĩ cảnh giác đứng ở lý việt trước người nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng kim pháp sư hạ rộ biến hình hạ rộ ánh mắt ngẩn ngơ không phải muốn thành niên cự long mới có thể biến thành hình người sao làm sao trước mắt còn nhỏ hắt long c ư nhiên cũng có thể biến thành hình người bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại bây giờ không phải là lúc n g h ĩ những thứ này nhìn tinh linh nữ vương x ủ l ý l ê n mắt hắn thần sắc trên mặt trịnh trọng trước hướng về lý việt túi người hành lễ phía trước quá thất lễ không biết các hạ s ư ơ n g hô như thế nào hắn lễ nghi là rất rõ ràng lễ nghi quý tộc h i ệ n nhiên đối phương ngoại trừ là một gã mạnh mẽ đại pháp sư bên ngoài còn là một vị quý tộc ngươi có thể gọi ta là thần hy l ĩ n h chủ lý việt hơi không người đáp lễ lại cười nói hắn mặc dù không là quý tộc nhưng đến từ hiện đại xã hội khí chất cũng không kém bất luận cái gì quý tộc thần hy l ĩ n h chủ ngài lãnh địa thật đúng là cường thịnh hai vị thần tính sinh linh hai vị còn nhỏ hát long quả thực khiến người ta háo ước cũng cho ta mở rộng tầm mắt ta hạ rổ ma pháp sư cười nói cung cương đại xỉn vương quốc so sánh với ta đây nho nhỏ l ã n h địa có thể không coi vào đâu lý việt lắc đầu c ư ờ i khẽ hắn nhìn lấy trước mặt hoàng kim ma pháp sư không biết hạ dầu pháp sư đi mà quay lại nhưng là có chuyện gì hạ dầu gật đầu thanh âm lần nữa biến đến trịnh trọng vài phần thần hy l ĩ n h chủ ta xỉn vương quốc trưởng công chúa điện hạ cùng nhị công chúa điện hạ nghe nói thần hy l ã n h c ư ờ n g đại có ý định đến đây b á i p h ỏ n g ồ lý việt nhữ mày có chút kinh ngạc hắn vẫn thật không nghĩ tới xin vương quốc sẽ phái ra hai vị công chúa đến đây tuy là hắn phía trước thì có suy đoán xin vương quốc sẽ phải phái người tới dò xét hắn thần hy lãnh tận đ ấ y nhưng làm sao cũng không phải là hai vị công chúa à. trong đầu hắn các loại ý tưởng c h u y ể n qua đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g đối phương cũng không phải là muốn muốn cho công chúa s á c dụ hắn chứ dù sao tại hắn thấy qua trong lịch sử công chúa chính là quốc gia ổn định chung quanh công cụ người nơi nào cần liền hướng nơi nào đưa đi thông ra mà cái này một điểm Tuyệt đương ố quốc i giới điểm hơi quái. gia tới là Làm lấy này, ngày, vạn thông dụng. Nghĩ đến hắn cũng cũng không nghĩ đến. Chính mình có một ngày, cũng công thông sát mặt chút một chúa đ sao sẽ có cổ có có ra.、Đương、nhiên nếu thật là như vậy hắn tự nhiên cũng không cự tuyệt xin vương quốc cần mượn hơi hắn hắn lại làm sao không cần ổn định xin vương quốc tranh thủ phát triển thời gian đ ầ u thậm chí đi qua xin vương quốc hắn còn có thể từ vạn tộc chiến trường những thứ này bản thổ trong thế lực thu hoạch đại lượng tài nguyên hai vị công chúa đến đây ta tự nhiên quét dọn giường chiếu đón chào hắn khẽ cười nói nếu như thế vậy sau ba ngày như thế nào hạ d ộ trên mặt cũng lộ ra nụ cười mở miệng nói cho dù đối với quét dọn giường chiếu đón chào cái này thành ngữ có chút lý giải không thể bất quá không trở ngại hắn định ra thời gian tự nhiên có thể lý việt gật đầu thời gian định ra hạ d ộ nhiệm vụ đã hoàn thành hắn lần nữa thi lễ một cái nếu như thế Sa lý i tin Điện Thoại rơi vi gió, thổi đi, Hồi Điện ề về về về n trưởng công chúa Điện Hạ. Thoại âm rơi xuống. Hắn thân thể chu vi cuốn vòng quanh màu xanh gió, mang hắn hướng xa xa thổi đi, tốc độ rất nhanh. Hồi cho trưởng công chúa Điện Hạ. Không vương. trở tức trở thể theo tốc rất trở đem độ âm màu cho chúa chu cho chúa cho quốc Hạ. Hạ. phải xa xa l việt như có điều suy nghĩ vị này trưởng công chúa xem ra ở xỉn vương quốc vị rất cao a lắc đầu hắn nhảy lên hắc long lưng trở lại lãnh địa ba ngày nay hắn cần thành lập ra một tòa phân lãnh địa thân hy linh trung bí mật nhiều lắm tự nhiên là không thể dùng để chiêu đãi cái kia hai vị công chúa mặc dù không luận là thiên không chi t h á c vẫn là ma dược cung điện đoàn tạo cung điện đều có cường đại ma pháp hậu thuẫn còn có thể điều chỉnh được không trong suốt vẫn như trước có bại lộ phiêu lưu vậy chờ thần thoại kiến trúc một ngày bại lộ nhưng là sẽ có thiên đại phiền thoái nên đem gỗ lìn đại quy mô xây rộng hơn phương viên hai trong vòng trăm dặm đều cần an bài đại lượng gỗ lìn tuần tra cùng giờ ỵ hình thành bổ sung như vậy mới có thể làm cho người biết được khu vực này là ta thần hy lanh địa bàn hắn trong mắt quang mang l ó e lên c h ư một trăm m ư ơ i một đại quy mô hợp thành kỵ sĩ nghề nghiệp c ư ờ n g đại sáng ngày thứ hai đây đã là lý việt đi tới vạn tộc chiến trường ngày thứ m ộ ư ơ i lý việt kiểm tra một hồi giao dịch giao diện tình huống ba mươi ba vạn năng lượng hàng hóa lần nữa bán ra m ộ ư ơ i hai vạn cộng thêm cái kia còn lại ba mươi đoá kinh c ư c chi hoa cũng đã toàn bộ bán ra khấu trừ thủ tục phí hiện nay trên tay hắn tổng cộng sở hữu một trăm sáu mươi sáu trăm ba mươi điểm năng lượng có thể lại lớn ngàn một cuộc hắn mang trên mặt mỉm cười trước đêm còn lại một trăm ba mươi đoá kinh c ư c chi hoa toàn bộ tháo xuống trưng bày tiêu thụ hắn mới đi tới gỗ lìn doanh địa đệ nhị đại đội đệ tam đại đội đệ tứ đại đội cũng muốn toàn bộ hợp thành là h ắ c thiết gỗ lìn tủ trưởng cái này bốn nhánh đại đội liền trở thành sơn lâm kỵ sĩ dự bị đội nhìn lấy đơn sơ doanh địa trong lòng hắn trầm âm cho đến bây giờ mặc dù c h đi ra 60 danh thanh đồng Sơn là â m Kỵ Sĩ. Hai n g y phía sau, còn một trăm Sĩ, hắn linh à dự định h a g à y p í a sau, chính danh i ễ n xỉn vương cho quốc. Mặc dù chỉ dù d là 100 danh sơn lâm kỵ sĩ nhưng cũng không yếu sao là kỵ sĩ đó là tối cường đại cận chiến trước nghiệp ngoại trừ kỵ sĩ có thể thu được tọa kỵ thuộc tính gia trì tọa kỵ có thể thu được kỵ sĩ thuộc tính ra chỉ cái này một khủng bố năng lực bên ngoài kỵ sĩ sở dĩ là mạnh nhất cận chiến chức nghiệp còn có một cái đặc tính cộng sinh làm đại lượng kỵ sĩ hội tụ hình thành kỵ sĩ chiến trận lúc sở hữu kỵ sĩ đấu khí đem triệt để dung hợp hình thành đấu khí chiến thú đưa bọn họ bao phủ xông hủy toàn bộ địch nhân trăm tên thanh đồng kỵ sĩ hình thành đấu khí chiến thú liền đủ để địch nổi hoàng kim cường giả ngàn tên thanh đồng kỵ sĩ hình thành đấu khí chiến thú càng là có thể làm cho kim cương đẳng cấp nhân vật đáng sợ biến sắc một vạn danh thanh đồng kỵ sĩ một thậm chí có thể làm cho sử thi cấp cường giả nhuộm bộ lui binh đây chính là kỵ sĩ cường đại cũng là tối cường cận chiến nghề nghiệp căn nguyên đương nhiên một vạn danh thanh đồng kỵ sĩ cái này thật quá khó khăn thậm chí chính là một nghìn danh thanh đồng đẳng cấp kỵ sĩ x ỉ n vương quốc cũng không nhất định có thể đủ kiếm ra kỵ sĩ không chỉ có truyền thừa chân quý tu luyện kỵ sĩ đô khí cũng, cũng không dễ dàng cần r ấ trừ nhiều tài nguyên. Không phải gia đình bình thường có thể chống đỡ. Sở dĩ kỵ sĩ thường thường đều xuất thân từ quý tộc. Muốn góp đủ một vạn sơn này hắn nói cũng phải thể tài gia Việt Cái đối với đều xuất quý đầu. từ tộc. một mà góp kỵ kỵ đỡ. đủ có Sở sĩ sĩ. dĩ lâm Lý lắp ấ t khó, h ước c n cần 500 ngày. g Trừ phi hắn có thể thu được đệ nhị trương sơn lâm kỵ sĩ kiến trúc bản vẽ có thể hợp thành sau đó có thể sinh ra cảng cường đại sơn lâm kỵ sĩ nhưng cái này loại đặc thù kiến trúc có thể thu được một tấm kiến trúc bản vẽ đã là may mắn nơi nào còn có thể thu được tấm thứ hai giống nhau nếu là có thể có ngộng tưởng bảo thạch vậy cũng có thể để thăng sơn lâm kỵ sĩ đại sành chuyển trước tốc độ hắn mắt sáng lên không do dự làm cho ô giờ đem đệ nhị đến đệ tứ ca b ợ dìn đại đội bên trong đại gỗ lìn cùng gỗ lìn thủ lĩnh gỗ lìn anh hùng triệu tập qua đây hắn từng cái bắt đầu hợp thành để thăng toàn bộ đều thăng lên làm hắt thiết gỗ lìn t h ủ trưởng tổng cộng tiêu hao tám một trăm sáu mươi điểm năng lượng hắn lại đem bốn cái đại đội bốn gã đội trưởng hợp thành thăng lên làm bạch ngân đẳng cấp thủ hộ g ỗ lìn mấy ngày này g ỗ lìn thông suốt ở mệnh lệnh của hắn giới sớm đã đối với bốn gã đội trưởng thi triển qua gỗ lìn bất khuất phá vỡ sinh mệnh cực hạn bốn gã đội phó hắn thì hợp thành vì thanh đồng trung cực gỗ lìn điều này làm cho hắn lại tiêu hao hai năm trăm sáu mươi điểm năng lượng làm cho ổ giờ đem cực kỳ hưng phấn ba cái đại đội gỗ lìn mang đi hắn thì tiếp tục bắt đầu triệu hoán hợp thành gỗ lìn theo lãnh địa thực lực tăng trưởng từng cái đại đội thực lực lần này hắn chọn triệu hoán hợp thành mười hai cái đại đội cộng một nghìn bốn trăm tám mươi tám danh gỗ lìn tủ trưởng bốn mươi tám danh thanh đồng trung cực gỗ lìn từng cái đại đội một gã đội trưởng một gã đội phó nếu không phải một bên h ợ p t thành một bên làm cho ô dở đem linh hồn trở về vị trí cũ gỗ lìn mang đi toàn bộ gỗ lìn doanh địa căn bản là không chứa nổi như thế nhiều gỗ lìn mà theo gỗ lìn tổng số số lượng vượt lên trước m 0 0 n h ì n danh gỗ lìn thống suất ổ dở dai bậc cũng tăng lên tới bạch ngân gỗ lìn số lượng vượt lên trước h 0 0 n h ì n danh lúc ổ dở càng là trực tiếp tấn thăng đến bạch ngân tổng cộng 16 nhánh gỗ lìn đại đội mỗi nhánh đại đội 126 đơn vị gỗ lìn tổng nhân khẩu đã đạt được 2 0 1 t r n người lý việt khẽ nói một lần hắn cố ý triệu hoán hợp thành ra khỏi tám cái đại đội nữ gỗ lìn nữ gỗ lìn lực lượng không kịp nam gỗ lìn không dị ứng tiệp càng mạnh một ít còn lại không có quá nhiều biến hóa làm lần này triệu hắn hắn cũng vì này trả giá năm mươi chín chín trăm linh bốn điểm năng lượng ô giờ thăng cấp hoàng kim xem ra gỗ lìn số lượng còn kém không ít đáng tiếc ô giờ nói thống suất phổ thông gỗ lìn đã không cách nào tăng cường thực lực của hắn hắn có chút tiết đ ố i bằng không hắn tuyệt đối sẽ triệu hồi ra mấy nghìn phổ thông gỗ lìn đem ô giờ đẩy lên hoàng kim giai b ậ c sau đó hắn lại đi trước hôi h ải nhân doanh địa tiêu hao năm bốn trăm hai mươi b ố điểm năng lượng đem ban đầu chi kêu hôi h ải nhân đại đội sở hữu hát thiết hôi h ải nhân tinh anh hát thiết hôi h ải nhân thủ lĩnh hợp thành thăng lên làm hát thiết hôi h ải nhân đại sư hai gã nguyên bản thanh đồng đội trưởng đội phó cũng hợp thành tăng lên tới bạch ngân trở thành hôi h ải nhân đại tông sư không chỉ có như vậy hắn còn tiêu hao hai mươi chín chín trăm năm mươi hai điểm năng lượng lần nữa hợp thành triệu hồi ra bốn nhánh hôi h ải nhân đại đội tổng cộng ngũ nhánh hôi h ải nhân đại đội có thể bắt đầu cho sơn lâm kỵ sĩ đúc lại trên người trang bị lý v i ệ t ánh mắt hơi sáng đối với hôi hải nhân định vị trong lòng hắn vẫn rất rõ ràng chính là thần hy lãnh thợ rèn sơn lâm kỵ sĩ trên người trang bị cũng chỉ là bạch sắc trang bị còn nếu là thay một bộ ma pháp trang phục kỵ sĩ bị như vậy thanh đồng sơn lâm kỵ sĩ thực lực đạt được thanh đồng căn bản không khó thậm chí nếu như ma pháp trang bị tốt đẹp một ít đạt được thanh đồng đều có thể một chi thanh đồng sơn lâm kỵ sĩ Cùng một chi thanh một đây ồ n sơn g l m Một trăm lâm kỵ kỵ sĩ, sơn sĩ nhưng trên lệnh danh thanh đồng là l cực đại. ấ đ ị chính nổi hoàng cường danh thanh đồng sơn lâm kỵ sĩ lấy địch nổi hoàng、kim、cường chấn hoàng hoàng tồn kim giả. Mà danh thanh đồng sơn lâm kỵ sĩ lại kim giả, kim, kim tại. thể địch h Mà kỵ một trăm lâm có c Đây sĩ áp là ma một ba pháp trang bị mị lực sở dĩ hắn mới có thể trực tiếp hợp thành ra ngũ nhánh hôi h ải nhân đại đội thậm chí vì cái này mục tiêu hắn đều không tính làm cho hôi h ải nhân đại đội chế tạo ma pháp trang bị đặt ở giao dịch giao diện bán cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn mỗi ngày tổn thất bảy tám ngàn điểm năng lượng nhưng vì đem sơn lâm kỵ sĩ tăng cường hoàn toàn đáng giá sau đó hắn lại dự định đi trước địa tinh doanh địa bất quá lại đi trước địa tinh doanh địa lúc địa tinh đại sư xảy lại trước tìm tới vẻ mặt hưng phấn hành lễ l ĩ n h chủ đại nhân ma đạo pháo đã chế tạo ra ồ ma đạo pháo lý việt ánh mắt bỗng nhiên sáng lên nhưng là cực kỳ sắc thái truyền kỳ vũ khí chiến tranh chương một trăm mười hai bán ra ma đạo pháo lính chủ nhóm lần nữa kinh hãi ở đ ị a tinh sưởng t r u n g lý việt gặp được trong truyền thuyết ma đạo pháo cùng hiện đại hóa đại pháo dáng vẻ rất giống nhưng tài liệu lại nguyễn lệ rất nhiều toàn thân lam sắc phản xạ hoành h n h lang quang mặt ngoài có đại nhất kỳ dị văn lộ cực kỳ thần bí đại bác phơi bày bán trong suốt hình dáng đường kính đạt tới nửa cực kỳ khoa trương lính chủ đại nhân đây là nhất sơ cấp ma đạo pháo địa tinh đại sư x ở i ánh mắt có chút c u ồ nhiệt căn cứ đầu nhập ma lực thạch số lượng lớn nhất có thể buộc phát ra hoàng kim vi năng hơn nữa ma đạo pháo công kích đều là cột sáng năng lượng tốc độ cực nhanh hầu như không cách nào tránh né đây là kinh khủng nhất vũ khí chiến tranh dù cho hoàng kim sinh vật đều phải bị một kích bị thương lý việt nghe vậy ánh mắt chiếu sáng lại có thể buộc phát ra hoàng kim vi năng cái này ma đạo pháo thật mạnh nếu là có mười môn ma đạo pháo cùng nhau tê phát cái kia chàng cảnh ngẫm lại liền đáng sợ sợ là hoàng kim sinh vật đều nuốn nuốt hận hoàng kim ba sinh vật đều muốn bị thương h á n dò hỏi cần bao nhiêu ma lực thạch địa tinh đại sư sẩy không người nói m ộ ư ơ i bốn linh chủ đại nhân bạo phát bạch ngân đẳng cấp công kích cần một trăm i miếng phổ thông ma lực thạch bạo phát bạch ngân đẳng cấp công kích cần hai trăm i miếng phổ thông ma lực thạch bạo phát bạch ngân ba đẳng cấp công kích cần bốn trăm i miếng phổ thông ma lực thạch mà bạo phát hoàng kim đẳng cấp công kích cần một trăm i miếng trung đẳng ma lực thạch lý việt tâm tình hưng phấn nhất thời lạnh lại có chút không nói gì bạo phát một lần hoàng kim đẳng cấp công kích c ư nhiên cần một trăm i miếng trung đẳng ma lực thạch trên tay hắn cũng liền chỉ cần hơn hai trăm i miếng trung đẳng ma m a trung đẳng ma lực thạch ở giao dịch giao diện giá tiền là một trăm n ă n g lượng một viên nói cách khác trước mắt ma đạo pháo bạo phát một lần hoàng kim d a i bậc công kích liền muốn tiêu hao một mươi năng lượng ngoa tạo cái này sử dụng ma đạo pháo sợ không phải tại đánh chiến mà là tại đốt tiền một mươi năng lượng hắn đều không khác mấy có thể hợp thành ra một đầu màu vàng kim hát long gân gà quá cây lặc trong lòng hắn lắc đầu đương nhiên hắn cũng biết đây chỉ là đối với với hắn mà nói mà đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói muốn bồi dưỡng được một gã xúc kim đẳng cấp lãnh địa đơn vị độ khó to lớn quả thực d o a người dù cho ma đạo pháo sử dụng một lần tiêu hao khủng bố nhưng là tuyệt đối sẽ chịu đến sở hữu l ĩ n h chủ truy phủng giai đoạn hiện tại nếu là có thể sở hữu một môn ma đạo pháo cái kia hầu như chẳng khác nào nắm giữ mạnh nhất công kích dù cho những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao l ĩ n h chủ dù cho tướng lĩnh tấn thăng đến bạch ngân giai bậc nhưng phỏng trừng cũng vô pháp kéo dài qua một cái đại cảnh giới phát huy ra hoàng kim đẳng cấp thực lực sở dĩ ma đạo pháo hiện giai đoạn chính là vô địch bao lâu thời gian có thể làm ra một môn ma đạo pháo hắn nhìn trước mắt địa tinh đại sư do hỏi hắn đã có quyết định ma đạo pháo với hắn mà nói là gân gà sở dĩ quyết định bán ra cho còn lại l ĩ n h chủ đổi lấy năng lượng đến mức tư địch chờ hắn đụng tới trên tay có ma đạo pháo lĩnh chủ lúc hắn thần mông lĩnh đã sớm phát triển đến không biết bực nào độ cao còn sợ còn con này sơ cấp ma đạo pháo đâu dù cho hiện tại hắn thần hy lĩnh đều không sợ cái này sơ cấp ma đạo pháo trừ phi đối phương có thể có mười môn trở lên sơ cấp ma đạo pháo bắn một lượn tài liệu không thiếu đại khái chừng năm ngày địa tinh đại sư suy nghĩ một chút hồi đáp năm ngày lý việt gật đầu ta sẽ lại triệu hoán một nhóm địa tinh hiệp trợ ngươi chế tạo ma đạo pháo đa tạ linh chủ đại nhân nếu có thể có nữa tinh thông ma đạo pháo đoán tạo kỹ thuật đại sư cùng nhau tốc độ tự nhiên có thể tăng lên trên diện rộng địa tinh đại sư sởi vui vẻ nói cái này ma đạo pháo là chính bản thân hắn dẫn người hoàn thành mà một gã khác địa tinh đại sư so với cách cũng không am hiểu ma đạo pháo kỹ thuật mà là am hiểu chế tạo bầu trời phi thuyền hiện tại cũng là đắm chìm trong chế tạo bầu trời trong phi thuyền chỉ là bầu trời phi thuyền so với ma đạo pháo muốn khổng lồ rất nhiều cũng phức tạp nhiều lắm cần thời gian tự nhiên không thể thắng được lý việt đem trước mặt sơ cấp ma đạo pháo thu hồi phân phó nói đem sở hữu địa tinh mang lên đi theo ta là lưu thầy cung kính lĩnh mệnh lý việt đi đầu đi tới địa tinh doanh đ ị a hắn bây giờ còn có sáu trăm năm mươi b ố điểm năng lượng đầy đủ hoàn thành địa tinh thăng cấp triệu hoán cùng hợp thành địa tinh đại sư đều riêng có am hiểu phương hướng lâm suy am hiểu ma đạo pháo sở dĩ mới có thể chế tạo ra ma đạo pháo b ấ trong quá cũng cần đại lượng điệu tinh đại điệu t phụ ợ Đặc đại bực biệt bầu trời phi thuyền t hình này ạ vật, chỉ b ằ vào một gã điệu tinh đại sư, không cách nào hoàn thành. Trong một tinh gã không điệu đại cách sư, lòng hắn k h a nói chuẩn bị lại triệu hồi ra ba nhánh hát thiết d à i bậc địa tinh đại đội tính lên phối hợp m ộ ư ơ i hai danh bạch ngân d à i bậc chính phó đội trưởng không sai biệt lắm là đủ rồi hơn nữa s â y cũng cần cường hóa đến bạch ngân ba như vậy mới có thể danh tránh ngôn thuận thống s u ấ t địa tinh nhất tộc nguyên bản hắn là dự định đem xẩy chuyển hóa thành anh hùng đơn vị dù sao trên tay hắn còn có hai k h ỏ a anh hùng chi quả có thể nhìn đến anh hùng đơn vị chân quý hắn sẽ không có quyết định này anh hùng chi quả nên cho dư đơn vị chiến đấu từ hôi hải nhân thống xuất đạt rẻ cổ trên người hắn liền phát hiện anh hùng đơn vị ở sinh sản phương diện cùng binh chủng đơn vị phân biệt cũng không phải là rất lớn cho sinh sản đơn vị sử dụng anh hùng chi quả quá mức lãng phí rất nhanh hai chi điệu tinh đại đội đến lý việt trực tiếp bắt đầu rồi hợp thành để thăng sở hữu h ắ t thiết hát thiết điệu tinh đều tăng lên tới hát thiết cùng hôi h ải nhân đại đội tề bình trước kia thanh đồng chính phó đội trưởng thì tăng lên tới bạch ngân tổng cộng tiêu hao 1848 điểm năng lượng sau đó điệu tinh đệ tam đại đội đệ tứ đại đội đệ ngũ đại đội cũng triệu hoán hợp thành đi ra đồng dạng là hai gã bạch ngân đẳng cấp điệu tinh đại sư v ị chính phó đội trưởng tiêu hao 22464 điểm năng lượng thứ t h ầ y so với cách các ngươi qua đây nhìn lấy l ư n sẩy cùng so với cách đem sở hữu điệu tinh an bài sau khi rời khỏi đây lý việt mở miệng l ĩ n h chủ đại nhân một trăm sáu mươi bảy lượng người đều giống như ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì tâm tình đều cực kỳ kích động thứ nay về sau lâm trại vì điệu tinh tộc tộc trưởng so với cách vì điệu tinh nhất tộc trưởng lão lý việt nói đa tạ lính chủ đại nhân hai người hưng phấn quỷ trên mặt đất bọn họ cho dù đối với quyền thế không có quá nhiều nóng lỏng nhưng là biết nằm ở cái này vị trí sẽ đạt được nhiều nhất c h ỗ t ố t lý việt gật đầu tâm niệm vừa động từng tên một không có linh hồn điệu tinh đột nhiên xuất hiện lại đang trong bạch quan g tiêu thất chỉ là khoảng khắc lưu ầ y cũng đã bị tăng lên tới bạch ngân trở thành một vị điệu tinh đại tông sư mà so với cách cũng đồng dạng được để thăng đến bạch ngân ba cái này tổng cộng tiêu hao 4608 điểm năng lượng đem am hiểu chế tạo ma đạo pháo điệu tinh đều tuyển ra toàn lực chế tạo ma đạo pháo lý việt phân phò nói vẫn còn kinh hỷ cùng kích động trạng thái l ư ả y sắc mặt nghiêm một chút thật sâu hành lễ l ĩ n h chủ đại nhân yên tâm lý việt gật đầu xoay người l y khai sau đó hắn ở thế giới tần đạo phát ra một cái tin tức bán ra một môn có thể buộc phát ra hoàng kim công kích uy năng ma đạo pháo đây tuyệt đối là hiện giai đoạn mạnh nhất vũ khí chiến tranh chỉ cần có thể số lượng đại giới tới tin tức vừa ra nhất thời sở hữu chứng kiến cái tin này l ĩ n h chủ tất cả đều đ ố n g nhiên đứng lên nét mặt tràn đầy kinh hãi màu sắc t r ư ớ c 113, kinh thiên giá đại lượng hợp thành tử sắc kinh cước ma đạo pháo đại l a o đã liền như vậy vũ khí chiến tranh đều có thể bán ra sao khủng bố như vậy mù đoán đại lao trên tay đã có hoàng kim giai bậc chiến l ư ợ c khẳng định có hoàng kim chiến l ư ợ c bằng không đại l a o làm sao có khả năng bán ra ma đạo pháo ta chỉ muốn biết đại bội rốt cuộc là làm sao phát triển ta chỉ bồi dưỡng được hai gã thanh đồng đơn vị đại lao đều có hoàng kim đơn vị ta hắc long hạ giác đồng dạng cũng rất muốn biết ta hoài nghi vị này đại lão cùng chúng ta không phải cùng một ngày đi tới vạn tộc chiến trường hoài nghi một hoài nghi hai ma đạo pháo hắn sẽ không sợ có người mua ma đạo pháo đi đối phó hắn sao vân trung thành lãnh điệm phía sau chùm tia sáng ngưng tụ thành thần thánh cánh chim nữ tính thiên sứ m ả y liêu nhữ đến đây vạn tộc chiến trường nàng l i ề n đã phát hiện nàng không gian trang bị bên trong ma đạo pháo hoàng kim g a i bậc ở trên ma pháp quyển trục trờ các loại không cần thực lực yêu cầu ma pháp vật phẩm hết t h ả đều bị phong cấm chỉ có lãnh địa của nàng đến đó cái giai bậc mới có thể lấy ra sở dĩ một môn ma đạo pháo đối với nàng mà nói cũng là di túc chân quý thành cựu thần thánh thiên sứ nàng là trời sinh bán thần cấp sinh mệnh nhưng ở vạn tộc chiến trường hết t h ả đều phải từ đầu mà đến thành cựu trời sinh bán thần cấp sinh mệnh ở chỗ này cũng sẽ không để cho nàng so với cái t i a truyền kỳ sinh mệnh thánh vực sinh mạng sơ kỳ phát triển mạnh bao nhiêu nếu không phải là có sở kỳ ngộ nàng cũng rất khó làm cho vân trung thành lúc trước lãnh địa trên bảng xếp hạng thứ một ư ơ i trên thực tế lãnh địa bảng xếp hạng trước m ộ ư ơ i lãnh địa đều cũng có rất đại kỳ ngộ còn có đại lượng thực lực căn bản không so với bọn hắn kém lãnh địa bởi vì không có đụng tới kỳ ngộ mà vô duyên trước cũng không biết vị này thần hy l ĩ n h chủ đến cùng là lai、like、lịch gì thần thánh thiên sứ nhẹ nhàng nói nhỏ không do dự nàng xem nhãn năng lượng của mình dự trữ cho lý việt phát tới tư nhân thư thử vong c h i tâm v ụ sư công hội thiên không c h i thành cùng với còn có đại lượng luận thực lực không yếu nhỏ bao nhiêu đỉnh tiêm lãnh địa phàm l à chứng kiến cái tin này đều không chút do dự cho lý việt phát tới bọn hắn báo giá cửa ma đạo pháo đối với bọn hắn bây giờ mà nói quá trọng yếu có thể tăng lên cực lớn bọn họ tốc độ phát triển mà một ít thực lực không tính là rất mạnh nhưng may mắn thu được đại lượng năng lượng l ĩ n h chủ càng là điên cuồng không hổ là ma đạo pháo thật đúng là kinh người a lý việt nhìn lấy từng cái tư nhân trong thư dung ánh mắt càng ngày càng sáng hắn đã thấy vài điều vượt lên trước mười vạn năng lượng báo giá điều này không khỏi làm cho hắn thán phục có chút lĩnh chủ cũng quá giàu có bất quá nhưng cũng chẳng có gì lạ những thứ kia cường giả đỉnh cao nhóm ai biết bọn họ chữ vật trang bị chung mang đến bao nhiêu tài nguyên bán ra một bộ phận chính là năng lượng kinh người hơn nữa hắn cũng cũng biết ma đạo pháo giá trị theo thời gian lui về phía sau khẳng định càng ngày sẽ càng thấp đặc biệt làm những thứ kia đỉnh tiêm lĩnh chủ nhóm thực lực bước vào hoàng kim giai bậc phía sau ma đạo pháo giá trị biết nên đón một lần nhảy băng giảm giá sở dĩ hắn phía trước mới chỉ có triệu hoán hợp thành ra nhiều như vậy địa tinh chính là vì tại trước đây có thể nhiều hơn nữa bán mấy môn ma đạo pháo đương nhiên dù cho như thế nào đi nữa xuống giá ma đạo pháo giá cả cũng nhất định là cực cao trừ phi đợi đến tương lai sở hữu l ĩ n h chủ trên tay đều có không ít siêu việt hoàng kim đẳng cấp chiến lược đơn vị lúc mới có thể chân chính giá rẻ nhưng đây tuyệt đối là không biết bao lâu sau đó tâm tắc vị này vân trung thành thiên sứ c ư nhiên ra giá m ộ ư ơ i bốn vạn năng lượng có tiền a cũng không biết là nam tính thiên sứ vẫn là nữ tính thiên sứ lý việt chứng kiến này tư nhân thư ánh mắt lần nữa sáng lên không hổ là trong truyền thuyết vân trung thành bất quá vân trung thành tuy là ra giá kinh người nhưng so với vân trung thành ra giá kinh người hơn lính chủ Cũng có. một vị không thuộc về trước mười lãnh địa l ĩ n h chủ ra giá mười sáu vạn năng lượng đây là lý việt thấy giá cao nhất hắn xoay chuyển ánh mắt lần nữa đang nói chuyện trời đất tần đạo phát ra một cái tin tức hiện nay ma đạo pháo tối cao đơn giá mười sáu vạn năng lượng có hay không cao hơn không có ta liền giao dịch chỉ nay một lần cơ hội bỏ qua đem sẽ không còn có cả đời tiếc nuối cái tin này làm cho đại lượng l ĩ n h chủ không nói đồng thời cũng đầy là khiếp sợ quá có tiền nữa à xác định mọi người đều là ở vạn tộc chiến trường sao làm sao các ngươi là có thể xuất ra m ộ ư ơ i sáu vạn năng lượng trên người ta liền một nghìn có thể cũng không có vô liêm sỉ tên kia ra giá m ộ ư ơ i sáu vạn năng lượng quang minh cự long lĩnh chủ nổi giận gầm lên một tiếng cái này còn làm giá bắt đầu bán tới gặp quỷ cả đời tiên mới bất quá liếc nhìn chính mình còn để lại năm mươi vạn năng lượng k h ẽ cắn ngôi hắn lại cho lý việt phát sinh tư nhân thư tăng giá đến rồi hai mươi vạn năng lượng hai mươi vạn năng lượng cũng không biết đối phương là chủng tộc gì c ư nhiên có tiền như vậy phía trước ra giá 16 vạn là tối cao hiện tại ra giá 20 vạn vẫn là tối cao lý việt khắp khuôn mặt là nụ cười hắn cha xét xong sở hữu dị vật chát phía sau lần này không tiếp tục dây dưa trực tiếp cùng vị này ra giá 20 vạn năng lượng thổ h à o hoàn thành giao dịch khấu trừ thủ tục phí phía sau hắn thu được chọn 19 vạn điểm năng lượng phát tải không nghĩ tới một môn ma đạo pháo Cư như nhiên bán ra kinh khủng như vậy năng lượng. Nhìn lấy ra vậy lần ư tương đương hưng phấn. Có nhiều như vậy năng lượng tường ợ n Nhìn cùng, hắn phấn. nhiều năng hắn lớn lãnh tiến hành cải tạo đi thẳng lãnh biên giới, kinh cức thứ tường bên cạnh. g giới, thể thứ lấy l vậy ra sau đao búa địa sát Có có tục cải cức tiếp to tạo tới đối đi địa với này hắn không chỉ có muốn đem lãnh địa tường rào bên trong diện tích tiếp tục mở rộng cũng muốn đem sở hữu lam sắc kinh c ư c thay thế thành tử sắc kinh c ư c lam sắc kinh c ư c chi hoa hợp thành trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ không dám hợp thành nhưng lam sắc kinh cước hợp thành ra tử sắc gai đâm lại không có bất cứ vấn đề gì dù sao lấy thần hy l ĩ n h làm trung tâm trong phạm vi hai trăm dặm lánh địa đều bị dọn dẹp sạch sẽ còn khu vực này trung lưu lại ma thú cùng dã thu hắn còn ước gì tụ tập qua đây lần này trực tiếp đem lánh địa xây dựng thêm đến phương viên hai m đạt được bạch ngân lánh địa lớn nhất tử sắc kinh cước dài hai mét từ bỏ tứ môn không sai biệt lắm cần sáu trăm hai mươi năm không bội cây tiền triệu không mắc hắn nhẹ nhàng nói nhỏ trên thực tế hắn rất muốn đem t ử sắc kinh cước lại hợp thành một lần nhưng hợp thành lan đồng dạng cho hắn phát ra cảnh cáo không có sử thi cấp chiến lược sẽ đối mặt với cực đại nguy hiểm hắn suy đoán một t ử sắc kinh cước lại hợp thành một lần mọc ra t ử kinh cước chi hoa nhất định sẽ so với đại địa huyết tinh còn đáng sợ hơn hấp dẫn tới khủng bố ma thú bất quá dù cho chính là t ử sắc kinh cước chi hoa hiệu quả cũng cường đại rất không chỉ có ba tỷ lệ thu được một điểm, điểm thiên phú số lượng lần đầu dùng còn có thể toàn thuộc tính một cái này không thể nghi ngờ có thể để cho trong lãnh địa cường đại đơn vị thực lực càng mạnh ánh mắt của hắn loe loé không do dự bắt đầu hợp thành từng bụi t ừ sắc kinh cước hình thành chiều cao sáu m khoảng cách lãnh địa tường giáo khoác chương một trăm mười bốn hạ d ồ pháp sư bị sỡ ngốc thần hy lĩnh phải xong rồi t ừ sắc kinh cước một bụi là bốn điểm năng lượng tuy là trong lãnh địa còn có hai trăm linh tám năm bụi cây lam sắc kinh cước nhưng những thứ này đã bị hái kinh c ư c chi hoa làm sắc kinh c ư c hợp thành vì tử sắc kinh c ư c phía sau lại cũng không sống lại nữa ra tử sắc kinh c ư c chi hoa dù cho thành t i ể u phó tài liệu cũng không được sở dĩ lý việt không thể làm gì khác hơn là sắp hiện ra có sở hữu l à m sắc kinh c ư c hết t h ể thủ tiêu rơi cái này hơn bốn ngàn năng lượng đối với hắn hiện tại mà nói vẫn có thể lãng phí nổi tiêu nửa ngày hắn cuối cùng cũng đem tử sắc kinh c ư c tường rào toàn bộ triệu hoán hợp thành hoàn thành nhìn lấy tướng lĩnh bao vây cao lớn tường gai lý việt trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười cao sáu m gai tường cộng thêm so với lam sắc kinh c ư c đáng sợ hơn độc tố mặt đất đơn vị muốn phá tan này thì thần hy lanh phòng hộ quả thực không phải bình thường chắc trở kinh c ư c thứ tường vốn chính là tập sức bền cùng cứng rắn làm một thể thực vật đồng thời cũng vốn có thực vật đặc tính có thể sinh trưởng chữa trị so với làm bằng đá tường thành nhưng là phải tốt hơn rất nhiều ước chừng sáu trăm hai mươi lăm không đoá từ sắc kinh c ư c chi hoa cảnh tượng như vậy nếu như truyền đi sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ vạn tộc chiến trường điên cuồng hắn sợ h ã i than nhìn lấy đồng thời cũng cực kỳ cảnh giác loại tin tức này là tuyệt đối không thể truyền đi một hai đoá tử sắc kinh cước chi hoa chỉ có thể coi là bảo vật nhưng hơn sáu ngàn đoá tử sắc kinh cước chi hoa đó chính là khó có thể tưởng tượng r a tài không muốn nói sử thi cấp tồn tại chính là truyền kỳ cường giả phỏng chừng đều muốn xuất thủ l i n h chủ thiên phú bọn họ không cần 570 nhưng lần đầu dùng toàn thuộc tính một hiệu quả nhưng là tương đương khủng bố đương nhiên đối với s ự thi cấp chuyên kỳ cấp cường giả mà nói toàn thuộc tính một khả năng hiệu quả cũng không rõ ràng dù sao bọn hắn thuộc tính quá cao nhưng đến bọn họ cái loại này t ầ n g thứ mỗi đi tới một kia đều là đủ để hưng phấn ẩm ẩm lúc này khi lĩnh bên ngoài đã có không ít ma thú cùng dã thú hô hấp r ồ n r ậ p ánh mắt đỏ như máu cuồng bạo mà đến nhưng có gỗ l ì n đại đội đứng ở kinh c ư c thứ tường bên trên bất luận cái gì ma thú qua đây đều là thiêu thân lao đầu vào lửa dù cho ngẫu nhiên xuất hiện bạch ngân ma thú cũng căn bản không nổi lên được bất luận cái gì bọt sóng trên bầu trời có phi hành ma thú xuất hiện nhưng n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ phi kỵ nhóm dương cung cài tên không có bất kỳ phi hành ma thú có thể tiến nhập thần hy lanh phạm vi còn hắc long lý việt không có để cho bọn họ động thủ hắc long thuộc về hắc cám hệ năng lượng ăn mòn quá kinh người thường thường đều nhường đối thủ hải cốt không còn lưu không được bao nhiêu thu hoạch lý việt chỉ là nhìn một chút sẽ không lưu ý còn muốn hai mươi b ố giờ tử s ắ c kinh cước chi hoa mới có thể thành t h ủ hắn nhẹ nhàng tự nói có chút chờ mong nhìn lấy diện tích làm lớn ra gấp mấy lần l ã n h địa hắn đều có loại vui vẻ thoải mái cảm giác phương viên hai nghìn m đó chính là một hai năm sáu cây số vương diện tích cổ đại rất nhiều thành trì đều không có lớn như vậy dù cho hiện đại một ít thị trấn thành nội cũng liền không sai biệt lắm dáng vẻ đi tới lãnh địa tây khu lãnh địa nhân khẩu gia tăng rồi rất nhiều nhà ở tự nhiên cũng muốn đại lượng tăng thêm trước kia có hai mươi một đống ma pháp dân cư hai tòa cao cấp ma pháp tháp mà bây giờ trong lãnh địa gỗ lìn có m ộ ư ơ i sáu cái đại đội cộng hai trăm linh một sáu đơn vị hồi hải nhân có năm cái đại đội cộng sáu trăm ba mươi đơn vị địa tinh có năm cái đại đội cộng sáu trăm ba mươi đơn vị nữ vu cùng n g u y ệ t tinh linh còn g đều có hai cái hai ở, ở lại còn danh danh gỗ nữ Còn lìn hôi hải nhân địa tinh ước chừng hơn ba hai trăm linh nhân khẩu m ô i đống ma pháp dân cư ở lại chín mươi nhân khẩu chính là cần ba mươi sáu đống ma pháp dân cư Trực tiếp tái kiến tạo tỏa thác. tỏa thác.、Lý、Việt mắt cư, cao có cư, kiến liền pháp pháp pháp pháp đống dân đẳng Như đống dân đẳng cao 29 ma ma ma ma vậy Lý 50 sau á n lên. n g Rất h n h t i ê hào 1060 không năng lượng, hắn ở phía trước tạo thành một cái hoàn pháp hữu tạo toàn do 1060 năng lượng, dân cân trước cư ở ma một tả cái、sau、đó ố i cái. đường đ Sau hắn lại về đến chính mình thiên không chi tháp bên cạnh cho tinh linh tộc kiến tạo mười đống sơ cấp ma p h á p tháp sở dĩ cho tinh linh tộc kiến tạo ma pháp tháp là bởi vì dù cho tinh linh cung tiến thủ cũng nhất định có pháp lực đến lúc đó có thể hình thành một mảnh ma pháp tháp đàn lấy ma pháp trận cấu kết có thể đối với chủ ma pháp tháp hình thành tăng cường hiệu quả đồng thời đây cũng là một loại an toàn bảo đảm không đột phá v à o ngoài ma pháp tháp liền không cách nào uy hiếp được hắn thiên không chi tháp đương nhiên hình thành ma pháp tháp đàn phía sau cũng có thể tùy thời truyền tống vang lai lúc này ở cách thần hy lĩnh khoảng ba trăm hai mươi dặm phương hướng tây bắc một đầu giữ tận lục long giang ra b ả n g đại song xí、sí, huyền phủ không trung dư huy của mặt trời lặn bỏ ra phản xạ một tia lục sắc con mang phá lệ lạnh lẽo bất quá lúc này hắn lại đang không ngừng chịu động mũi một đôi long nhãn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thần hy lĩnh phương hướng tốt dụ long hương khí tuy là rất n h ạ t nhưng là quá dụ long hắn trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt làm một đầu hấu niên lục long hắn lưu lạc ở sen n ạ giờ rừng rậm sấp xỉ bảy mươi năm chẳng mấy chốc sẽ đi vào trường t h à n h kỳ mà cái k i a mùi hương ngây ngất mang đến cho hắn một cảm giác dường như là có thể trợ giúp hắn bước vào trường t h à n h kỳ không được ta không chịu nổi lục long trong mắt khát vọng đạt tới cực hạn bỗng nhiên vô cự đại long dực hướng về thần hy l ĩ n h mà đi mà ở thần hy l ĩ n h chính bắc khoảng ba trăm sáu mươi dặm một đầu dài ba cái đầu toàn thân quấn vòng quanh đáng sợ hắc vụ khổng lồ ma khuyển cũng gắt gao nhìn chằm chằm thần hy lính khóe miệng từng giọt nước dãi không ngừng hạ xuống đem mặt đất ăn mòn ra từng cái đậu lớn hống nó ba cái đ ầ u đều đông nhiên rít gạo một thành trong mắt đỏ lên phía sau một đôi ác ma cánh h i ể n hiện bay về phía thần hy lĩnh hướng đông bắc phía đông phương hướng bốn trong vòng trăm dặm đều có đáng sợ ma thú phát sinh rít gạo ánh mắt đỏ bừng n h ắ m phía thần hy lĩnh lý việt cũng không nghĩ tới một đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa mùi hương ngây ngất chỉ có thể hấp dẫn trong vòng trăm dặm ma thú nhưng một hơn sáu ngàn đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa cùng nhau thành thục đ ầ u cái kia kinh người hương khí lại nên bao trùm bao xa chỉ bất quá phảng phất có pháp tắc hạn chế vượt lên trước một phạm vi trăm dặm phổ thông ma thú liền không ngửi được cái kia mùi thơm mê người có thể cường đại ma thú lại cảm giác nhạy cảm như trước có thể ngửi được nhất thời từng đạo khí tức kinh khủng từ ngoại trừ phía nam khu vực bên ngoài hướng về thần hy lĩnh phóng đi mà lúc này ở sen là giờ rừng rậm khoanh chân ngồi ở ma pháp tháp đỉnh phong hạ r ộ pháp sư trận m ắ t hốc mồm xem cùng với chính mình trước mặt giám sát thủy tinh cầu hắn đã từng nói với lý việt đây là thần tính thủy tinh cầu trên thực tế đây là một loại giám sát thủy tinh cầu ngoại trừ có thể giám sát thần tính sinh vật bên ngoài còn có thể giám sát hoàng kim hoặc ở trên ma thú động tĩnh vậy chờ ma thú một ngày buộc phát ra toàn bộ khí thế sẽ ở thủy tinh cầu bên trên hiện hiện mà bây giờ hắn liền thấy chọn năm đạo kinh khủng quan điểm xuất hiện điều này đại biểu năm đầu hoàng kim hoặc trở lên ma t h ú toàn lực bạo phát nó bọn họ đều là hướng về thần hy l ĩ n h di động thần hy l ĩ n h lại náo xảy ra điều gì động tĩnh c ư nhiên đưa tới bốn năm đầu khủng bố ma thú thần hy l ĩ n h phải xong rồi hai đầu còn nhỏ hắc long cùng hai gã thần tính sinh mệnh cũng tuyệt đối không đỡ được hạ dộ pháp sư sắc mặt trắng bệnh tê cả ra đầu lập tức đem tin tức đăng báo năm đầu hoàng kim hoặc trở lên ma t h ú nếu như lao ra sen nạt giờ rừng rậm Đem đối ố với vương bọn họ xỉn q u chương tạo t à n tổn h h t to lớn. Lạ một vị hoàng、kim、pháp cho pháp kim ma sư, dù cho có trăm h thành á p cùng t ậ n tương trợ nhưng cũng không n trợ thể g n cản n được ă đầu hoàng k i mười hoặc lăm hắc long tăng lên điên cuồng kim cương d i a i bậc cái gì năm đầu hoàng kim ba hoặc trở lên ma thú hướng về thần hy linh phóng đi xin vương quốc vương đô trong vương cung gạt quốc vương chiếm được tin tức này lúc sắc mặt đều đống nhiên biến đổi hoàng kim đẳng cấp cường giả đã thuộc về bọn họ x ỉ n vương quốc cao tầng kim cương giai bậc đó là cường giả đỉnh cao đến mức duy nhất sử thi cấp long kỵ sĩ đó đã là nội tình sẽ không tùy tiện xuất động mà hoàng kim ba thậm chí khả năng vẫn còn ở bên trên năm đầu khủng bố ma thú chính là bọn họ x ỉ n vương quốc vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt cũng muốn gặp tổn thất trọng đại thậm chí bị tàn sát vài tòa thành trì đều một không phải là không thể hắn ánh mắt nhìn về phía một bên hiện ra cực kỳ dịu dàng ít nói đại nữ nhi mở miệng nói Hèo xem ra các ngươi không cần đi thần hy lĩnh như vậy năm đầu kinh khủng ma thú thần hy lĩnh sợ là xong ta sẽ lập tức an bài ạ bạ bà đạ cùng eddie đi một chuyến xem xem có thể hay không từ thần hy lanh trong phế tích phát hiện chút gì bất quá xạ nhưng ở trầm tư một lát sau nhìn g á t quốc vương phụ vương ngài cân nhắc qua vì sao thần hy lĩnh hội dẫn đi năm đầu khủng bố ma thú sao những lời này vừa ra g á t quốc vương nhất thời ngần người hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua dù sao năm đầu hoàng kim ba hoặc trở lên ma thú quá kinh khủng tâm tư của hắn đều hoàn toàn bị hấp dẫn căn bản không có suy nghĩ nhiều phụ vương ma thú đối với một ít tôi bảo cảm ứng cực kỳ nhạy cảm thần hy linh trung hơn phân nửa là có kinh người gì tôi bảo xuất hiện ẻo xạ công chúa khẳng định nói kinh người tôi bảo gạt quốc vương có chút tâm động có thể để cho năm đầu hoàng kim ba hoặc ở trên ma thú phóng đi tranh đoạt tôi bảo khẳng định cực kỳ kinh người phụ vương xin ngài hạ lệnh làm cho gã lệ tướng quân theo ta đi một chuyến ẻo xạ công chúa nói gã lệ tướng quân là xin vương quốc quân phương bài danh thứ ba tướng quân một gã kim cương đẳng cấp cường giả ngươi tự mình đi gạt quốc vương tao mày phụ vương ta cũng là một gã hoàng kim ba thi pháp giả đậu xạ công chúa cười cười toàn bộ cẩn thận dù cho không lấy được tôi bảo cũng cần phải cam đoan an toàn của ngươi gạt suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đồng ý nói hiện nay trong lãnh địa có mười tên hoàng kim đẳng cấp chiến lược Cũng đều là hắc long, như long, long a hoàng biến thân thành nữ chiến sĩ đi theo phía sau của hắn trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc nàng rất rõ ràng chủ nhân mang nàng tới doanh địa nhất định là phải tiếp tục đề thăng thực lực của nàng bất luận cái gì sinh mệnh đều đúng thực lực đề thăng Có một loại cực có có cự cái đó đó một mệnh mạng độ khát vọng. Đó là sinh mệnh tầng thứ thăng. Không có mạng sống có thể cự tuyệt cái này. Loại thăng, đó là bản năng nhất khát loại là loại là sinh đề đề Không vọng, vọng. sống này bản năng A hoàng biến trở về nguyên hình lý việt phân phó là a hoàng gật đầu trên thân thể hắc quang loại lên toàn bộ thân hình đ ố n g nhiên kéo dài biến thành một đầu dữ tợn đáng sợ hát long so với mặt khác bảy con hát long an qua đại địa huyết tinh a hoàng rõ ràng to lớn hơn một vòng long lân cũng hiện ra càng thêm thâm trầm hắc cám không ít trên người long uy đồng dạng càng đáng sợ hơn lý việt sắc mặt bình tĩnh hán tâm niệm vừa đậu nhất thời đại lượng tích dịch long xuất hiện ở trong doanh trại sau đó hợp lại thành tổng cộng tiêu hao 1240 điểm năng lượng không bao lâu đầu hoàng kim hắc long xuất hiện chỉ là bởi vì không có linh hồn ánh mắt chỗ trống hắc long nhất hung tàn bạo ngược nhục thân tối cường đại cự long có hay không hợp thành lấy a hoàng làm chủ hợp thành lý việt đẻ xuống hợp thành kiện nhất thời cự đại bạch sắc khoanh tròn đem hai đầu hắc long bao phủ lóe lên trong lúc đó hai đầu hắc long tiêu thất sau đó một đầu to lớn hơn không ít khí thế đáng sợ hơn hắc long xuất hiện ở tại chỗ a hoàng vừa mới xuất hiện cũng cảm giác được tự thân cái kia tăng vọt lực lượng nhất thời phát sinh một thanh hương phấn long ngâm từ hoàng kim tấn thăng đến hoàng kim trên nguyên tắc là toàn thuộc tính năm chỉ bất quá căn cứ nghề nghiệp bất đồng trọng điểm cũng bất đồng mà cự long không hề nghi ngờ là không có có đ o ạ n bản sinh vật đáng sợ bọn họ trời sinh thuộc tính liền so với cùng giai sinh linh hiếu thắng hoàng kim lúc thuộc tính liền có thể so với còn lại hoàng kim sinh vật bây giờ hoàng kim lúc thuộc tính liền có thể so với hoàng kim ba sinh vật đây chính là cự long đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sinh vật đáng sợ không thuộc loại tính càng mạnh kỹ năng trên có long ngữ ma pháp còn có kinh khủng sở trường này mới khiến cự long uy danh hiền hách làm cho nhân loại tinh linh các loại chủng tộc cùng giai cường giả đàm luận c h i biến sắc lực lượng ba thể chất 33.2, mẫn tiệp 34, m b a tinh thần 31. hoàn toàn là hoàng kim thuộc tính kỹ năng bên trên gia tăng rồi một cái mê hồn thuật thật đúng là đặc biệt am hiểu sáp lá c ả hắc long sao nhiều hơn như vậy một cái kỹ năng lý việt nhìn lấy hắc long a hoàng tin tức có chút kinh ngạc bất quá suy nghĩ đến hắc long chính là hắc ám thuộc tính cự long hiểu được mê hồn thuật cái này loại hắc ám hệ pháp thuật vậy cũng không coi vào đâu tuy là mê hồn thuật tên đơn giản nhưng hiệu quả lại làm cho hắn đều âm thầm l i ễ u lưỡi đây là có thể ở trong chiến đấu sử dụng mê hồn pháp thuật hơn nữa cực kỳ ẩn ấp ngẫm lại đang kịch liệt trong chém giết địch nhân đột nhiên bị mê hồn trong nháy mắt như vậy hầu hết thời gian sinh tử liền phân ra tới nguyên tố kháng tính phòng ngự vật lộn chi phối long ngự bốn cái sở trường cũng đều tăng lên nhất gốc nguyên tố kháng tính phòng ngự vật lộn đạt tới vv m ộ mươi ba chi phối long n g ự a đạt tới lv bốn đối với a hoàng tổng thể đề thăng hắn vẫn là rất hài lòng nếu như tính lên l ĩ n h chủ thiên phú ra chỉ a hoàng lực lượng thuộc tính đem trực tiếp vượt lên trước năm mươi điểm năm mươi điểm lực lượng thuộc tính đó là cái gì khái niệm đó là thuộc về kim cương đẳng cấp tầng thứ tiếp tục lý việt trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn hắn lần này nhất yếu trực tiếp đem a hoàng đề thăng tới kim cương giai bậc lần nữa tiêu hao hai mươi bốn trăm tám mươi điểm năng lượng hợp thành ra một đầu khắc hoàng kim đẳng cấp h ắ c long thể xác hợp thành nhất thời quang mang loại lên a hoàng cùng đầu kia hắc long thể s á t tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa một cổ kinh khủng long uy tịch quyển mà ra đem chọn tọa thần hy lĩnh bao phủ này cổ long uy cực kỳ đáng sợ thần hy lĩnh bên ngoài vậy còn ở linh linh tán tán vọt tới một ít ma thú tất cả đều bị chấn áp quỳ dạp trên mặt đất lạnh run thậm chí người nhát gan ma thú trong mắt tràn đầy hoảng sợ sợ vỡ mật trực tiếp bị này cổ khủng bố long uy hủ chết chương một trăm m ư ơ i sáu kinh khủng kim cương cấp hắc long lực lượng ba mươi tám sáu thể chất ba mươi tám ba mẫn tiệp ba mươi chín bốn tinh thần ba mươi sáu lv một bốn nguyên tố kháng tính cùng p h o n g ngự lv năm chi phối long ngữ nhiều hơn kỹ năng ma diễm bao tác thao túng hắc ám năng lượng hình thành đại lượng ma diễm hóa thành khủng bố bao tác tịch quyển đ ị c h nhân lấy a hoàng thực lực hôm nay cộng thêm linh chủ thiên phú gia trì kinh khủng sở trường sợ là hoàn toàn có thể cùng kim cương cấp sinh vật đánh một trận lý v i ệ t ánh mắt chiếu sáng kim cương sinh vật thuộc tính là ở năm mươi sáu mươi trong lúc đó mà a hoàng thuộc tính chịu đến l ĩ n h chủ thiên phú ra chỉ phía sau cũng toàn bộ đều vượt qua năm mươi điểm ở thuộc tính phước diện đã hoàn toàn đạt tới kim cương cấp sinh vật tiêu chuẩn mặc dù đang kỹ năng bên trên nằm ở tuyệt đối thế yếu có thể kinh khủng sở trường cùng với đại địa huyết tinh ban cho thiên phú đại địa chi lực có thể trung hòa kỹ năng ở trên hoàn cảnh xấu đương nhiên cũng chỉ có thể cùng tầm thường kim cương cấp sinh vật so sánh với cùng c ự long cựu đâu xạ cự nhân ti t à n những thứ này sinh vật khủng bố kim cương cấp vẫn có không ít tranh lệch dù sao những thứ này sinh vật khủng bố ở kim cương cấp sở trường phương diện sẽ không thua a hoàng nhưng cái này cũng cực kỳ khủng bố hoàng kim d a i bậc cùng kim cương đẳng cấp tranh lệch quá lớn bình thường mà nói cơ hồ không có bất cứ sinh vật nào có thể vượt qua dù sao bình thường hoàng kim sinh vật thuộc tính chỉ có ba mươi ba mươi lăm điểm cùng kim cương sinh vật đáng sợ toàn thuộc tính tranh lệch hai mươi điểm ở trên vậy làm sao vượt qua căn bản không khả năng vượt qua mạnh đi nữa sở trường lại hoảng sợ thiên phú đều vượt qua không được vượt cấp chiến đấu cũng chỉ có thể càng nhỏ cảnh giới càng đại cảnh giới thật quá khó khăn cũng chỉ có l ĩ n h chủ thiên phú cái này loại thiên phú kinh người mới có thể lao sạch hoàng kim sinh vật cùng kim cương sinh vật trong lúc đó đáng sợ thuộc tính chênh lệch thuộc tính đ ặ t tới mới có tư cách đàm luận nhảy qua đại cảnh giới chiến đấu chủ nhân ta cảm thấy c ư ờ n g đại h ắ c long a hoàng túi đầu nhìn lấy lý việt hưng phân nói nàng long khu đã đạt được cực kỳ kinh người trình độ thân cao vượt lên trước một ư ơ i năm thước một đôi long rực triển khai đã vượt qua ba mươi mét hơn phân nửa tọa tích dịch long doanh địa đều bị long rực che đậy bỏ ra tảng lớn bóng ma ba mươi mét là khái niệm gì một tòa sân bóng rỗ cũng bất quá trưởng hai mươi tám mét mà thôi đây mới thật là quái vật lớn trên người màu đen long lân l o n g lánh lạnh leo hàng quang có loại không thể phá vỡ cảm giác điều chỉnh một chút ta đem giúp ngươi triệt để bước vào kim cương cấp ngươi trước nhường ra sân bãi lý việt thở sâu bình phục lại kích động nỗi lòng trầm giọng nói kim cương cấp hắc long a hoàng trong mắt càng là hưng phấn n à n g liền vội vàng đem chính mình cái kia kích động nỗi lòng áp chế xuống đồng thời thân thể dâng lên bay ở tích dịch long doanh địa bầu trời cách mặt đất chừng ba mươi thước lý việt tâm niệm di chuyển gian lần nữa triệu hồi ra đại lượng tích dịch long tất cả hợp thành rất nhanh còn thứ hai hoàng kim hắc long xuất hiện ở hắc long a hoàng dưới thân vị trí lý việt đem hai cái bạch sắc khoanh tròn lúc lên lúc xuống bao phủ hai đầu hắc long bạch quang loại lên hai đầu hắc long tiêu thất sắc khoanh tròn trung a hoàng đột nhiên xuất hiện nàng long khu lần nữa phát sinh biến hóa kinh người trên đầu long giác đều c u n vòng quanh kinh người hắc cám năng lượng ánh sáng màu đen c h ấ p động thân cao đã vượt qua 2 0 m xuê hai cánh càng là vượt lên trước 4 0 m 4 0 m tương đương với một tòa nửa sân bóng rổ chiều dài mà cao 2 0 m cũng không kém là sáu thất tầng lầu cao độ thật là mạnh uy áp lý việt nhìn cách đó không xa đều lộ ra khó chịu thần tình tinh linh nữ vương xù lì cùng nữ vu vương, vương hậu có dạn chấn động trong lòng mà cả tòa thần hy linh trung đại lượng lãnh địa đơn vị cũng đều cảm thấy cực kỳ khó chịu thân thể cứng ác trong lòng tràn ra sợ hãi bọn họ sợ hãi nhìn trên lãnh địa kinh khủng kia khổng lồ hắc long mặt khác bảy con hắc long đứng ở lãnh địa một bên so sánh liền như hài đồng cùng người trưởng thành đối lập ngang hắc long a hoàng phát sinh một thanh hưng ơ phấn long âm long âm chuyên r a lãnh đ ị a bên ngoài càng nhiều hơn ma thú bị trực tiếp hụ chết mà trong lãnh đ ị a đơn vị thì không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng tuy là a hoàng nằm ở hưng ơ phấn trạng thái nhưng là vô ý thức khống chế long uy vòng qua thần hy lĩnh lý việt cũng không có ảnh hưởng hắn là a hoàng chủ nhân không chịu a hoàng long uy ảnh hưởng lúc này hắn đang theo dõi a hoàng tin tức nét mặt tràn đầy vui sướng màu sắc kim cương cấp hắc long quả nhiên khủng bố tên gọi hắc long trưởng thành kỳ t r ù n g tộc long tộc hắc long giai bậc kim cương lực lượng 58, 6, t h ể chất 58, 3, m ư t ẫ n tiệp năm m ư ơ tinh thần 56, m năm kỹ năng bóng ma địa thứ t r ù n g kích hắc ám dích đạo bóng ma c h i tưởng hắc ám trọng ác hắc ám long hơi thở sắc bén thuật hắc sắc v ấ n tinh long huyết sôi trào hắc long bắn v ọ n xé rách mê hồn thuật ma diễm bao tác hắc long chiến kỹ thuần thục nắm giữ hắc long nhất tộc các loại chiến đấu kỹ xảo long dực biến hóa đao lấy hắc á m lực lượng vì nguyên long dực làm g ố c hình thành hai thanh sắc bén hết sức lớn đại đao nhận công kích địch nhân sở trường nguyên tố kháng tính lv 1 6 phòng ngự lv 1 6 vật lộn lv 1 6 chi phối long ngữ lv 7 ả y lv 1 để thăng m ư ờ lv 2 để thăng 20%, i m lv 3 để thăng 30%. t h i ê n phú đại địa c h i lực đánh giá hắc long là tinh thông nhất vật lộn chém giết cự long bọn hắn nhục thân cực độ khủng bố có thể cùng lục chiến tri vương bệ hẹ một nhục thân chém giết đồng thời cũng là bất luận cái gì thi pháp giả khắc tình nguyên tố kháng tính so với còn lại cự long đều muốn đáng sợ kim cương đẳng cấp hắc long quả nhiên cường đại thuộc tính quá kinh người đã tiếp cận kim cương phối hợp lĩnh chủ thiên phú gia trì tuyệt đối có thể cùng kim cương sinh vật địch nổi lý việt đ è xuống hưng ơ phấn trong lòng có hắc long a hoàng tọa trấn đều để đại nhiều. Quá triệu tiêu quá cảm giác Cũng cho lượng năng lượng. Bất quá giao hoán rất Bất toàn thành. an hao phen này hắn hợp dù ị c cái cũng h hàng hóa, cũng lần nữa bán ra hơn giao năng lượng diện kia nữa ra d vạn lần bán vạn. sao bây giờ là sáng sớm rất nhiều l ĩ n h chủ cũng bắt đầu một ngày mới tự nhiên cần mua siêu phàm huyết n ụ mới mẹ tinh hoạch mà kinh cực chi hoa cũng đồng dạng bán ra tám mươi ba đoá điều này làm cho hắn thu được m ộ ư ơ i bốn vạn năm hai trăm hai mươi điểm năng lượng l ĩ n h chủ giàu có kinh cực chi hoa cũng tập bán hắn trên mặt lộ ra tiêu ý kể từ đó trên người của hắn năng lượng không giảm mà lại tăng đã đạt được hơn hai mươi tư vạn đem hắc long chiến đội toàn bộ để thăng tới hoàng kim tuy là các nàng đều không có a hoàng lợi hại nhưng có lĩnh chủ thiên phú gia trì thực lực cũng liền so với kim cương sinh vật yếu chủ mà thôi mạnh hơn nhiều bất luận cái gì hoàng kim tột cùng sinh vật hắn nhẹ giọng nói bởi vì xìn vương quốc xuất hiện làm cho trong lòng hắn cảm giác nguy cơ tăng nhiều có kim cương đẳng cấp hắc long a hoàng làm cho hắn thoáng thả lòng một ít nhưng lại như trước không cách nào phớt lờ dù sao vương quốc sở hữu sử thi cấp nhân vật đáng sợ giống như một thanh kiếm sắc treo ở đầu đỉnh hơn nữa không chỉ có sử thi cấp tồn tại một tòa vương quốc kim cương đẳng cấp c ư ờ n g giả cũng chắc chắn sẽ không thiếu thần hy lĩnh cùng vương quốc trong lúc đó còn có tương đương t r ê n lệch thật lớn hắn không chỉ có mau sớm hợp thành ra sử thi đẳng cấp chiến lược cũng cần hợp thành ra một nhóm kim cương đẳng cấp chiến lược thậm chí hoàng kim giai bậc bạch ngân giai bậc t h a n h đồng giai bậc cũng cần đại lượng tuy là bạch ngân giai bậc thanh đồng giai bậc nhìn lấy tầm thường có ở thi pháp giả thế giới là có dung hợp ma pháp ở kỵ sĩ thế giới cũng là có quân đoàn chiến thú gánh nặng đường xa a hắn lắc đầu than nhẹ đem h ắ c long chiến đội bảy con h ắ c long triệu tập qua đây sau đó ở tích dịch long trong doanh trại tiêu hao hai mươi mốt vạn năm mươi bốn mươi điểm năng lượng đem bảy con h ắ c long toàn bộ từ hoàng kim hợp thành tăng lên tới hoàng kim kể từ đó hắn thần hy lanh chiến lược mạnh nhất chính là cái này nhánh hắc long chiến đội lấy kim cương đẳng cấp hắc long a hoàng dẫn đầu thống l ĩ n h bảy con hoàng kim hắc long như vậy một chi hắc long ba sáu chiến đội đủ để đối với x ỉ n vương quốc đều tạo thành tổn thương to lớn lại đem bạch ngân tinh linh hạ dở ở ác ma thuật sĩ s ờ s ờ hỏa hệ n ữ vu xả m ạ n cũng đều tăng lên hắn đi hướng n g u y ệ t tinh linh doanh đ ị a nhưng vào lúc này một cổ khí thế kinh khủng từ hướng đông bắc v ọ o tới cổ khí thế này mạnh làm cho huyền phù ở trên vòng trời vẫn còn ở cảm thụ tự thân biến hóa hắc long a hoàng đều đống nhiên xoay người một đôi mắt rồng gắt gao nhìn về phía hướng đông bắc kim cương ma thú khoảng cách lý việt không xa tinh linh nữ vương sủ ly biến sắc ngưng trọng nói kim cương ma thú lý việt sắc mặt cũng hơi đổi một chút có chút đờ ra hào đoan đoan h ắ n thần hy lĩnh tại sao có thể có kim cương ma thú vào tới bất quá chứng kiến cái kia một đoá đoá đang ở thành thục tử sắc kinh cước chi hoa hắn cũng có chút minh bạch rồi hơn sáu ngàn đoá tử sắc kinh cước chi hoa cùng nhau thành thục làm sao có khả năng chỉ hấp dẫn tới những thứ kia nhỏ yếu ma thú t r ư ơ n g một trăm mười bảy bị sợ mộng lục lòng c h ạ m sát kim cương ma thú hống gờ d u ổ gờ d u ô đột nhiên từ phương bắc tây phương đông phương mấy cái phương hướng lại chuyển ra ba đạo sợ thiên thiệp bế ba cổ mặc dù không như kim cương giai bậc nhưng cũng đ ạ t tới hoàng kim tột cùng khí thế đáng sợ vọt tới mà ở phương hướng tây bắc lục long gờ i ả sơ cảm nhận được cái này cổ kim cương đẳng cấp ma thú khí thức đ ỗ n g nhiên ngừng lại hắn kinh nghi bất định nhìn tới cảm giác sợn tóc gáy cái kia tam đầu ác ma cậu cũng tới còn lại cái kia tam đầu phát sinh kinh thiên thú hống hoàng kim đỉnh phong ma thú hắn cũng không sợ hãi nhưng này tam đầu ác ma cậu cũng là kim cương đẳng cấp ma thú hắn đã từng cùng đối phương chạm qua một lần kém chút không có bị đánh chết tuy là hắn là long tộc nhưng chỉ là hoàng kim đ ỉ n h phong thực lực cùng k i m cương ma thú vẫn là tranh lệch cực đại đáng chết không thể tới nếu bị cái này tam đầu ác ma cậu phát hiện sợ là cũng bị đánh chết hắn lòng vẫn còn sợ hay mắng cái kia phát sinh mùi hương ngây ngất t ô i bảo tuy tốt nhưng làm sao so được với cái mạng nhỏ của mình hắn cũng không phải là cái kia tam đầu trí tuệ thấp kém bị tôi bảo mê hoặc được đã điên cuồng hoàng kim đ ỉ n h phong ma thú ở nơi này chờ một chút cái kia tôi bảo nơi còn giống như có cường đại khí tức chỉ là kỳ quái lại có chút giống như là ta hơi thở của long tộc nhưng ta không nhớ rõ còn có cái kia vị long tộc ở sen nạt dơ ngoài rừng rầm vây ả lục long gờ dạ sơ nghi ngờ nhìn thần hy lính phương hướng mà đúng lúc này cổ làm cho hắn ra đầu tê dại mười bốn khủng bố long uy từ thần hy lính trung phóng lên cao nay cổ long uy bạo ngược mà hung tàn đến từ chính huyết mạch c á p chế làm cho hắn có loại lập tức giạt chân bỏ chạy xung đ ộ n g hát long kim cương cấp hát long mẹ của ta a nơi đây tại sao có thể có một đầu kim cương cấp hắc long nơi ở của ta c ư nhiên cùng một đầu kim cương cấp hắc long cách cách gần như thế dọn nhà ta muốn lập tức dọn nhà g ơ dạ sờ sắc mặt đại biến không cần suy nghĩ trực tiếp liền vỗ cánh t r ậ t lui hắc long ở tại bọn hắn trong long tộc đó cũng là tiếng xấu lan xa đồng thời hắc long nhất tộc cũng là trong tay nhiễm tối đa đồng tộc máu tươi cự long trí nhánh nhất hung tàn cùng bạo ngược cự long chứ hắc long ra không còn có thể là ai khác hắn mụ mụ liền đã từng nói với hắn lại bên ngoài đụng với hát long tuyệt đối không nên đi cùng đối phương giao tiếp chạy trước lại nói bởi vì ngươi căn bản không biết những thứ này hung tàn bạo ngược hát long biết sẽ không trực tiếp ra tay với ngươi mà ở bên kia hát long a hoàng cự đại long dược vỗ toàn bộ thân hình đều tựa như hóa thành một đạo thiềm điện bay thẳng đến phía đông bắc phóng đi kinh khủng long uy trùng trùng điệp điệp t ù y ý phát tiết thuộc về hát long bạo ngược trôi đi qua giống như báo quá cảnh một dạng đại thụ che trời bị n ổ tận gốc đá lớn bị thổi bay trên không t r u n g tứ phân ngũ liệt số năm số sáu số bảy đi đem cái kia tam đầu hoàng kim đỉnh phong ma thú k í c h sát lý việt sắc mặt lanh tĩnh hạ lệnh tuy là nhất hảo nhị hảo tam hảo cũng đều chỉ là hoàng kim tột cùng giai bậc nhưng có l ĩ n h chủ thiên phú gia trì bọn họ lại là kinh khủng hát long vẫn là sinh mệnh có trí tuệ không muốn nói đối phó hoàng kim tột cùng ma thú chính là cùng kim cương ma thú cũng có thể hợp lại một đoạn thời gian tam đầu khổng lồ hắc long gật đầu dương cánh bay ra thần hy lĩnh phân biệt nên hướng phương bắc tây phương đông phương ba phương hướng mà theo cái này ba đạo hắc long khí tức vượt qua ải dựng lên bảng cái kia đã chạy ra thần hy lĩnh bốn mươi năm mươi dặm bên ngoài lục long g dạ sơ sắc mặt càng là lần nữa đại biến lại có tam đầu hắc long tại sao lại ở chỗ này xuất hiện nhiều như vậy hắc long hơn nữa đều là hoàng kim đình phong làm sao khí thằng nhóc ta mạnh mẽ lớn nhiều như vậy hắn khuôn mặt đều tái rồi liền quay đầu coi trọng vài lần cũng không dám xử x u ấ t toàn bộ sức mạnh điên cuồng hướng xảo huyệt bỏ chạy thậm chí hắn liền một điểm khí tức cũng không dám lộ ra ngoài hắn sợ bại lộ phía sau gây nên những hung tàn đó bạo giả hắc long truy sát vậy hắn liền xong đời lúc này hắn trong lòng tràn đầy may mắn may mắn a may mắn mụ mụ giáo dục quá tại ngoại hành tẩu không nên đơn giản thi triển long uy sở dĩ hắn phía trước qua đây lúc liền không có hiện lộ bất kỳ khí tức gì bằng không hắn cảm thấy khẳng định cũng sẽ có một đầu hắc long thẳng hướng chính mình thần hy trong cổ lý việt cùng tinh linh nữ vương su li nhảy lên nhất hào hắc long trên lưng lên không quan chiến mà còn lại lãnh địa cao tầng cũng nhảy lên riêng mình hắc long toa kỵ cùng nhau lên không quan chiến lính chủ đại nhân đó là tam đầu ác ma cầu sở hữu trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch tinh linh nữ vương chỉ vào phía đông bắc cái kia đã cùng hắc long a miêu nộp lên tay thân thể khổng lồ cả người còn dài tinh mịn v ả y giáp màu đen tam đầu ma khuyển lên tiếng nói thật là mạnh ma thú lý việt thán phục trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch quả thực khủng bố sợ là bình thường kim cương d a i bậc hắc long cùng cái này tam đầu ác ma cậu chém giết cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong bất quá rất hiển nhiên cái này tam đầu ác ma cậu tuy là rất mạnh còn nắm trong tay ác ma lực lượng nhưng cùng a hoàng so sánh với như trước t r ê n lệch không nhỏ chỉ cần một linh chủ thiên phú r a chỉ chính là kinh người tranh l ệ n h hai đầu cự thú đều không có thi triển pháp thuật mà là trực tiếp lấy nhục thân chém giết bất quá lại thường thường có long tức phun ra hủy diệt toàn bộ tam đầu ác ma cầu ba cái đầu cũng thường thường phun ra ác ma kịch độc hắc ám ba loại năng lượng cầu trên mặt đất từng bụi cổ thụ bị phá hủy vụn gỗ bay tán loạn bụi mù tràn ngập tràn cảnh cực kỳ kinh khủng phương viên ba bốn ngàn mét nơi đều đóng hôn đ ộ n một mảnh đột nhiên h c long a hoàng rít gào một thanh một đôi long số lượng bên trên tràn ra kinh khủng sắc bén khí tức sau một khắc hai thanh cự đại đao đao lao ra lóe lên liền đem tam đầu ác ma cầu một người trong đó đầu bổ xuống h á c dòng máu màu đỏ phun ra cao ba trượng hống tam đầu ác ma cầu hét thảm một tiếng thân hình khổng lồ thất tha thất thể u lui lại h c long a hoàng trong miệng long tức lần nữa ngưng tụ lớn h á c cám long hơi thở bỗng nhiên đụng chung tam đầu ác ma cầu bên trái nhất đầu lâu đem điều này đầu lâu nổ nát chỉ là trong khoảnh khắc tam đầu ác ma cậu cũng đã trọng thương chỉ còn trung gian đầu lâu vẫn còn ở nó trong mắt lộ ra sợ hãi xoay người liền điên cùng hướng hướng đông bắc chạy trối chết ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn a hoàng ngâm nga trong cơ thể long huyết sôi trào một đôi trên long trào hát quang cùng huyết quang thay thế hiện ra liền cực kỳ đáng sợ trực tiếp thi triển bà cái kỹ năng long huyết sôi trào x é rách sắc bén thuật tốc độ của nàng lần nữa tăng v ọ n chân chính giống như một đạo tia chớp màu đen thiềm liền đuổi theo tam đầu ác ma cẩu sắc bén hết sức long c h ả o trong nháy mắt chột vào tam đầu ác ma cẩu còn lại trên đầu phanh gần giống như dưa hấu nổ tung một dạng đầy trời đỏ thấm máu me tung tóe rơi trên mặt đất cổ thụ cây cỏ tí tách rung động tất cả đều bị ăn mòn sạch sẽ khổng lồ tam đầu ác ma cẩu thi thể quơ quơ trực tiếp phanh một thanh té h trên mặt đất giống như một tòa núi nhỏ một đầu kim cương đẳng cấp ma thú liền dễ dàng như vậy bị g i ế t l ĩ n h chủ thiên phú quả nhiên mới là lãnh địa mạnh nhất năng lực càng trên mặt lộ ra một vệ thỏa mãn màu sắc nếu không phải lĩnh chủ thiên phú gia trì hắc long a hoàng phỏng trừng cũng vô pháp chạm sát cái này tam đầu ác ma cầu tối đa đánh bại mà bây giờ lại rất thoải mái hoàn thành kích sát đây chính là lĩnh chủ thiên phú khủng bố ánh mắt của hắn lạc hướng mặt khác ba phương hướng cái kêu ba phương hướng tới đánh ma thú theo thứ tự là đại điệu ma hùng sơn nham cự mãng liệt diễm quỷ viên nhưng ở tam đầu hoàng kim đỉnh phong hắc long trước mặt đều căn bản không có lật lên bao nhiêu bọt sóng đã bị chạm sát dù cho phòng ngự kinh khủng đại địa ma hùng cũng đỡ không được thuộc tính tiếp cận kim cương đẳng cấp hắc long công sát l ĩ n h chủ đại nhân phía nam có nhân loại cường giả đến đột nhiên ven rừng rậm lao ra một gã giờ y thiếu nữ quỳ một gối lớn tiếng nói ở xin vương quốc sau khi xuất hiện lý việt liền đem đại bộ phận giờ y thiếu nữ điều đi phía nam phong tỏa phía nam ba mươi dặm khu vực mà giờ ỉ nhóm có thể đi qua cây cối truyền lại tin tức sở dĩ ngoài ba mươi dặm giờ ỉ phát hiện tình huống bên này thần hy lĩnh danh giới giờ ỉ hầu như ngắn ngủi mấy hơi thở là có thể thu được xin vương quốc làm cái gì vậy lại có người qua đây lý việt tao mày hắn trực tiếp c â y nhất hào hắc long cùng tinh linh nữ vương s ủ lì cùng nhau đi về phía nam mà đi đồng thời làm cho xa xa mới vừa kết thúc chiến đấu hắc long a hoàng cũng lập tức chạy tới chương một trăm mười tám công chúa nhìn trộm bán ra hoàng kim đỉnh phong thi thể thần lĩnh phía nam không sai biệt lắm hơn ba mươi bên trong chỗ t chết rồi cái kia tam đầu ác dung cầu c ư nhiên bị đầu kia hắc long đánh chết xin vương quốc quân phương bài danh thứ ba kim cương cấp cường giả gạ lệ tướng quân hít một hơi lanh khí t cả ra đầu nói hắn mặc dù là kim cương cấp cường giả nhưng thực lực vẫn còn so sánh không lên cái kia tam đầu ác ma cầu dù sao tam đầu ác ma cầu chính là sở hữu trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch thực lực khủng bố không kém gì cùng giai cự long so với cùng giai còn lại sinh mệnh đều mạnh hơn rất nhiều có thể kinh khủng như vậy tam đầu ác ma cậu lại bị đầu kia hắt long dễ dàng trực tiếp k í c h sát nếu như hắn đi lên sợ là căn bản chống lại không được bao nhiêu cái hiệp liền phải bị giết ít nhất kim cương hắt long còn có cái kia ba phương hướng tam đầu hắt long coi như không bằng k i m cương cấp cũng trên lệch không xa thần hy lĩnh nhẩn núp thực lực c ư nhiên như thế đáng sợ ẹo xạ công chúa sắc mặt nghiêm túc chấn động trong lòng nàng lúc này một thân màu đen ma mà pháp bảo mang theo mũ trùn cùng khăn che mặt cầm trong tay pháp trượng hiện ra cực kỳ thần bí nhưng không ngừng bộ ngực phập phồng lại đại biểu cho nàng nỗi lòng tuyệt không bình tĩnh quá mạnh mẽ cái này thần hy lanh thực lực để cho nàng đều chấn động kim cương hát long bọn họ xìn vương quốc đều không có bao nhiêu người có thể đủ áp chế đây mới thật là đỉnh tiêm chiến lực nàng vừa nhìn về phía thần hy lính phương hướng đáng tiếc nơi đó bị nhũ bạch sắc ma pháp quang mang bao phủ căn bản nhìn không thấy nội bộ cảnh tượng đây là lý việt làm cho cái kia ba mươi sáu tên chú đóng nữ v u hình thành một loại ma p h á p trận không có năng lực phòng ngự chỉ có che tầm mắt năng lực đi lên trăm mét cũng đều có thể bị che lấp đối với thần hy lanh bí mật lý việt vẫn rất cẩn thận tự nhiên sẽ nghiêm mật phòng thủ địch nhân từ không c h u n g quan sát thần hy lanh khả năng ừ m chúng ta bị phát hiện đột nhiên ẹo xạ công chúa hơi biến sắc mặt nàng nhìn thấy một đầu hắc long từ nhũ bạch sắc ma pháp quang mang từ lao ra thẳng tắp hướng về bọn họ mà đến hắc long trên lưng tên nhân loại cùng một gã nữ tính tinh linh tuy là cùng hắc long so sánh với hiện ra có chút nhỏ bé nhưng ở trong mắt nàng lại cực kỳ thấy được nàng biết vậy khẳng định chính là thần hy lánh linh chủ đã thần hy l ĩ n h tên kia tinh linh tộc thần tính sinh mệnh nhưng nàng rất n g h i hoặc các nàng một chuyến lúc này mặc dù là đứng ở trên tán cây mặt nhưng trên người mọi người đều có ẩn nấp thân hình ma pháp vật phẩm làm sao sẽ bị thần hy lĩnh phát hiện công chúa điện hạ ta cảm giác dưới chân cây đại thụ này một mực tại nhìn trộm chúng ta lúc này phía sau nàng một gã hai mắt bị bạch sắc khăn lủa c u ố n lấy nữ tử mở miệng nói tên nữ tử này thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng cũng cực kỳ bình tĩnh dưới chân đại thụ có giờ y e o xạ đầu tiên là sửng sốt tiện đà n h ị nhữ mày nàng vẫn thật không nghĩ tới thần nghị l i n h cư nhiên sở hữu tinh linh tộc thi pháp giả giờ y tuy là nàng chưa từng thấy qua giờ ỉ xin vương quốc cũng chưa từng cùng tinh linh tộc đã từng quen biết nhưng nàng thành tựu vương thất công chúa từ nhỏ đọc nhiều sách vở đối với tinh linh tộc cái này loại truy cầu hoàn mỹ chủng tộc tự nhiên cảm thấy hứng thú đã từng tra tìm q u a rất nhiều tinh linh tộc ghi chép cũng xem qua không ít giờ ỉ tư liệu công chúa điện hạ chúng ta muốn lập tức ly khai gã lệ tướng quân cả người đều căng thẳng lên lo lắng m ạ i h ắ n đã thấy đầu kia mới vừa đánh chết tam đầu ác ma cầu hát long cũng đang hướng phương hướng của bọn hắn vào tới không được lập tức ly khai vậy cùng đối phương trở mặt rồi e o xạ lắc đầu tuy là nàng là định tới chiếm tiện nghi nhưng loại chuyện như vậy rất bình thường không có cái gì tốt giấu giếm ngược lại trực tiếp ly khai sẽ cho đối phương một loại cảm giác trột dạng thời g i a ẩn nấp nàng phân phó nói nhất thời đoàn người thân ảnh hiện ra mà đã tới hơn mười dặm bên ngoài lý việt cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện e o xạ bốn người lính chủ đại nhân một gã kim cương cấp tường giả ba gã hoàng kim đ ỉ n h phong thinh linh nữ vương xù lì ngưng trọng nói lý việt hé mắt phái ra mạnh như vậy đội hình muốn làm cái gì hầu như thoáng qua hắn liền đoán được tính toán của đối phương chiếm tiện nghi hoặc là ở xin vương quốc xem ra hắn thần hy lĩnh căn bản không đỡ được cái kia vài đầu khủng bố ma thú sở dĩ mục đích của đối phương chính là ở thần hy lĩnh bị vài đầu ma thú san bằng phía sau lại tới thu thập dù sao ma thu không có cái gì trí tuệ rất nhiều chân quý vật phẩm căn bản không nhận thức c à n g sẽ không mang đi xem ra xin vương quốc có thể trinh chắc đến cường đại hơi thở của ma thu cùng với hành tung hắn nhũ nhũ mày đối với cái này một điểm làm cho hắn kiêng kỵ nhất chẳng phải là nói sau này hắn thần hy lĩnh x u ấ t di chuyển cường giả định cao đều nằm ở đối phương giám sát dưới đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ rất nhanh lý việt đi tới xạ công chúa một chuyến ngoài trăm thước h á t long a hoàng biến thân thành hình người đứng sau lưng lý việt lạnh lùng nhìn gạ lệ tướng quân điều này làm cho ở x ỉ n vương quốc quyền cao chức trọng gạ lệ tướng quân phía sau đều ở đây toát mồ hôi lạnh dù sao đây là nhất tôn có thể đơn giản chạm sát hắn khủng bố h á t long không biết mấy vị s ư n g hô như thế nào lý việt ánh mắt nhìn lướt qua thì nhìn hướng xạ công chúa hắn có thể nhìn ra đối phương bốn người chắc là lấy người này là thủ tôn kính thần hy l ĩ n h chủ kẹo xạ tháo xuống mũ trùn cùng khăn che mặt lộ ra một tấm cực mỹ mặt hơi k h n g người nói xin vương quốc trưởng công chúa hẻo xạ hướng ngài vân an ồ lý việt có chút kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy có chút kinh diễm vị này xả công chúa tướng mạo quả thực hoàn mỹ dù cho cùng nữ vu vương, vương hậu có dạn so sánh với đều không kém là bao nhiêu hơn nữa trên người càng là có một cỗ cực kỳ cao quý cùng nhu hòa khí chất bất quá hắn coi như là kinh nghiệm chiến trường lao thủ đương nhiên sẽ không bị mê hoặc hơi một tia dê ấ cật nói không nghĩ tới thế mà lại là trưởng công chúa điện hạ tự mình đến đây ẻo xạ dường như không nghe ra lý việt sống bên trong ý dễu c ậ n nghiêm nghị nói lã mẹo lỉ thành truyền đến năm đầu khủng bố ma thú gần tập kích thần hy lanh tin tức ta thu được phía sau lòng nóng như lửa đốt lập tức thỉnh cầu phụ vương phái gã lệ tướng quân cùng ta cùng nhau đến đây cứu viện chỉ là bây giờ xem ra cũng là ta quá coi thường thần hy lĩnh lính、Linh、chủ đại nhân cũng không nhất định cảm tạ ta dù sao ta nói đến cùng cũng không ra sức gì nói đến phần sau nàng còn có chút tiếc nuối cười một cái lý việt ngẩn người có chút ngẩn người nhìn lấy vị này x ỉ n vương quốc trưởng công chúa ố viết n g ư ơ i tới chiếm tiện nghi còn muốn ta cảm tạ ngươi hắn lúc này xem như là biết được cái gì gọi là chính khách cái gì gọi là đổi trắng thay đen nếu như bên cạnh còn có không biết chuyện kẻ thứ ba nhân viên ở sợ là nghe được xạ lời nói này đều sẽ cảm giác được dù cho đối phương không có g i ú p một tay nhưng nhìn dằm xa xôi chạy tới làm sao cũng muốn cảm tạ một phen chứ mấy vị hay là mời trở về a hắn lắc đầu không cùng xạ c i ý tưởng trực tiếp hạ lệnh trục khách đối phương cũng không thật động thủ với hắn hắn tự nhiên cũng không khả năng xuất thủ xin vương quốc nhưng là còn có sử thi cấp tồn tại như vậy một vậy hai ngày phía sau sẽ cùng l ĩ n h chủ đại nhân kề đầu gối nói chuyện ẻo xa mỉm cười lần nữa túi người hành lễ vương thất công tiền triệu chủ khí chất triển lộ không bỏ sót sau đó mấy người nhảy lên run lẩy bẩy sư tử tọa kỵ hướng bay về phía nam đi nhìn lấy một đám người tiêu thất lý việt sắc mặt bình tĩnh hắn đã quyết định nhất định phải đem phương viên hai trăm dặm khu vực triệt để phong tỏa miễn cho mỗi lần đối phương đều có thể dễ dàng chạy đến cửa nhà hắn hơn nữa khoảng cách hai trăm dặm cũng cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian a hoàng đi về phía nam tìm kiếm một tòa lãnh địa hắn phân phó nói phân lãnh địa nhất định phải thành lập t i ê u xem như thần hy lĩnh phía nam hai trăm dặm bên ngoài lô cốt đầu cầu ngang hắc long ngâm nga hướng về phía nam bay đi mà đồng thời một lý việt cũng trực tiếp ở thế giới tần đạo phát sinh tin tức bán ra tam đầu hoàng kim đỉnh phong ma thú thi thể theo thứ tự là đại đ ị a ma hùng sơn nham cự mãng liệt diễm quỷ viên cần giả đại giới tới tin tức chuyên gia sở hữu l ĩ n h chủ lần nữa o a n h động hoàng kim đỉnh phong ma thú thi thể chọn tam đầu sảnh chương một trăm m ư ơ i chín toa thứ nhất phân lánh địa thử quang t đại lao trách không được sẽ bán ra ma đạo pháo thậm chí ngay cả hoàng kim tột cùng ma thú đều có thể kích sát khủng bố như vậy tam đầu hoàng kim đỉnh phong ma thú thi thể ta bị sợ choáng váng thanh đồng ma thú đều ta đều không đánh không phải đây cũng quá mạnh chứ ngày thứ mười a là có thể kích sát hoàng kim đỉnh phong ma thú rồi hả còn một lần tam đầu ba ai nói cho ta biết nơi nào có thể tố cáo ta muốn tố cáo thần hy lĩnh mở ổ tổ tố cáo một tố cáo hai khó có thể tưởng tượng thần hy l ĩ n h được tận đ ấ y là phát triển như thế nào một là một m tôn thánh vực pháp sư ta đồng dạng không cách nào tưởng tượng thần hy l ĩ n h là như thế nào ở trong vòng mười ngày đạt được thực lực bực này thế giới tân đạo đại lượng tin tức s o á t bình biểu đạt từng tên một l ĩ n h chủ chấn động không có cái kia vị l ĩ n h chủ không cảm thấy kinh hãi dù cho chính là vân trung thành thiên sứ vũ sư công hội nửa thần vũ sư ma huyên khủng bố ác ma tử vòng c h i tâm tử thần đều toàn bộ bị chấn động nếu như xuyên việt trước chính là hoàng kim đỉnh phong ma thú đối với bọn hắn mà nói tự nhiên không tính là cái gì nhưng nơi này chính là vạn tộc chiến trường bọn họ đi tới vạn tộc chiến trường vẹn vẹn mười ngày a điên cuồng phát triển bọn họ đều không có bất kỳ người nào có nắm chắc có thể kích sát bình thường nhất hoàng kim ma thú nhưng đối phương cũng đã đánh chết tam đầu hoàng kim đỉnh phong ma thú tranh lệch bọn họ lần nữa thấy được vậy để cho người tuyệt vọng tranh lệch lý việt lại không có quản thế giới tần đạo bảy trăm ba mươi các loại bị chấn động tin tức hắn lúc này đang ở trang một cái xem trò chuyện riêng không ít l ĩ n h chủ đều phát tới báo giá cả đầu bán ra mặc dù không bằng tách ra để bán lợi nhuận nhưng tách ra để bán sợ là rất khó bán đi chỉ có cả đầu bán ra mới có l ĩ n h chủ mua trong lòng hắn k h a nói những l ã n h chúa này đem hoàng kim tột cùng ma thú thi thể mua đi hắn suy đoán đại khái s u ấ t không phải dùng để ăn hiện giai đoạn trừ hắn ra bên ngoài không có cái kia vị l ĩ n h chủ có thể xa xỉ như vậy mà cho hắn tư nhân thư lại không che giấu tung tích lính chủ cũng lớn đều là hắc cám hệ tử vong hệ thâm v i ê n ác ma các loại là hắn biết những l ã n h chúa này mua hoàng kim đỉnh phong ma thú thi thể trở về nhất định là cần tới thi triển một ít đáng sợ pháp thuật tỷ như hắc cám hệ hắc cám tùy tùng hắc cám ú hồn các loại chờ hay hoặc là tử vong hệ triệu hoán khô lâu thao túng thi thể chờ các loại còn có thâm v i ê n ác ma cũng hiểu được ma vật chuyển hóa một loại pháp thuật hoàng kim tột cùng ma thú thi thể không thể nghi ngờ là hiện giá cả đoạn bọn họ không cách nào lấy được tài liệu hàng đầu sáng thi pháp thành công không thể nghi ngờ có thể làm cho thực lực của bọn họ tăng vọt quả nhiên kẻ có tiền có rất nhiều lý việt nhìn lấy tư nhân thư khoe miệng lộ ra một vệ thán phục những thứ này báo giá không ít đều là vượt lên trước mười vạn năng lượng hắn tuyển ba cái báo giá tối cao l ĩ n h chủ đánh dấu đứng lên dù sao hắn hiện tại không có ở trong lãnh địa tam đầu hoàng kim đỉnh phong ma thú thi thể cũng không ở trên tay hắc long a hoàng tốc độ nhanh kinh người chỉ là gần phân nửa chung cũng đã kéo dài qua hai trăm dặm thấy được khoảng cách gần nhất l ã n h địa q u a n g trụ ngang hắc long ngâm nga hướng về kia tọa l ã n h địa phóng đi đó là một tòa từ bán thú nhân tạo thành l ã n h địa nhưng ở hắc long đáng sợ long uy trước mặt sở hữu bán thú nhân đều sắc mặt trắng bệnh thân thể run dày quỷ d ạ p trên mặt đất không phải bọn họ muốn quỷ d ạ p trên mặt đất mà là đến từ sinh mệnh tầng thứ t r ê n lệch thật lớn đưa bọn họ đẻ bẹp trên mặt đất đây cũng là cự long kinh khủng nhất năng lực một trong long y nhìn lấy tầm thường nhưng là chiến trường đại sắc khí so với những chủng loại khác sinh vật khủng bố càng làm cho bộ tộc có trí tuệ kiên kỵ thần hy l ĩ n h chủ ngươi nếu như xuất thủ ta liền đem lãnh địa của ngươi vị trí buộc lộ ra đi trong lãnh địa danh hổ nhân l ĩ n h chủ ngẩng đầu giống giận một đôi mắt vằn v ệ n tiêm máu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiên thượng hát long ừ m lý việt sửng sốt một chút khiếp mắt lại c ư nhiên bị nhận ra bất quá cái này cũng rất bình thường cái kia vài đầu ma thú sẽ không có một đầu hình thể nhỏ đương quân bạo mà đến khẳng định kinh động t ứ phương mà hắn mới vừa lại đang thế giới tần đạo bán tam đầu hoàng kim đỉnh phong ma thú thi thể cộng thêm hắn c ư ờ i hắt long mà đến chỉ cần đầu góc thông minh một ít đoán được hắn chính là lãnh địa bảng đệ nhất thần trướng lĩnh linh chủ cũng không khó đem ta vị trí bộc lộ ra đi hắn khẽ gật đầu một cái chuyện này với hắn lại có uy hiếp gì chẳng lẽ những l ã n h chúa kia còn có t hiện ể thể tổ chức thành chức đoàn đ đối độ, chiến giới ngoài phó hắn. Căn bản không khả năng. Vạn tộc chiến trường có thể chứa lĩnh chủ, bên ngoài khổng trình có Căn bản năng. Vạn trường tận bên tộc vô lồ u y t đối nghe cả người. Hiện giai h e rợn n cả g ư ờ Hiện i g đoạn lại có cái gì l ã n h địa có thể kéo dài qua xa xôi như thế khoảng cách đối với hắn thần hy l ĩ n h xuất tay đến mức tương lai hắn thì càng không sợ hiện tại hắn có thể vượt qua xa còn lại l ã n h địa như vậy tương lai hắn thần hy l ĩ n h thì càng là còn lại l ã n h địa khó có thể sánh bằng lý việt diện vô biểu tình hạ lệnh hống hác cám năng lượng hội tụ long tức phun ra kinh khủng long tức dường như cày một dạng chỉ là một cái thoáng liền trước tiên bắn t r ú n g cái kia hổ nhân l ĩ n h chủ trong n g á y mắt mà thôi hổ nhân l ĩ n h chủ liền tiêu thất mà ngày sau khung bên trên từng viên một vẫn tinh hạ xuống đại điệu bên trên từng đạo bóng ma điệu thứ vọt lên cái tòa này phương viên bất quá ba trăm m mờ lãnh địa ngoại trừ lãnh địa tế đ à n chỗ bên ngoài địa phương còn lại đều bị manh liệt lòng ngữ ma pháp bao trùm đại lượng bán thú nhân kêu thảm thiết đều không có phát sinh cũng đã bị pháp thuật bao phủ đây chính là kim cương giai bậc hắc long khủng bố cấp bậc thấp t r ư ớ c nghiệp giả chỉ có thi triển dung hợp ma pháp hoặc là hình thành quân đoàn chiến thú hay hoặc là dựa vào đại hình pháp trận mới có thể chống lại cao đẳng cấp tồn tại không có gì cả coi như thành phiến bạch ngân sinh vật đều phải bị đơn giản hủy diệt nhìn lấy cháy đen một mảnh đầy đất gỗ ghề cùng với tàn thi khối vụn l ã n h địa lý việt lắc đầu hắn xoay người nhảy xuống đứng ở lãnh địa trước tế đàn ngươi công chiếm một tòa lãnh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy một chiếm lĩnh ngươi sắp có được một tòa hát thiết phân lãnh địa phá hủy ngươi sẽ được tế đàn thăng cấp thạch năng lượng tích dịch thiết long doanh địa kiến trúc bản vẽ chiếm lĩnh lý việt nói hãn lần này tới trước mục đích chính là chiếm lĩnh một tòa lãnh địa thành cựu thần hy l ã n h phân lãnh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh phương thức sản xuất hình phân lãnh địa mỗi ngày có thể vì ngươi sản xuất hai trăm bốn mươi năng lượng Kiến theo i ngươi ế t hình phân lãnh địa, đ m Một có chủ cấp nó, nói, thể thiết thăng thiết Việt hướng lãnh nhau hắn. hình phân lãnh h ngươi giống kiến kiến Lý địa địa, e sự lựa chọn của hắn nhất thời lãnh địa tế đàn buộc phát ra một hồi h ắ t thiết sắc quan g mang đem phương viên ba trăm l i m ở khu vực tịch quyền quan g mang qua hết t h ể toàn bộ đều tan thành mây khói thi thể tiên huyết hố tất cả đều phảng phất chưa từng xuất hiện qua một dạng dù cho ban đầu lãnh địa kiến trúc cũng đều biến mất hết liền kiến trúc bản vét đều không có để lại rất nhanh hắc thiết sắc quang mang thu liễm trở lại lãnh địa tế đàn cả tòa lãnh địa trống rỗng ngoại trừ trước mặt lãnh địa tế đàn bên ngoài không có gì cả mà lúc này lý việt cũng thu được cái tòa này lãnh địa sở hữu quyền thật đúng là triệt đ ề nhìn trước mắt t r ố n g trải một mảnh bàn hắn lắc đầu bất quá hắn cũng không để ý dù sao cái tòa này phân lãnh đ ị a hắn chẳng qua là khi làm thần hy lãnh lô cốt đầu cầu cái tòa này phân lãnh địa liền tên là một thự quang chương một trăm hai mươi kiến thiết phân lãnh địa phát triển nông canh h ắ c thiết lãnh địa giai bậc quá thấp lý việt k h a nói mặc dù là phân lãnh địa nhưng làm sao cũng muốn để thăng tới thanh đồng giai bậc hắn đem hai khối tế đàn thăng cấp thạch đặt ở trên tế đàn lại tiêu hao một năm trăm điểm năng lượng đem thử quang c h ấ n thăng cấp đến h ắ c thiết ba hắn cũng định sau này phạm là chiếm cứ phân lãnh địa bạch ngân giai bậc trở xuống hết thệ đều lấy chấn để gọi mà lãnh địa đến rồi bạch ngân giai bậc liền xưng là thành còn gọi là lãnh chỉ có thần hy lĩnh lấy thêm ra m ộ ư ơ i khối tế đàn thăng cấp thạch cùng với tiêu hao bốn điểm năng lượng nhất thời h ắ t thiết sắc quang mang tịch quyển dần dần chuyển hóa thành hào quang màu đồng xanh thanh đồng tự quang c h ấ n lý việt khỏe miệng lộ ra mỉm cười thanh đồng lãnh địa lãnh địa diện tích ở phương viên sáu trăm l i n tường giao cũng muốn tạo dựng lên hắn nhìn lấy c h ố n g dông t h ử quang c h ấ n mở ra giao dịch giao diện thành tựu đối ngoại khai thác thự quang trấn hắn tự nhiên không có khả năng dùng từ sắc kinh c ư c hoặc là l à m sắc kinh c ư c tới kiến tạo cái kia bị hữu tâm nhân nhận ra đem là đại phiên thoái có thể bạch sắc kinh c ư c chỉ có cao hai mét tuy có độc châm cũng có thực vật sức bền có thể hiệu quả phòng ngự nhưng vẫn là quá kém hắn cần khác tường rào hắn ở giao dịch giao diện đưa vào tường bắt đầu tra tìm nhất thời không ít vật phẩm đều nổi lên hắn không có nhìn những thứ kia không thuộc về kiến trúc bản vẽ vật phẩm ánh mắt chỉ là nhìn về phía trong đó ba loại kiến trúc bản vẽ một cây tường kiến trúc bản vẽ cao ba mét chiều rộng một nửa tài liệu cần thiết đầu gỗ sơ cấp tường đá kiến trúc bản vẽ cao bốn thước chiều rộng hai thước tài liệu cần thiết tảng đá sơ cấp thiết tường kiến trúc bản vẽ cao năm thước chiều rộng hai thước ngũ tài liệu cần thiết m ỏ sát tường gỗ tường đá thiết tường lại còn có thiết tường càng ánh mắt hơi sáng hiện ra không do dự hắn trực tiếp đem sơ cấp thiết tường kiến trúc bản vẽ mua tới hắn cũng không có mua tấm thứ hai không có hợp thành dự định cái này không cần thiết ngược lại quá mức thấy được dù sao ngay cả thành tường đều sử dụng ma pháp tài liệu cái này loại hành vi đặt ở bất luận cái gì vương quốc sợ rằng đều là cực độ xa xỉ tương thanh phạm vi quá lớn mà ma pháp tài liệu cho tới bây giờ đều là chân quý vậy trong kiến trúc chỉ có ma pháp tháp mới sẽ sử dụng ma pháp tài liệu ở cái tòa này phân trong lãnh địa hắn chỉ tính toán hợp thành ra số ít vài loại ma pháp kiến trúc ma pháp tháp là khẳng định cần không chỉ có là phòng thủ dùng cũng là làm một c h ù n g chiêu đ á i ở lại dùng nghĩ đến bất kỳ thế lực nào đều sẽ không cảm thấy dùng ma pháp tháp chiêu đ á i hiện ra keo k ỳ t a sú ly ngươi trở về dẫn người chở một nhóm mỏ sắt qua đây hắn xoay người nhìn về phía theo đến tinh linh nữ vương sú ly phân phó nói hồi hải nhân nhất tộc ngoại trừ là am hiểu đoán tạo bên ngoài cũng am hiểu đào quáng tự nhiên cũng tinh thông tìm mỏ mấy ngày này hôi hải nhân nhất tộc đã tìm được hai tòa quản sát t ò a tại cái kia bạch ngân mỏ không xa lệ t ò a ở thần hy lĩnh hướng bắc khoảng hai mươi dặm còn vận chuyển đều là hoàn toàn sử dụng túi không gian tới chuyển vận hắn đem hai cái mười lăm m tả hữu túi không gian cho hôi hải nhân nhất tộc chuyên môn vận hồng khoáng thạch mười lăm m mặc dù không lớn nhưng mỗi lần cũng có thể trở về hơn mười tấn mỏ sát bao xa so với người lực thuận tiện rất nhiều là xú lý l i n h mệnh ngồi lên hắc long hướng về thần hy lanh về đi xây cựu tòa sơ cấp ma phát tháp một tòa trung cấp ma phát tháp lại hợp thành mười tên chú đóng nữ vu qua đây bao lên ma pháp trận nối liền với nhau cũng liền không sai biệt lắm lý việt trong lòng tự nói bất quá cái tòa này phân lãnh địa tự nhiên cũng không có thể thuần túy cho rằng lô cốt đầu cầu hắn còn dự định ở chỗ này hợp thành ra đại lượng ma p h á p điển lãnh địa đơn vị càng ngày càng nhiều săn bắn là không có khả năng duy trì tiếp nhất định phải phát triển mạnh nông canh trên thực tế nếu không phải ngày hôm nay đại lượng giã thú ma thú bởi vì tử sắc kinh cất chi hoa nguyên nhân t i ê u thân lao đầu vào lửa đánh tới trong l ã n h địa lương thực đều muốn khẩn trương 2 a i nghìn nhiều gỗ lìn cộng lại hơn một nghìn ba trăm hôi hải nhân cùng địa tinh còn có nguyệt tinh linh cung tiễn thủ nữ vu hát long huyết đặc biệt hát long cần lương thực số lượng quả thực khủng bố một bữa phải ăn năm sáu trăm cân thức ăn vẹn vẹn tám con hát long ngay kế liền muốn tiêu hao vạn cân thức ăn còn lại lánh địa đơn vị không ít đều hai cao ba m khẩu vị kinh người trình thể tính được thần hy lĩnh một ngày ở lương thực bên trên không sai biệt lắm cần một trăm hai mươi ngàn cân không trồng dựa vào săn bắn căn bản không khả năng nuôi sống cự đại khoai tây cần mười lăm ngày thành thục kỳ một khối ma pháp đ i ể n là mười mẫu cao thấp mà lớn đại sĩ đậu mẫu sinh tám ngàn cân t à h ư u nhưng tính lên ma pháp đ i ể n c ù n g gỗ lìn tù trưởng đối với sản lượng chín mươi phần trăm tăng thêm mẫu sinh chính là mười lăm nghìn cân t à h ư u một khối ma p h á p điển chính là một trăm năm mươi nghìn cân mà lãnh địa hiện hữu đơn vị để ăn tám mươi khoai tây tính mười lăm ngày cần s ắ p xỉ một trăm bốn mươi b ố vạn cân khoai tây lý việt trong lòng yên lặng tính toán muốn thỏa mãn trước mắt lãnh địa đơn vị lương thực cần không liền cần không sai biệt lắm mười khối ma p h á p điển thần hy lĩnh trung có chín khối ma p h á p điển bất quá trong khoảng thời gian này lãnh địa đơn vị số lượng khẳng định còn có thể tăng gọn hắn cần trước giờ an bài xong Tả hữu lánh địa đơn vị. trong lòng hắn quyết định nói hai trăm linh mẫu ma p h á p đ i ể n mặc dù không thiếu nhưng thử quang c h ấ n lãnh địa diện tích lại t r ừ n g một bảy trăm mẫu hoàn toàn dư giả lãnh địa diện tích mặc dù coi như tầm thường nhưng trên thực tế tác dụng rất lớn sở hữu lãnh địa kiến trúc đều chỉ có thể kiến tạo ở lãnh địa diện tích chung mà lãnh địa kiến trúc dù cho chỉ là bình thường nhất bạch sắc đều sẽ có một ít phi phạm hiệu quả tỉ như ruộng tốt đồng dạng có thể để thăng thu hoạch tốc độ sinh trưởng cùng với sản lượng người dân bình thường ở cũng có thể để thăng tốc độ khôi phục tốc độ tu luyện trở, các loại hắn mở ra giao dịch giao diện t r a tìm ruộng tốt kiến trúc bản vẽ rất nhanh đại lượng ruộng tốt kiến trúc bản vẽ liền xuất hiện ở giao diện bên trên cái này loại kiến trúc bản vẽ là phổ biến nhất ngược lại hắn hủy diệt nhiều như vậy lánh địa sẽ không có cái kia tọa lánh địa không có hai trăm n ă n g lượng một tấm ta muốn sáu mươi hai chương ánh mắt hắn cũng không nháy trực tiếp tiêu hao mười hai bốn trăm điểm năng lượng mua sáu mươi hai chương lương điển kiến trúc bản vẽ sau đó hắn bắt đầu ở thử quang trong c h ấ n hợp thành ra hai mươi khối ma pháp điển còn muốn hạt giống một khối ma pháp điển cần năm nghìn cân hạt giống hai mươi khối chính là mười vạn cân hắn tiếp tục thăm dò khoai tây hạt giống khoai tây hạt giống rất rẻ một điểm năng lượng là có thể mua 10 cân lần nữa tiêu hao 1 0 t mươi có thể cảnh mua trở về 10 vạn cân khoai tây hạt giống toàn bộ để dưới đất đợi sau khi trở về hắn sẽ phái tới hai chi gỗ lìn đại đội phụ trách cái này 20 khối ma pháp ruộng trồng trọt đợi đại khái một giờ s ú lùy mang theo một chi nữ v u đại đội đưa tới đại lượng mỏ sắt thanh đồng cấp nữ v u hợp thành đi ra lúc trên người liền tự động mang theo túi không gian mặc dù chỉ là nhỏ nhất một m ở t ú i không gian nhưng này cũng là t ú i không gian một cái đại đội t ú i không gian cộng thêm xủ lì trên người t ú i không gian ước chừng vượt lên trước một trăm linh bốn mờ nhìn lấy trước mặt trồng chất như núi mỏ sắt lý việt bắt đầu kiến tạo thử quang chấn sắt thép tường thành c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt năm trăm ngàn năng lượng lần nữa đại quy mô hợp thành sơ cấp thiết tưởng cao năm thước chiều rộng hai thước ngũ